quay đầu cùng bên người đại dung nhìn nhau đều nhẹ gật đầu h ị t khà rét rét r z t hai người đều hút miệng hơi lạnh n a m cái đại vu xuất động nhưng là không được hành động lớn trận này tranh đấu theo biên giới xung đột thăng cấp làm chiến tranh rồi ngọc tân khống chế thủ dương điện không động điện mấy ngàn vạn năm thật sâu hiểu rõ vu tộc xuất động đại vu là một cái dạng gì tình huống vô số hồng hoang chủng tộc bộ lạc chính là tại nguyên một đám đại vu xuất động sau biến mất tại hồng hoang đại đ ị a phía trên mấy trăm vạn năm đến ít có vu tộc xuất động đại vu về sau còn có thể toàn thân trở ra chủng tộc bộ lạc vu tộc đại vu đối với vu tộc mà nói chính là chiến thuật đạn hạt nhân đơn giản không xuất ra di chuyển khẽ động giết một mảnh chương hai trăm hai mươi bốn vẫn là thuộc hạ gặp chân trương thái ớt chống lại thiên vu địa vu c h ằ m c h ằ m vào kim tiên hơn hai trăm trận tiên vừa vặn cùng tiểu vu số lượng ăn khớp thủ dương sơn đạo nhân đám bọn chúng thân thức một mực bao phủ đối thủ vu tộc cái kia chỉ mỗi hắn có linh rắc cũng dây dưa tới đây lẫn nhau tập trung đối thủ một lát liền đụng vào nhau tại trăm vạn giảm rộng đích chiến tuyến trên chém g i ế t ra ngọc tần đám người quan sát vu tộc cùng yêu tộc lần thứ nhất đại chiến đối vu tộc không chiếm yêu tộc số lượng tiện nghi cường ngạnh ngạo khí ấn thủ ư ợ n g cực kỳ k ắ c Ngọc chỉ sâu. huy Giờ phút h Tần t này, dương sơn thuộc hạng cũng chút nói à o c thể cường hãn lực lượng bất phảm càng thêm tinh thông đạo pháp trang bị linh bảo phần đông mỗi lần một trăm ngàn năm một lần đạo pháp giải thi đấu lại để cho thủ dương sơn tu luyện chi sĩ xa xo còn lại sinh linh càng giỏi về chém giết phi phạm lực lượng cơ thể cùng thái thanh đạo pháp tướng lẫn nhau phối hợp là đạo thể s o n g tu điển hình vu tộc thật lớn uy danh thủ dương sơn thuộc hạ mặc dù tâm cao khí ngạo thực sự không dám k i n h thường chú ý cẩn thận cùng v u cùng nhau một hai đều yên lòng vu tộc thực lực cũng không quá đáng như thế mấy chục kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo cùng hơn hai trăm kiện hạ phẩm linh bảo lập tức xuất hiện ở không chúng phát ra đẹp mắt linh quang chiếm cứ khắp bầu trời loay lên liền hướng lấy vu tộc liền đánh ra ngoài lệ phong k h ỏ mắt nhảy lên dừng lại cùng cơn gió mạnh đám người nói dỡn thần sắc nghiêm túc phiền t h o i cơn gió mạnh các loại v ù cũng nghẹn họng nhìn chân chối bất quá là mấy cái tiểu bộ lạc tranh đoạt mấy chục tỷ ở bên trong địa giới một cái nho nhỏ xung đột làm sao lại xuất hiện mấy trăm kiện tiên t i ê n linh bảo đây là vu yêu đại chiến ư cơn gió mạnh là đã tham gia vu yêu đại chiến ba trăm sáu mươi đại vu đối chiến yêu tộc hà lạc đại trận lúc ấy thao túng sông lạc đại chiến yêu tộc cũng không quá đáng cứ như vậy nhiều linh bảo mà thôi thực n ê n cho những thứ này đạo nhân thân phận không rõ mà dụ hồng hoang linh bảo nhà ai nhiều đương nhiên là tam thanh những thứ này là thái thanh môn hạ lệ phong bộ lạc đá trúng tiếp bản lần này không nên muốn chiếm được tiện nghi hơn sáu trăm kiện vũ khí đụng vào nhau lập tức đem trăm vạn dạm phạm vi bầu trời khiến cho phá thành mà nhỏ chân tiên cùng tiểu vu vừa đánh bên cạnh rút lui đã đi ra kim tiên cùng thái ớt đám bọn chúng chiến trường chạy đến phía nam đi đại vu cùng thái ớt lại hướng về không trùng hướng về phương bắc đánh tới kim tiên cùng địa vu tức thì dây dưa hướng phương đông chính giữa hơn ba mươi vu như trước bị hơn ba mươi đạo nhân vây quanh từng kiện từng kiện linh bảo nện xuống chút nào phá vòng vây không được thậm chí phản công cũng làm không được một cái đại vu bộ lạc cùng thủ dương sơn so sánh với không phải cùng một đẳng cấp dù cho thủ dương sơn bên này chẳng qua là chút ít môn hạ hành tẩu chém giết kêu to vang tận mây xanh lực lượng tùy ý tản g ra hơn sáu trăm vu đạo chém giết cuồn cuộn rất nhanh đã đánh vào nghìn vạn dặm mãng hoang sơn mạch bên trong đem cái này mảnh sơn mạch đánh cho phá thành mạch nhỏ vô số giã thu tại mặt đất chạy trốn từ phía lại phát hiện toàn bộ thế giới đều lâm vào trong tiếng nổ vang núi lớn sụp đổ dòng sông cắt đứt giống như long trời lợ đất bình thường ngọc tần bên người còn có mười bốn thái ớt kim tiên chống lại năm cái đại vu nhưng là không sợ lập tức cất giọng nói đối diện thế nhưng là lệ phong đại vu vân tần không chê không động điện tự nhiên đối không động chung quanh thực lực cực kỳ chú ý biết rõ không động phương đông mấy ngàn vạn hơn g i ả m là lệ phong bộ lạc cái này lệ phong bộ lạc lệ thuộc thiên ngô tổ vu điện thực lực ở trên trời ngô tổ vu cấp dưới trong bất quá trung thượng đẳng cấp coi như không được mạnh nhất một đám lệ phong nghe vậy giống luôn nói nộp đạo nhân kia ngươi là ai ngọc tần có chút nhữ nhữ mày nói ta là thủ dương sơn môn hạ ngọc tần hiện là nhân tộc thiết tần môn trừng giáo nay địa giới đã là nhân tộc tất cả tính xin vu tộc ly khai nơi đây lệ phong quát Ta t vưu lệ phong cũng không dám nói vu tộc chính là muốn như vậy cái này dù sao cũng là đại nghịch bất đạo sự tình vu tộc làm rất nhiều còn chưa có không đến chỗ nói lung tung rất nhiều chuyện tình đều là như vậy túi đầu làm người khác tự quét trước cửa tuyết coi như không nhìn thấy nếu như khắp nơi đường hoàng lệ i khiêu khích nhiều người tức giận, là một đầu đất mới ề n dàng tình. dễ là làm khích thể đầu tức có một đất l sự phong đánh cười h ha ha, không nhân hoạt không thuộc nhân h o cái cái ức cũng có tộc cũng tộc cả. Ngọc、tần、cũng biết cái này lý, như trước Cường nói, giảm, biết này động Tân này n mấy trăm dấu tất vết, lý, trước ư c n Ngạch n g ó c ha ú n g t n ha â đây, đây nhân n nơi nơi liền Phong tộc tới trước đạt nơi đây, nơi đây liền thuộc về nhân tộc. Lệ phong cười Lệ về h ha, nói hồng hoang sinh linh đều nói ta vô tộc n ă n g ngược ta xem ngươi thủ dương sơn so với ta vô tộc càng thêm n ă n g ngược ngươi hai chân đứng ở cả vùng đất toàn bộ hồng hoang sẽ là của ngươi ngọc tần trì trệ lại lại để cho bị chửi là không có đầu góc vụ cho bắt được trong câu nói bỏ sót không khỏi có chút căm tức trầm giọng nói nhiều lời vô ích vẫn là thuộc hạ gặp chân trường người nào thắng nơi này chính là ai lệ phong rất l à đáp ý cười nói sảng khoái bất quá mấy người các ngươi thái ớt cũng đừng có đi ra bêu xấu trở về bảo ngươi r a đạo tôn đi ra cao ca tên tuổi thế nhưng là toàn bộ hồng hoang đều biết hiểu ngọc tân hư một tiếng nói t r ư ớ c thăng chúng ta hơn nữa mang theo hai cái thái ớt liền bay lên không trung xa xa đã đi ra chính giữa hơn sáu mươi người chiến trường hòa hán mặt triệu đại dung thanh nham các loại cũng tất cả mang theo hai người bay ra ngoài tất cả mọi người so đại vu thấp một cái cảnh giới mặc dù bình thường đều đem mình cùng còn lại chủng tộc sinh linh đại la so lại cơ bản không có cầm đại vu tới đây so sánh với qua giờ phút này cũng không nói mình có thể sánh vai đại la thành thành thật thật chia làm năm cái tổ ba người hợp thành năm cái tam tài trợ chờ năm cái đại vu đến sông trợ lệ phong quay đầu hướng bốn cái bằng hưu nói mấy vị theo ta đi một chuyến rồi với số lượng thoáng một phát cái này thủ dương sơn môn hạ tỷ lệ như thế nào cơn gió mạnh cười ha ha nói việc rất nhỏ Quá t h a năm h Pháp có một không hai hồng hoang, thử như khi tiên một gật gật cái đại coi đang muốn cũng có xem. Ba đều đầu, vu sau n xong tiêu thực bình thường hoạt động hoạt tiêu thực à thôi. h Về p người nên như thế nào này n thế thủ ư một đối đại cái này, một đám cái d ơ sơn muôn n mọi hạ, g lòng dạ biết rõ, nhưng là nhưng không cần phải nói. n dạ biết phải rõ, ă một người m chút phân tổ đối với tam tài trận liền bay đi hỏa cô cùng sông lớn các loại đem một vạn hai ngàn tên nhân tộc thiên tiên hợp thành m ộ ư ơ i hai đại trận tùy thời chuẩn bị đem ước giảm p h ạ m vi nhét vào đại trận uy năng đả kích bên trong lao tổ từng nói cái này ngàn tiên đại trận thao luyện thật tốt vây khốn một cái đại la cũng không lại lời nói hạ bởi vậy n h â n tộc tất cả tu sĩ cũng không bối rối chỉ đem lấy một chút khẩn trương chú ý phía trước đại chiến đây là n h â n tộc tu sĩ lần thứ nhất kiến thức hồng hoang chủng tộc ở giữa đại chiến cùng n h â n tộc bên ngoài khuyết trước lúc đối phó một ít tiểu bộ lạc hoàn toàn là hai việc khác nhau hơn m ộ ư ơ i người thiên tiên vừa ra rất nhiều bộ lạc là được nhận thua mang theo tộc nhân đi được xa xa đem địa giới để cho đi ra dù cho có chút chém giết tranh đấu cũng không quá đáng là hơn m ộ ư ơ i người chiến đấu trên trăm đều cực kỳ rất thưa thớt có thể giờ phút này tại phía trước mây trăm vạn dặm trương h ì giáo đám bọn họ thi triển ra thần lôi binh khí hỏa diễm các loại đạo pháp không ngừng nổ vang vu tộc lại khống chế lấy vô số gió đang bốn phía chạy trốn các loại lực lượng vũ khí theo trong gió xông ra công kích càng thêm uy thế cùng tốc độ chương hai trăm hai mươi năm ba mới không địch lại đại vu ngọc tần mang theo hỏa minh cùng mặc ngụy hợp thành một cái tam tài trận thần thức chăm chú khóa lại lệ phong bên cạnh cái kia đại vu đó là cho ngọc tần mang đến cảm giác gáp bách một người lợi hại nhất đại vu ngọc tần việc đáng làm thì phải làm tiếp xuống cơn gió mạnh vừa xài bước ra đi vào ba cái kỳ lần chính giữa thân thể to lớn vang lên ken cách tiếng vang cốt cách xung đột cơ bắp nảy lên tại bên ngoài thân nhấc lên một hồi cuồng phong ngọc tần hai mắt n h ấ u l ạ i n h ậ n ra c á i n à y c h o n g ngọc tần hai mắt nhấc lên một hồi cuồng phong ngọc tần hai mắt nhấc lên một hồi là vô tộc chiến l ự c cường đại nhất cực hạ n đại vu không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở không động biên giới ba người đẻ xuống kinh ngạc thân hình chậm rãi hư hóa tam tài trận bắt đầu vận chuyển một hồi xương mù c h e mất cơn gió mạnh đại vu không trung không thấy bốn người thân ảnh còn lại bốn tổ cũng giống nhau tại hư không trong bản thân chỉ có không ngừng mánh liệt chấn động truyền ra mới khiến cho người cảm giác được nơi này phát sinh ở kịch liệt đánh nhau ngọc tần và ba người tu luyện thời đại xa xa dài quá cơn gió mạnh đại vu nhưng vô tộc tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng vô tộc thực lực cùng huyết mạch tương quan những thứ này đại vu tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã vượt qua hồng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh đứng ở đại thần thông người cấp này cấp trong hàng ngũ ngọc tần các loại vốn là thiên phú xuất chúng tốc độ tu luyện tại hồng hoang sinh linh t r o n g coi như là cực nhanh đạo pháp tinh thâm thân thể vốn là cực kỳ cường hãn tu luyện bát cựu huyền công sau càng là như hổ thêm cánh ngàn vạn năm đến chưa từng có sử dụng ra qua toàn thân thực lực giờ phút này dù cho chống lại đại vu trong nội tâm như trước tin tưởng tràn đầy bởi vì ngọc tần đám người đã sớm biết vu tộc thực lực tăng trưởng được nhanh như vậy nhưng là hạn mức cao nhất cơ bản đã bị lịch trụ cái này tuyệt đại bộ phận đại vu thực lực tăng trưởng đến trình độ này sẽ thấy cũng không cách nào tiếp tục tăng trưởng hầu như vĩnh viễn định trụ cái này độ cao trái lại một đám kỳ lân mặc dù giờ phút này vẫn chỉ là thái ất trung kỳ nhưng mỗi ngày đều tại tăng trưởng dù cho tu luyện tới đại la đình phong cùng tổ vu một cái cấp bậc cũng không chút nào ngoài ý mớn nhưng những thứ này đại vu hầu như không có khả năng sánh vai tổ vu ngọc tần ba người thần thức tương liên vây quanh cơn gió mạnh chậm dại chuyển động vô thanh vô t ứ c vô tung vô ảnh ngọc tần lấy ra một thanh kiếm bản rộng nhẹ nhàng u n g vẩy thoáng một phát trầm t r ọ nguyên thần không ngừng cấu kết đại trận bay bổng xuất hiện ở cơn gió mạnh đại vũ trái đằng sau tiện h tay một kiếm bổ đi ra ngoài một kiếm này không hề khói lửa hơi hợt không có khiến cho bất luận cái gì không gian chấn động cũng không có mang theo linh khí chấn động đột nhiên liền xuất hiện ở cơn gió mạnh trái phần gáy cơn gió mạnh tuy lớn đỉnh đạt đứng ở không trung nhưng linh giác bên ngoại phát không ngừng cha tìm ba cái đạo nhân hành tùng nhưng này ba cái đạo nhân sử dụng ra trận pháp lại cùng cái kia hà lạc đại trận giống nhau huyền liền diệu bằng hắn nông cạn trận pháp t u vị chút nào phát giác không được ba người dấu vết trái phần gáy lông tơ tạc nảy sinh cơn gió mạnh quyền trái sau này hất lên nện vào ngọc tần thiết tần kiếm tiêm cự đại rồi lực đạo cùng sắc bén phát t á c lại để cho cơn gió mạnh khé cho mày biểu hiện như vậy có thể xa cao hơn yêu tộc thái ất kim t i ề n cùng bình thường đại la sơ kỳ so sánh với cũng không chút thua kém nghĩ đến hẳn là trận pháp gia trì hoặc là ba người hợp lực gây nên cơn gió mạnh cũng không muốn một mặt bị động bị đánh hướng về bốn phía liên kích t r a n quyền thừa dịp cơn gió mạnh hướng ra phía ngoài cách quyền thân hình lộ ra sơ hở ngọc tần thiết tần kiếm hỏa minh tu xuân ao mặc ngụy đại kích cùng một chỗ hướng cơn gió mạnh mời đến đi qua cơn gió mạnh mặc dù như trước không thể phát hiện ba người dấu vết nhưng chỉ cần có vũ khí công kích hắn hắn siêu cường bản năng sẽ kịp phản ứng lập tức phòng ngự liền tạo thành thậm chí còn có thể phát động phản kích suýt xảy ra hai nạn xuất liên tục ba quyền đem ngọc tần ba người linh bảo đánh lui cơn gió mạnh đột nhiên khởi động thân hình loay lên biến mất tại nguyên chỗ tại tam tài trận quá móc nhanh chóng chạy trốn ngọc tần ba người một hồi kinh ngạc t h a o túng trận pháp tránh đi cái này đại vu tiến lên lộ tuyến không rõ cái này đại vu vì sao như thế đại vu tiến lên tốc độ quá nhanh ba người không dám chặn đường xa xa tránh đi như bị như vậy đại vu đánh lên không chết cũng phải bể nát nửa người xương cốt ngọc tần tế lên một cây kỹ càng vô h n h trầm chuẩn bị cho cái kia đại vu đến nắm hiểm cơn gió mạnh đại vu tiến lên lộ tuyến đột nhiên biến đổi bắt đầu tả hữu cao thấp biến hướng tiến lên phương vị trở nên nắm lấy bất định ngọc tần chờ giây lát đại vu liền tiến vào vô ảnh châm công kích tuyến đường ngọc tần tâm thần k h ẽ động vô ảnh châm lập tức biến mất đâm vào cơn gió mạnh đầu ba người đại hỷ vừa muốn ủng hộ chỉ thấy cái kia đại vu thân hình chậm rãi hư hóa đúng là cái hư ảnh ngọc tần chấn động cảm thấy không ổn không lùi mà tiến tới hai tay giơ lên cao thiết t ầ n kiếm hét lớn một tiếng toàn lực đánh xuống một cái nắm đấm đột nhiên theo hư không trong toát、ra. đánh về phía ngọc tần đầu cùng thiết tần kiếm hung hang đụng vào nhau cường hãn vô cùng lực lượng phát tắc đã phá vỡ thiết tần kiếm phòng ngự quy tắc một đường kết h ạ theo ngọc tần cánh tay tiến vào ngọc tần thân thể ngọc tần đau hừ một tiếng thân thể về phía sau cấp tốc lui về phía sau hai tay cơ bắp không ngừng nổ huyết nhục tứ tán trong cơ thể tuân ra vô cùng linh lực cùng lực lượng chống đỡ cái kia đại vu lực lượng không cho hắn xâm nhập đến trong thân thể hai c ỗ cường đại lực lượng tại hai cánh tay trong dây dưa đụng nhau tan giã cánh tay cơ bắp lập tức đã bị xé rách nát ấy chỉ còn lại có ó n g ánh sáng long lanh xương tay phát ra có chút ánh hình quang chặn lại đại vu lực lượng phát tắc nhìn thấy ngọc tần bị thương hỏa minh cùng mặc ngụy giận dữ tú xuân đao cùng đại kích lập tức xuất hiện ở đại vu hai bên cơn gió mạnh đại vu hai tay một trận đông một tiếng phong bế hai kiện trùng phẩm linh bảo thân thể không khỏi triệt thoái phía sau một bước ngọc tần thân hình nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ ẩn vào tam tài trận trong tam tài không địch lại đại vu đã không có khả năng thủ thắng cho dù ngọc tần đám người thao túng tam tài trận thông qua trận pháp đem trong lực lượng của ba người uy năng trồng lên lại trải qua trận pháp phóng đại thực tế đánh ra công kích uy năng đã gấp mười lần tại cá nhân công kích nhưng đối với một cái đại vu mà nói như trước không đủ đại la cảnh giới đã tự xưng nhất thể một người tức một cái thế giới một cái đại vu cũng giống nhau lực lượng trong cơ thể mênh ngông như biển ngọc tần các loại công kích dù cho như trường giang đại hà giống như duệ không thể đỡ nhưng đối với biển rộng mà nói chẳng qua là điểm hơn hòa hoãn cũng đủ để bù trừ lẫn nhau mất công kích của đối phương nhưng đại vu một khi phản kích giống như biển gầm giống như sơn băng địa liệt đem ven bờ đụng phải hết thể đều phá hủy lực công kích không đủ tổn thương không đại ư phương, ợ c đối l ngăn cản không nổi công kích của đối phương, như vậy chém giết, kích của chém chỉ có bị thua đối vậy một bị la o ạ Đại i khả năng. l cảnh giới hoặc là nói đại vu cảnh giới cùng thái ất cùng tiên vu là một chất khác nhau càng là vô số số lượng khác nhau cũng không phải mỗi người đều có thể như cao ca giống nhau có thể vượt cấp chém giết vượt qua cảnh giới sinh linh vất quá một lát nam tổ tam tài trận nhau nhau bị phá thủ dương sơn nhiều người bị thương ngã xuống mà ra trong chớp mắt liền tổn thất một nửa chiến l ư c còn thừa nhân viên bể bộ nhiệm hộ ở bị thương minh đệ lập tức lại bố trí một cái thất tinh đại trận toàn lực phòng ngự năm cái đại vu tiến công chương hai trăm hai mươi sáu một bàn tay đánh qua hỏa cô vừa nhìn trưởng giáo đám bọn họ lại có nhiều người bị thương cái này vẫn còn được thanh quát một tiếng chỉ huy chính mình một cái ngàn tiên đại trận hội tụ ngàn tiên pháp lực nương kết thành một thanh dài hơn một trượng cự kiếm l ó e lên liền đâm tới lệ phong đại vu trước người lệ phong đại vu hét lớn một tiếng một quyền đánh vào pháp lực cự kiếm trên mũi kiếm và a n g vô số linh lực bị đánh tan lệ phong lui một bước bị động bị đánh không phải vu tộc cá tính lệ phong thân thể vừa muốn vọt tới trước lại là một thanh cự kiếm đâm tới lệ phong lần nữa một quyền đánh tan cự kiếm nhìn chung quanh một vòng chỉ thấy nhân tộc một mươi hai người đại trận hai trận một tổ phát ra từng đạo mũi kiếm đối phó cạnh mình một cái đại vu lại để cho nhân tộc bên này thái ớt kim tiên đám bọn họ nhẹ nhàng thở ra trận pháp này ngừng kết mũi kiếm y thế không tầm thường đại vu đám bọn họ bị đâm t r ú n g không thiếu được cũng muốn chịu chút ít tổn thương cơn gió mạnh bị công kích mấy kiếm có chút căng thức nói ra gió núi càng phong đi đem cái kia đại trận đánh nát gió núi cùng càng phong đem đâm về kiếm của mình nhận đánh nát thân thể nhoáng một cái biến mất ở trên không lập tức xuất hiện ở nhân tộc ngàn tiên trận trước giơ lên nắm đấm liền đập xuống sông lớn hét lớn một tiếng phòng ngự điều khiển trận pháp lập tức ngưng kết thành một cái d à y đến ba trượng linh lực tâm t r á n ngăn ở này đại vu nắm đấm phía trước gió núi h ừ một tiếng đầu người lớn nhỏ nắm đấm nện xuống sông lớn khẩn trương nhìn xem tâm t r á n t â m t r á n ngưng tụ ngàn người lực lượng hầu như có thể nói là nhân loại cường đại nhất phòng ngự nhưng đối mặt là uy trấn hồng hoang vô tộc đại vu nhân loại lần thứ nhất đối mặt mạnh như thế hung hãn hồng hoang sinh linh có thể ngăn ở ư linh lực tấm chắn mạnh m à móc m é o đi vào một đạo không thể chống cự lực lượng vào vào tấm chắn tầng ngoài linh lực bị sinh sôi đánh nát lực lượng không ngừng xâm nhập duy trì tấm chắn linh lực kết cấu ngăn cản một lát bị một lần hành động đánh tan rồi giao đến cực điểm lực lượng đánh nát tấm chắn sau trực tiếp đập nện tại đại trận bản thân một nghìn cái cố hết sức phát ra pháp lực duy trì đại trận vận chuyển n h â n tộc thiên tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mạnh mà nhảy vào một cố lực lượng lập tức cắt đứt mình cùng đại trận liên hệ sau đó trong thân thể bộ phận nổ tung bị gió núi một quyền đánh bại đại trận lập tức tàn ra sông lớn các loại một nghìn cái thiên tiên trong miệng máu tươi liên cồn phun trong cơ thể bị tạc nấu như liền thân thể phi hành cũng duy trì không ngừng như hạ sủi cào giống như từ trên cao ngã xuống dưới đi ngọc tần vừa nếm qua linh đan miễn cưỡng khôi phục cánh tay cơ bắp ngầm đầu liền chứng kiến hai cái ngàn người đại trận bị phá hai nghìn cái nhân tộc đệ tử bị đánh thành huyết nhân thân thể nấu như mà rớt xuống con mắt lập tức liền đỏ lên ngao ngọc tần thân thể mạnh mà biến mất tại thất tinh trận bên trong xuất hiện ở vừa muốn công kích một cái khác ngàn tiên trận gió núi đỉnh đầu ngưng tụ một thân tinh khí thần thiết tần kiếm vào đầu bổ xuống gió núi quay đầu nhìn lại đánh về phía ngàn tiên trận nắm đấm một chuyến ngược lại hướng lên oanh tại ngọc tần thiết tần kiếm trên vượt xa ngọc tần lực lượng kích mở ngọc tần kiếm bảng rộng sau đó rắn rắn chắc chắc đánh vào ngọc tần trên thân thể mạnh mẽ lực lượng phát t á c dốc hết sức hàng mới sẽ đem ngọc tần trong thân thể tất cả p h á p tắc toàn bộ đánh nát p h á p tắc lẫn nhau mâu thuẫn ầm ầm nổ tùng đem ngọc tần hơn phân nửa thân thể nổ nát vụn kêu thảm bị xa xa đánh ra ngoài ném tới hơn mười vạn dặm bên ngoài trên núi đi thất tinh trận bên trong thủ dương sơn sinh linh mỗi cái bị kích thích mấy ngàn vạn năm mọi người vẫn là lần thứ nhất ngoài chăn trước mặt sinh linh đánh cho thảm như vậy nguyên một đám mắt đục đỏ ngầu bỏ mạng nào tới chặn đường đại vu đối nhân tộc đại trận công kích năm cái đại vu ngươi một quyền ta một quyền dễ dàng đem mười cái thái ớt kim tiên toàn bộ đánh thành trọng thương mất đi sức chiến đấu thân thể bị đánh bay đến bốn phương tám hướng đi một vạn nhân tộc tu sĩ mắt thấy chính mình trưởng giáo nguyên một đám bị đánh được sinh tử không biết toàn bộ đều đỏ mắt toàn thân pháp lực không muốn sống phát ra kiếm thật lớn nhận bốn phía lâm xuyên lại đại cái bị vốn đ giản t dĩ chiếm cứ thượng phong hơn ba trăm linh thủ dương sơn sinh linh nhìn thấy bên này thảm trạng ngao nhau bỏ qua trong tay đối thủ vượt qua không nhảy về cứu viện nhân tộc đại đội lại không ngừng bị đại vu đánh cho tàn phế hoặc là bị đối thủ đánh lén bản thân bị trọng thương theo vu tộc đại vu ra tay chưa tới một canh giờ nhân tộc bên này đã bị đánh tàn hòa cô mắt thấy vô số đệ tử bị đánh được thân thể nghiến á t có tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt trong nội tâm đau đến hầu như không cách nào hô hấp nước mắt mãnh liệt mà ra ngửa đầu còn g thiếu lao tổ nhanh cứu cứu bọc nhỏ một đạo kinh khủng uy nghiêm từ trên trời ra xuống bao phủ tại toàn bộ chiến trường hừ cao ca tức giận tiếng hừ lạnh tại chiến trường tất cả mọi người vang lên bên thai vu tộc thiên vu phía dưới tất cả vu đều kêu thảm ke xuống hai lỗ h a i nắp ấy máu tươi x ả ra đối địch thủ dương sơn tu sĩ không lưu tình chút nào linh bảo toàn lực đánh ra đem tất cả thiên vu trở xuống đích vu toàn bộ đánh rất không trung cao ca thon dài thân hình c h ầ m rãi tại hư không hiện lộ ra hai mắt lạnh lùng mà nhìn một đám v u tộc cơn gió mạnh khẩn trương hét lớn một tiếng cao ca đạo tôn còn muốn không biết xấu hổ lại đối c á c tiểu tử ra tay hét lớn một tiếng đầu người đại nắm đấm lập tức xuất hiện ở cao ca trước mặt cao ca dựng thẳng lên bàn tay vừa đỡ vừa rồi uy thế vô hạn nắm đấm không hề tiếng động mà đứng tại cao ca trước người ba thức chỗ cơn gió mạnh cảm giác giống như đánh tới một cái vô cùng xa trong thế giới lực lượng mánh liệt đi vào xa xa kéo dài đi ra ngoài mấy ngàn nước dặm lại giống như xa không có đến cùng t r u n g quanh hư không một mảnh cái gì cũng không có đánh tới trong nội tâm kinh hãi vừa thu lại nằm đấm phải trở về rút lui cáo ca hợp lại bàn tay bắt được cơn gió mạnh nằm đấm nói ra quả đấm của ngươi rơi xuống thái ớt kim tiên thiên tiên trên người thời điểm như thế nào không nghĩ tới muôn mặt cơn gió mạnh hoảng hốt ra sức thoáng d â y rụa nhưng không cách nào d â y rụa cáo ca bàn tay bung lỏng thuận tay một cái tắt đánh qua cơn gió mạnh nắm tay phải bung lỏng mạnh mà triệt thoái phía sau ba y、so、thanh á g trước thúy tiếng bạt thai truyền khắp toàn bộ chiến trường vô số người vu ngu nơ số dưới vượt qua áp hồng hoang vu tộc đại vu bị người cho đánh cho một cái tát mọi ánh mắt quang hướng về phía bị đánh đích cơn gió mạnh chỉ thấy cơn gió mạnh đầu lâu một chuyến cổ ken k ế t rung động toàn bộ đầu lâu vòng vo một trăm tám mươi độ chuyển đến sau lưng dùng một cái cái hót đối với cao ca cơn gió mạnh trong đầu trống rỗng trả lại không kịp làm ra phản ứng vô cùng lực lượng khi hắn trong cơ thể chấn động phá vỡ hắn toàn bộ phòng ngự oanh khi hắn thần hồn bên trong t h ầ n hồn chấn động cơn gió mạnh hai mắt trắng rã hôn mê bất tỉnh từ trên không trùng thé rất dưới đi cái này chuyển hướng đi vào quá đột ngột vừa rồi vu tộc chiếm hết thượng phòng năm cái đại vu đem một đám thái ất một đám tiên trận gọn gàng mà linh hoạt mà đánh bại thắng lợi trái cây muốn nở hoa mấy trăm ước dằm địa giới muốn thuộc về vu tộc vu tộc cao thấp đã bắt đầu chuẩn bị hoan hô nhưng cao ca đạo tôn vừa xuất hiện sẽ đem tất cả thiên vu trở xuống đích vu toàn bộ c h ấ n tổn thương hiện tại lại một bàn tay đem một cái đại vu đánh n g ấ t x ỉ u lại để cho vu tộc thiên vu cùng đại vu đám bọn họ hoài nghi có phải hay không hôm nay đi ra ngoài không có hướng phụ thần cầu nguyện cho nên mới phải đụng với như vậy chuyện bất khả tư nghị Trường 227, Mễ L cũng bất chấp thực lực sai biệt nổi giận gầm lên một tiếng bay nhanh tụ hợp lập tức hợp thành một cái đơn giản bốn vu chiến t r ậ n hướng về cao ca liền vào tới hơn hai mươi cái thiên vu thoát khỏi thủ dương sơn thái ớt dây dưa bay trở về phía đông đi một bên cứu c h ữ a hôn mê cơn gió mạnh các loại vu một biên quan rót lấy bốn cái đại vu vây công cái này hồng hoang nổi tiếng đại la kim tiên rất nhiều vu tộc không biết k h ô nhân g biết n tộc nhưng đối với cao ca nhưng là hết sức quen thuộc dù sao cao ca cùng bọn họ làm trăm vạn năm sinh ý vu tộc rất nhiều vũ khí đều là xuất từ cao ca tri thủ Vũ ca t ca ca ca ca ộ cho c nên g đối vu tộc m trong đối chiến có o cảm, cao thủ dương sơn sinh linh vẫn luôn có chút lưu thủ đem thủ dương sơn cùng nhân tộc đả thương đánh cho tàn phế vô số nhưng không có giết chết bất kỳ người nào chính là cho cao ca lưu lại một phần mặt múi nhưng hiển nhiên cao c a không cho rằng bọn hắn cho mình lưu lại mặt mũi cao c a c h o rằng mặt mũi của mình bị v u tộc hung hăng lột một tầng toàn bộ hồng h o a n g cũng biết nhân tộc bị nữ hoa thánh nhân tạo hóa về sau đã bị phó thác với mình c h i ế u cố sau đó bị sư phụ lao tử thánh nhân giáo hóa mình là bị nữ hoa thánh nhân bị sư phụ lao tử thánh nhân thừa nhận nhân tộc lao tổ cũng chính là bị hồng h o a n g thiên địa thừa nhận nhân tộc lao tổ có thể ngươi v u tộc không chút nào niệm và chính mình trong thâm tâm bảo vệ chuyển vận mấy trăm kiện cường lực vũ khí tình cảm đem mình một đám cấp dưới đánh cho huyết lục nao đen đệ tử đánh cho tứ chi nghiền át Cho như vậy đúng, không nên. Cho nên, cao cao chút do dự liền cho sự phát hiện này. Trận thực lực cái như không không phát hiện mạnh nhất đại một hạ huy, đánh do nên. nên, sân, liền này trận mạng liền vậy vù mặt mũi, một một một tắt ngất đại đi ra qua. sự dự xịu bốn cái đại vu tạo thành chiến trận móc ra búa thiết truy nhóm vũ khí hùng hổ lao đến tốc độ không nhanh bốn người lực lượng lập tức dung hợp hơn phân nửa như một đầu hung thú bình thường mang theo vô cùng lực lượng triển lộ ra làm cho lòng người lạnh ngắt uy thế nghiền ép tới đây còn lại năm nghìn nhân tộc tu sĩ bị cái này bốn cái đại vu toàn lực phát ra lực lượng pháp tắc bức bách ngay ngắn hướng lui ba bức mới biết được nguyên lai những thứ này vu tộc đại vu hai mắt chừng vô cùng uy áp hướng về chiến trận áp đi hầu như có thể thổi nứt ra linh hồn tốn phong đột nhiên ở trên không sinh ra lập tức liền hiệp bọc mấy vạn dạng thiên địa đem cao ca bao vào toàn bộ thiên địa đã bị phong chỗ thống trị Còn mọi người đều biết đại gia rất mạnh nhưng đến tột chiêu cùng cường đại đến cái kia tầm thứ thủ dương sơn đi theo cao ca mấy ngàn vạn năm phụ thuộc cũng không rõ ràng lắm nghe nói đại gia đánh chết qua đại la kim tiên nhưng không có một người trông thấy cũng liền không biết là như thế nào đánh chết đối cao ca thực lực không có trực quan nhận thức vừa rồi đại gia đánh mất x ỉ u một cái đại vu động tác quá nhanh rất nhiều người vội vàng chém giết vu tộc đều không có chứng kiến cũng không biết đại gia có thể hay không ngăn trở như vậy đại vu thế công đang lo lắng đang lúc chợt nghe đến lớn gia khinh bị lời nói mễ lạp chi châu cũng dám tỏa ánh sáng mang nhân tộc bên này sinh linh ngay s o n g đều có chút mặt người như vậy uy thế đại gia ngươi cho rằng ngươi là lao gia ư còn lại nhân tộc cùng thủ dương sơn sinh linh trong lòng đều bay lên nghi vấn như vậy chỉ sợ cao ca khinh địch có hại chịu tiệt h lệ phong bốn vu linh giác cấu kết cùng một chỗ lẫn nhau ngựa lực đồng thời hành động bốn chuôi trầm trọng dị thường vũ khí xé mở vô tận hư không gần như đồng thời xuất hiện ở cao ca cao thấp tả h ư u mỗi một chuôi vũ khí đều bị chiến trận cường hóa tập hợp bốn vu toàn bộ lực lượng như là bốn cái đỉnh cấp đại vu đánh hội đồng hợp k ích cao ca bốn người tuy là bằng h ư u nhưng bây giờ là cùng bình thường đăng lúc bình thường đối chiến trận tu luyện cũng không quá nhiều vội vàng đăng lúc vốn chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực nhưng bị cao ca một cái bàn tay chỗ chọc giận cũng bị cao ca thực lực chỗ rung động hai phương diện một bức bách bốn vu lập tức đều đột phá chính mình đối chiến trận nhận thức hoàn toàn khống chế cái này chiến trận tất cả vu cống hiến lực lượng không hề giữ lại vừa rồi không có chút nào hao tổn bị lẫn nhau mượn một kích liền phát ra bốn vu chiến trận rất cường đại vi năng cao ca bí môi nhìn xem bốn chuôi xa s o núi cao còn muốn trầm trọng vũ khí đánh nát mấy vạn dặm hư không nện vào thân thể của mình a năm mậu tránh ra sáu trong đám người phát ra vô cùng hoảng sợ còn khiếu mọi người thần sắc kinh hoàng nhìn xem lao tổ bốn trôi vũ khí đã hoàn toàn chui vào lao tổ thân thể chỉ còn lại có bốn cái vũ khí cần điều khiển còn lộ tại lao tổ thân thể bên ngoài chơi ạ lao tổ không có t r a n h ra lao tổ bị vô tộc đánh trúng theo vừa rồi bốn trôi vũ khí tiến lên uy thế xem bất luận cái gì một thanh vũ khí ẩn chứa uy năng đều so đại vu vừa rồi đánh về phía ngàn tiên đại trận nắm đấm uy năng lỗi nặng v ạ n lần lao tổ bị đánh trúng còn có thể may mắn thoát khỏi ư bị thương nặng ư mấy ngàn nhân tộc cũng bất chấp đại trận xa vòng ngăn ra cùng đại trận liên hệ lập tức liền từ trong đại trận vọt ra hỏa cô sắc mặt trắng bệnh phi tại phía trước nhất trong nội tâm hối hận được muốn giết chết chính mình làm sao lại đem lão tổ cho gọi ra lao tổ bị thương đều là lỗi của mình vừa lao ra hơn vạn ở bên trong liền cảm thấy phi hành tốc độ cấp tốc giảm xuống trước người lực cản trở nên càng lúc càng lớn lại phi hành bất động hỏa cô cấp tốc vận hành công pháp đem pháp lực nâng lên cao nhất như trước nửa bước khó tiến gấp đến độ ngẩng đầu nhìn hướng lao tổ đã thấy lao tổ tay trái sau dối với làm cái dừng lại đích thủ thế trong nội tâm k ẽ giật mình ngừng lại Chỉ thấy bốn cái đại vu ô n trong cần g tay ra trong vũ khí đầu i lâu nghiêng một cái đều bị rút đã thành cái hót về phía trước hai mắt trắng d ã một đầu hướng về mặt đất bại xuống dưới cắt mấy ngàn cái nhân tộc bảo trì về phía trước bay tư thế ngay nắn hướng thở phào nhẹ nhõm kỳ quái mà nhìn cao ca cao ca đỉnh đầu phía sau lưng tả hữu sườn lôi thôi bộ phận bốn kiện vũ khí chậm rãi theo thân thể thoát ly đi ra lơ lửng trước người hơn hai mươi cái thiên vu ngẩn ngơ đột nhiên tỉnh táo lại nổi giận gầm lên một tiếng không hẹn mà cùng lao đến hơn hai mươi kiện vũ khí r ơ lên cao cao hướng về cao c a đập tới cao ca thỏ tay bắn ra bốn kiện vũ khí cấp tốc xoay tròn hướng về giống giận bọn tới thiên vu đánh tới tốt rồi một hồi thanh phong tại thiên vu trước mặt quét hơn hai mươi cái thiên vu cùng vừa rồi hỏa cô các loại giống nhau bay không nổi rất nhanh liền ngừng lại bốn kiện cấp tốc xoay tròn vũ khí lập tức đến mắt thấy t i ể u muốn đem một đám thiên vu đập nát cái tia thanh phong xoay tròn vòng quanh bốn kiện vũ khí dạo qua một vòng bốn kiện vũ khí liền ngoan ngoan ngừng lại chậm rãi bay đến thiên vu đám bọn họ trước người bị thiên vu t h ò tay bắt được chương hai trăm hai mươi tám đủ để can thiệp bất cứ chuyện gì vụ đại thần thông người thiên n g ô tổ vu thiên vu đám bọn họ kích động gọi đứng lên nhao nhao quỳ xuống hành lễ bãi kiến bọn họ lao tổ tông vu tộc ngay từ đầu sinh sôi nảy nở cùng, bất luận cái gì tộc cũng không cùng bộ phận đại vu cùng thiên vu đều là tổ vu máu huyết tạo hóa mà ra sau đó tài trí âm dương mới có vô số vu tộc con dân có thể nói từng cái tổ vu điện cấp dưới vu tộc đều là cái này tổ vu hải tử cháu trai t à n g tôn hải tử sáu tại vu tộc huyết mạch quy tắc hạ tuyệt đối sẽ không có còn lại không hiểu thấu đồ vật trà trộn vào vu tộc huyết thống bên trong một cái vu tộc bộ lạc kỳ thật chính là người một nhà càng là loại nhỏ bộ lạc liên hệ máu mủ lại càng gần cho nên vu tộc bộ lạc xuất chín lúc đều cực kỳ hung á t phối hợp cũng vô cùng tốt thực đúng là đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh cơ bản không có vứt bỏ còn lại vu trốn chạy để khỏi chết hiện tượng thiên ngô d á người n g thon d à i hình dung k i ê n nghị cùng bình thường vu tộc đại hán không có gì khác nhau một thân lực lượng nội liễm không hề tổ vu hiển h a y h n ư thế giống như cái nhà bên đại thúc bình thường thiên ngô hướng sau lưng hậu bối vây vây tay quay đầu hướng cao ca nói cao ca đạo tôn đã lâu không gặp cao ca sớm có phát giác một đạo mỏng manh lại cưng cõi linh tính linh giác một mực bao phụ tại chiến trường trên không mỗi ngày ngô hắn phát hiện ra thân cười nói thiên ngô tổ vu ngươi nếu không ra ta sẽ bị ngươi những thứ này hậu bối chém thành thịt vụn thiên ngô cười ha ha giống như đã nghe được giới đời này buồn cười nhất chê cười nói những thứ này không nên thân tiểu tử nếu là thật có thể chém ngươi h a i bữa ta đều muốn khoa trương bọn hắn không chịu thua kém hăng hái tranh giành bốn phía nhìn xem tiếp tục nói nguyên một đám không thành tài đáng đợi bị ngươi phần thưởng một cái tát cao ca nghe thiên ngô trong lời nói có đâm giống như tại châm chọc chính mình lấy lớn hiếp nhỏ h ứ một tiếng nói không động so với nhân tộc ý nghĩa nghĩ đến tổ vu cũng là biết do đấy hiện tại việc đã đến nước này tổ vu muốn thế nào thiên ngô nhìn thoáng qua nhân tộc khen quả nhiên trời sinh đạo thể gặp may mắn có ngươi cái này lao tổ chăm sóc nhưng là may mắn quay đầu lại nhìn nhìn bị đánh được chật vật không chịu nổi hơn hai mươi cái thiên vu thở dài nếu như ra tay còn cần cho các tiểu tử một cái công đạo hay là muốn đã làm một cuộc cao ca vừa đột phá đại la trung kỳ tâm tình xa không bằng bình thường vững vàng lại cảm thấy có chút hứa hưng phấn trong nội tâm kích động hai mắt thoáng chốc lộ ra vô hạn thần thái cười nói thiên ngô tổ vu sảng khoái là cần đã làm một cuộc quay đầu hướng không có bị thương vân quang đám người nói thu thập thoáng một phát đi trở về a vân quang các loại đã sớm g â y người tuy lớn nhà thân là thủ dương sơn muôn hạ liền thánh nhân cũng đã gặp nhiều lần nhưng đối mặt uy áp hồng hoang tổ vu như trước cảm thấy lớn lao áp lực cố tình khuyên nhủ cao ca lại ở đâu mở miệng n h a u n h a u thi lễ đem tất cả người bị thương đều thu thập mang về không động đi cao ca nhìn xem mấy ngàn cái nhân tộc c h ậ m rãi đã bay trở về cảm xúc bành trướng mấy ngàn vạn năm tu luyện tại thời khắc này kết xuất rất hoa mị trái cây trong hồng hoang cao cấp nhất đại thần thông người cũng không thể không là xem chính mình ngay tại thiên nô khiêu chiến giờ khắc này chính mình không hề chẳng qua là huyền môn đầu đồ, đồ hồng hoang trẻ tuổi nhất đại la kim tiên mà là một cái hàng thật gia thật đại thần thông người có thể tay không nhẹ nhõm đánh bại bốn cái đại vu vây công thực lực này đã hoàn toàn có thể làm cho tổ vu thiên nô nhìn thẳng vào cao ca vu tộc nặng nhất thực lực cao ca vừa hiện thân vừa đột phá trả lại không kịp củng cố thực lực mơ hồ hiện ra như sâu như biển lực lượng mặc dù giấu giếm được đại vu lại làm sao có thể giấu giếm được tinh nhiên g lực lượng pháp tắc tổ vu thiên nô kỹ càng một cân nhắc phát giác cái này cao ca quả nhiên không hổ là bản cổ đi chuyển trên thân thể vẻ này bản cổ ý chí hết sức gây vô nhìn chăm chú bản cổ huyết mạch chỉ môi hăn có khí tức cách thật xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đặc biệt nhất là cao ca trên người để lộ ra đến lực lượng phát tắc lại so vu tộc sở tu càng thêm phong cách cổ xưa càng thêm tinh túy thiên mô biết rõ cao ca mới xuất thế mấy ngàn vạn năm thực tế thời gian tu luyện xa ít hơn so với tổ vu đám bọn họ nhưng theo cao ca thân thể toát ra đến uy thế xem kia lực lượng tích gót lại không thể so với bọn hắn tổ vu trên lệ h muốn biết rõ bọn hắn bọn này tổ vu tại khai thiên không lâu sau liền ra đời linh trí cũng tiếp nhận truyền thừa bắt đầu tu luyện tu luyện đến nay đã tích xúc vô số ước năm xem ra cao ca cái này bản cổ đi truyền tiếp nhận chuyển nếu、so、với tổ càng cao h thường u y ể n thiên ngâu ca o ca quay đầu nhìn lên trời ngô trong nội tâm tuân gia vô cùng chiến ý hét lớn một tiếng đền chiến thanh â m ở trên không trong nổ vang đánh nát thước vạn g i ả m phạm vì đám mây toàn bộ đại địa hiện ra sáng n g ờ i mặt trời ánh sáng trói lọi toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên càng thêm trong sáng làm cho người khoan khoái dễ chịu cao ca một bước bước ra ra hồng hoang đi vào hỗn độn bên trong tùy ý hành tẩu vài bước lẳng lặng đứng ở hỗn độn trong vô cùng hỗn độn chi khí tại bên ngoài thân chạy sôi mà qua cao ca coi như không thấy thân thể không có chút nào bị ăn mòn cao ca kỹ càng cảm ngộ thân thể hoàn toàn không có điều khiển dưới tình huống bên ngoài thân vô số quy tắc tại vận chuyển hơi mỏng một tầng nhưng là một cái vô cùng sâu xa thế giới hỗn độn chi khí lưu chuyển đến tận đây bị thế giới này không ngừng hấp thu hòa tan chuyển đổi bài xích đánh sơ sát thân thức phóng ra ngoài mặc dù như trước bị hạn chế nhưng không cần cố ý khống chế ước vạn giảm phạm vi đã bị khống chế cùng tâm bị người đánh trộm tỷ lệ đã sâu sắc giảm xuống hỗn độn đối với cao ca mà nói đã không còn là việc không dám làm thiên ô thân hình xuất hiện ở thần thức phạm vi cao ca thần thức k h ẽ động kim cương c h ạ c loại lên lướt qua vô cùng khoảng cách đột nhiên hướng lên trời ngô đỉnh đầu nện xuống cực phẩm tiên thiên linh bảo vô thượng nguy năng tại hỗn độn trong hiển thị rõ không thể nghi ngờ kim cương c h ạ c quy tắc khắp nơi vô số hỗn độn chi khí bị chuyển hóa bị kim cương c h ạ c hấp thu mang theo hình thành cực lớn vô cùng thế năng oanh đã đến thiên ngô trên đầu thiên ngô tự tiến vào hỗn độn linh giác mở rộng ra cẩn thận đề phòng xa xa cũng cảm giác được cao ca khí tức đang muốn kỹ càng thể ngộ thoáng một phát vì sao cao ca khí tức cùng bình thường đại thần thông người bất đồng cùng tổ vu cũng không giống nhau kim cương c h ạ c liền mang theo vô cùng ý thế nệ xuống c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đối với hồng h o a n g đại thần thông người mà nói có đặc thù ý nghĩa đạo tổ tại ban cho môn hạ đệ từ lúc từng nói qua thái cực đồ cùng bản cổ phiên có thể chấn áp số mệnh nhưng trên thực chất hồng h o a n g tất cả đại chủng tộc tất cả đại thần thông người khẩn cầu chấn áp số mệnh cũng không quá đáng là kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi chỉ có điều chưa bao giờ gặp c ự c phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế dần ra hồng h o a n g đại thần thông người sẽ biết t ự c phẩm tiên thiên linh bảo là có đến được cũng đã bị người có duyên khống chế phần ông đại thần thông người không chỗ có thể cầu chỉ có thiên nô cũng là trong chuyện này một thành viên không dám chút nào chủ quan hai tay chấn động nắm tay phải thường thường đánh ra vô thượng lực lượng phát tắc tại đây đơn giản một quyển trong hiện ra không bỏ sót nằm đấm xuyên qua vô số hỗn độn khí lưu không có q u ấ nhiễu một tia hỗn độn vận chuyển lại càng đã qua không gian cùng thời gian xuất hiện ở kim cương chặt trước vê anh hỗn độn trong không có một tia tiếng vang nhưng kịch liệt chấn động tại hồng hoang tất cả đại thần thông người thần hồn trong vang lên vô số đại la kim tiên ngửa đầu nhìn về phía hỗn độn nao nao suy đoán là cái đó hai cái đại thần thông người tại hỗn độn trong đọ s ứ c mỗi cái veo chỉ tính toán theo công thức thiên cơ lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn cái gì cũng tính toán theo công thức không đến chỉ một kích thiên mô liền xác nhận cao ca thực lực chương hai trăm hai mươi chín thổ vu chố lợi hại cao ca hít một hơi thật dài khí tuyệt không kinh ngạc thiên ngô nắm đấm lợi hại đã đến tổ vu tu vi như vậy kia thân thể cường hãn trình độ đã không thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo kém thậm chí chính là bằng được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cao ca cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ nhưng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sở dĩ như thế lệnh h ư n g hoang sinh linh hướng tới ngay tại ở kia bản thân chẳng những chắc chắn cường hãn quy tắc hoàn thiện uy năng theo tu vị tăng trưởng không ngừng tăng lớn lợi hại nhất là thao túng cực kỳ thuận tiện một kiện hoàn toàn luyện hóa t ự c phẩm tiên thiên linh bảo chính là đại thần thông người một cái thân ngoại hóa thân uy năng lớn nhỏ có thể điều có thể tại bất đồng góc độ bất đồng khoảng cách công kích đối phương chính mình lại đang ở an toàn chỗ có thể nói gần như dựng ở thế bất bại cao ca thần thức chất động kim cương trạc hóa thành một đạo lưu quang không ngừng nhảy lên vô cùng có quy luật đập phá thiên ngô một trăm tám mươi nhớ thiên ngô đầy đủ cho thấy tổ vu thực lực cường đại thận trọng từng bước đánh ra một trăm tám mươi quyền từng quyền ngưng tụ vô thượng vũ lực đem kim cương trạc tiến công đáy lòng cũng âm thầm thở vào một cái nếu như vậy đối kháng cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên ngô cũng không dám cam đoan chính mình còn có thể lại ném ra mấy quyền nhưng thiên ngô đong r ư ở n g cao ca cũng không có khả năng tùy ý toàn lực sử dụng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo nếu không sớm hồng hoang vô địch cao ca ngừng lại cũng không phải thần thức éo rũ pháp lực không kế chẳng qua là cảm thấy như vậy chỉ một công kích tựa hồ không có gì hiệu quả quyết định đổi một loại công kích phương thức nhưng thiên ngô thân là tổ vu cả đ ờ i chém giết kinh nghiệm là như thế phong phú cao ca vừa thu hồi kìm cương trạng mới công kích phương thức còn không có triển khai công kích của hắn liền theo đôi mà đến vô cùng đại lực lượng hoàn toàn không thấy khoảng cách bỏ qua hôn đồn thôn vệ quy tắc lập tức liền hàng lâm đến cao ca trên người cao ca tư duy tốc độ sớm đã so vừa s o n g hồng hoang lúc nhanh không biết bao nhiêu lần thân thức vừa chạm vào đến thiên nô g lực lượng nhập vào cơ thể mà ra thời khắc tại bên ngoài thân bố phòng mậu kỷ hạnh hoàng kỳ liền xuất hiện ở bên ngoài cơ thể phong bế thiên nô g công kích tuyến đường c ự c phẩm tiên thiên linh bảo quy tắc ảo diệu vô cùng mậu kỷ hạnh hoàng kỳ tế lên lên đỉnh đầu nhưng phòng ngự quy tắc trải rộng chung quanh thân thể bất kỳ một cái nào phương vị chẳng những ngăn cách không gian thời gian nhân quả các loại quy tắc công kích tuyến đường cũng đồng loạt chặt đứt cao ca phân ra một bộ phận tâm thần chỉ huy mậu kỷ hạnh hoàng kỳ phòng ngự đang muốn chỉ huy kim cương c h ạ c lần nữa đánh ra tâm thần chấn động mậu kỳ hạnh hoàng kỳ truyền đến cực kỳ cảm giác khó chịu b ề bộn kiềm chế tâm thần đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự cơ chế toàn bộ mở ra từng đạo mang theo lực lượng kinh khủng công kích giàu có quy luật tại thân thể bốn phía không ngừng toát ra cao ca toàn lực phòng ngự mới biết được chính mình vẫn là coi thường tổ vu thiên ngô trước kia bằng vào mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự cơ bản bỏ qua địch nhân tiến công đại bộ phận tâm thần dùng để tổ chức tiến công nhẹ nhõm sức lực là không thể nào tại tổ vu lớn như vậy thần thông giả trước mặt đã chiếm được bất quá tựa như thiên n ô giống nhau cao ca cũng đ o á n được như vậy tiến công độ mạnh yếu dù cho làm như tổ vu cũng không có khả năng bảo trì lâu dài thích thú kiên nhận phát ra pháp lực nguyên thần t r ả i rộng mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ tích cực điều động phòng ngự cơ chế căn cứ phán đoán đem phòng ngự trọng điểm chuyển di trọng điểm phòng ngự thiên ngô điểm công kích đã đến đại la kim tiên như vậy cảnh giới giữa lẫn nhau tranh đấu đã không giống thái ớt phía d ư ớ i cảnh giới thân thể bốn phía chạy đều muốn tránh đi đối thủ thần thức bao phủ sau đó lại tùy thời công kích đối phương một cái đại la kim tiên chính là một cái thế giới Cái loại nhưng à y t ế giới động mang di lúc lực l theo ợ di d động tổ vu hoàn toàn trái lại tổ vu căn bản sẽ không đứng lại góp chân cung địch nhân chiến đấu thân thể của bọn hắn chính là bọn họ ưu thế lớn nhất càng la tới gần địch nhân lại càng có thể phát huy ra vụ tộc thân thể cường hãn ưu thế bởi vậy cao ca phòng ngự một hồi cũng cảm giác thiên ngô lại dựng lên một đạo thanh phong lập tức thổi tới trước người đầu người lại nằm đấm hướng về chính mình đập tới tổ vu ném ra nằm đấm uy năng cùng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo không kém bao nhiêu cao ca cao mày chỉ huy mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ ngăn cản mấy quyền cũng cảm giác tiếp tục như vậy không được thừa dịp thiên ngô một quyền đánh tới mượn lực hướng về phía sau thối lui m u ố n kéo khai mở cùng thiên ngô khoảng cách cái đó nghĩ đến cái k i a trầm trọng giống như thế giới va chạm bình thường l ư c đạo vậy mà mảy may đều mượn không đến triệt thoái phía sau thân thể không khỏi xuất hiện một tia không trôi chảy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự xuất hiện một kia sơ hở thiên ngô hai mắt sáng lời trong nội tâm cười thầm quả nhiên vẫn là kinh nghiệm chưa đủ không rõ tổ vu c h ố lợi hại vậy mà muốn mượn lấy tổ vu lực lượng không cần nghĩ ngợi chính là một quyền hướng về sơ hở công tới như chuyên tu lực lượng tổ vu lực lượng đều có thể bị mượn cái này hồng h o a n g cũng không có khả năng có tổ vu sinh tồn đường sống sớm bị đào thải tại hồng h o a n g quần quận tiến trình con nước lớn trong đi cao ca không có mượn đến lực lượng lập tức sẽ biết chính mình sai lầm mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự cần điều chỉnh đã tới không kịp phong bế chỗ thiếu hụt tâm tư thay đổi thật nhanh kim cương trạc đột nhiên xuất hiện ở sơ hở trước cứng rắn đã trúng thiên ngô một quyền kim cương trạc đau buồn ô một tiếng rút về cao ca trong cơ thể mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đã điều chỉnh tốt phòng ngự phong bế cái k i a một tia sơ hở cao ca tâm thần có chút chấn động nhịn xuống không khỏe đem kim cương trạc đưa vào phân bảo nham chậm rãi giải bù đã bị phá hư quy tắc thiên ngô mừng rỡ trong lòng nắm đ ấ m thật sự nện ở kim cương trạc thật thể trên lực lượng thẩm thấu hơi chút phá hủy kim cương trạc một tia quy tắc nhưng cái này đã đầy đủ tại đây tốt cấp bậc trong chiến đấu cái này linh bảo đã không thể tái sử dụng nếu không muốn mạo hiểm mất đi cái này linh bảo nguy hiểm thiên ngô không biết cao ca còn có hay không cường lực linh bảo nhưng không ngại hắn khởi s ư ớ n g tấn công mạnh cao ca thần hồn chấn động rất nhanh ngay tại hư vô gia mặt uy năng hạ bình phục xuống tỉnh táo mà chỉ huy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phong ngự thân thể bắt đầu tùy ý biến hóa phương vị nhưng thiên ngô thân theo thanh phong p h i ế u đãng tốc độ lại không thể so với cao ca chậm chăm chú đi theo một đường hành hùng vọt vào hỗn độn ở chỗ sâu trong cao ca bị đánh đích cực kỳ cam tức một đường chạy như bay lại cũng không thoát khỏi được thiên ô tiến công nhưng càng là cam t ư c cao ca tâm thần lại càng tỉnh táo tư duy tốc độ tại đây áp lực cường đại phía dưới vậy mà lại lần nữa gia tốc hoặc giả hứa tâm thần đã thành thói quen n g n g cao như vậy cường độ vận chuyển đã có chút ít dư lực để suy nghĩ như thế nào phản kích thiên mô chỉ cảm thấy vô số trăm triệu năm tu luyện hôm nay rốt cục thực đang toàn bộ dùng được hơn nữa là thoải mái vô cùng thi triển đi ra thử hỏi trong hồng hoang có ai có thể tiếp được tổ vu nằm đấm đánh như thế nào cũng đánh không nát lại mất đi tiến công năng lực có thể cho chính mình yên tâm thi triển đối thủ chỉ có cao ca hơn nữa phải là kim cương chặt bị đánh tổn thương cao ca thiên mô sử dụng da thần thông Vô số chương n p o n g gió hai h trăm ba mươi đa tạng đây là cao ca lần thứ nhất sử dụng m ẫ u kỳ hạnh hoàng kỳ cái này vi năng trước kia chống lại một ít bình thường đại la kim tiên cao ca để cho bọn họ tùy ý công kích cũng không gây thương tổn phòng ngự bên trong chính mình kim cương c h ạ c vừa ra q u ầ n tiên q u ấ t p h ụ nơi nào sẽ cần sử dụng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cái này tiến công hình vi năng nhưng tổ vu thiên ngô gây cho cao ca áp lực thật lớn đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cái này uy năng đẻ ép đi ra cao ca mượn không đến tổ vu lực lượng là vì cao ca thao túng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đến thi triển thần thức hầu như trải rộng kỳ phiên thân kinh bách chiến thiên ngô tổ vu tự nhiên cao độ coi trọng lực lượng cứng lại như một linh giác chú ý cao ca nhất cử nhất động liền đề phòng cao ca khả năng tới đây một tay nhưng cao ca co giụt lại trở về phòng thủ thần thức thu hồi chỉ ở bên trong điều khiển trận pháp cấm chế thiên ngô linh giác không thể cùng cao ca thần thức dây dưa liền không cách nào phán đoán cao ca ý đồ tăng thêm đối mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa công kích đối với đánh ra h uy năng k h ô n g chế cũng không như ngay từ đầu giống như canh phòng nghiêm ngặt tử thủ trong lúc bất chi bất giác đã bị mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ chậm rãi hấp thu một ít chứa đựng đứng lên sau đó một chút phóng xuất ra cắt giảm tan giả thiên n g ô công kích h uy năng bắt đầu giảm bớt cao ca tâm thần chiếm dụng độ cao ca bị đánh lâu như vậy tức giận tâm tình sớm đã biến mất tiến nhập không buồn không vui bình tĩnh không có sóng tâm cảnh tư duy cấp tốc vận chuyển tìm kiếm phá giải lập tức bị động cục diện phương pháp xử lý hôn đ vô thượng không hạ không có thời gian nhưng cao ca trong cơ thể tự xưng nhất thể đều có không gian cùng thời gian ba nghìn đại đạo đều có thể tại cao ca trong cơ thể trong thế giới tìm được cũng thời khắc càng không ngừng vận t á c nhưng vận t á c pha bi cũng liền dừng ở cao ca bên ngoài thân cùng với bên ngoài thân tầng kia mỏng như cánh vẹ không gian thiên ngô lại là một quyền nện xuống mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chứa đựng uy năng toàn bộ bắn ngược đi ra triệt tiêu thiên ngô công kích ba phần uy năng đây đối với toàn bộ tinh thần khống chế công kích thiên ngô lai nói ba phần trăm lực lượng bị bù trừ lẫn nhau đã là phi thường to lớn đột biến vô ý thức thiên ngô thân thể cường hãn trí nhớ liền phát huy tác dụng d ầ u có quy luật tần suất công kích biến nhanh một kia một cái càng thêm công kích m á n h liệt liền hàng lâm đã đến cao ca trên người lần này công kích uy năng gia tăng lên ba phần chính là muốn đem vừa rồi phản hồi về đến lượng biến đổi cho tiêu diệt nhưng lực công kích số lượng vừa đi ra ngoài thiên ngô thần sắc liền thay đổi cường hãn r ầ m rạp quy tắc dây dưa phòng ngự cẩn thận mậu kỳ hạnh hoàng kỳ biến mất thiên ngô một quyền này trực tiếp đánh vào cao ca trên thân thể hung hãn vô cùng lực lượng giống nhau lúc trước bị triệt tiêu ba phần uy năng một quyền mang theo đồng dạng phá hư chiều sâu thế như trẻ tre giết tiến vào cao ca bên ngoài thân thế giới cao ca thế giới một phong bế chặt đ ứ t thiên n g ô đối cổ lực lượng này k h ô n g chế thiên n g ô sắc mặt liền thay đổi dưới chân khẽ động cấp tốc lui về phía sau mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phản kích lại để cho hắn vô ý thức chấn áp cũng sử dụng trực tiếp nhất chấn áp phương thức tăng lớn lực lượng phát ra nhưng là đối lực lượng phá hư phương thức nhưng không có làm ra điều chỉnh cũng chính là đã quen thuộc quy tắc đem cổ lực lượng này kích vào cao ca trong cơ thể thế giới lực lượng này mặc dù khổng lồ nhưng sử dụng quy tắc đã bị cao ca nắm giữ cao ca khẳng định có năm chắc bắt nó toàn bộ tan giã có lẽ sớm đã đem đối sách chuẩn bị xong sẽ không tạo thành chút nào tổn thương giờ khác này cao ca nguyên thần cũng không có thao túng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vậy nó đã làm gì cường han chiến đấu ý thức lại để cho thiên ngô lập tức sẽ biết chính mình nhất thời không cha đã lâm vào thật lớn nguy cơ quyết định thật nhanh chớp rút lui hơn nữa một phương tiểu ấn từ phía trên ngô đỉnh đầu rơi xuống thiên ngô lui về phía sau trong hết sức chăm chú lập tức kịp phản ứng một quyền đánh ra trầm trọng như thế giới phản hồi lại để cho thiên ngô đáy lòng tràn đầy đám chát lại là một kiện cực phẩm tiên t i ê n linh bảo thái cực ấn phủ quy tắc ngưng tụ gác gao khóa lại thiên ngô linh bảo ở trong chứa quy tắc đem ra sử dụng lấy vô cùng lực lượng cùng thiên ngô nắm đấm rằng co nhất thời lại giữ lẫn nhau tại đâu đó cao ca bị đè nặng đánh cho cái này hồi lâu thật vất vả bắt được một cái cơ hội như vậy như thế nào cùng thiên ngô rằng co càng k h ô n đỉnh vô thanh vô tức nhanh đi ra ngoài vọt tới thiên ngô phía sau lưng thiên ngô chính đại lực phát ra vũ lực chống cự lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo chỗ nào cũng c ó công kích linh giác tại đây lập tức mơ hồ đối còn lại địa phương cảm ứng c à n k h ô n đỉnh nhanh đến sau lưng mới cảm giác được một cái thế giới từ phía sau lưng hướng chính mình đánh tới thiên ngô sắc mặt mới chính thức thay đổi vội vàng tầm đó tay trái về phía sau v ô dùng sức tuy lớn quy tắc sử dụng đã có sơ hở càn k h ô n đỉnh thế giới so với thái cực ấn phủ còn dày hơn nặng đơn giản liền triệt tiêu thiên ngô bày tay trái lực lượng đã phá vỡ thiên ngô tạm thời tổ chức phòng ngự quy tắc hung hăng đâm vào thiên ngô phía sau lưng lúc trước hai người công kích phòng ngự đều là hai cái thế giới lực lượng kéo dài là thế giới bên ngoài va chạm là quy tắc va chạm kim cương chặt bản thể thật sự đã trúng một quyền chính là bị bị thương một chút đau lòng được cao ca không hề cam lòng sử dụng giờ khác này cao ca cũng vặn trở về thật sự đập nện đã đến thiên ngô tổ vu bản thể càng k h ô n đỉnh mang theo một cái thế giới lực lượng đánh lên thiên ngô đây là cao cấp nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo công năng lịch tiên gần như trí bảo nhất cấp công kích uy năng mặc dù so trí bảo chỉ hơi không bằng thực sự t r ê n lệch không xa so kim cương chặt, thái cử cấn phủ cao hơn ra một đường như thế linh bảo đánh chúng cường hãng như thiên ngô tổ vu cũng không khỏi đánh cho cái lảo đảo ra sức miễn cưỡng kích khai mở thái cử cấn phủ thanh phong nói lên đã đi ra hai kiện linh bảo h y nặng cấm chế khu vực một ngụm nhiệt huyết không có thể nhịn xuống há miệng liền p h u n tới vô số hỗn độn khí lưu tuân hướng cái k i ê u miệng tổ vu nhiệt huyết hóa thành đặc biệt tám hư vô sinh linh bộ dáng tham lam mà cướp đoạt cái này miệng nhiệt huyết trong ẩ n chứa vô thượng năng lượng cao ca thu hồi càn khôn đỉnh cùng thái cự cấn c phủ ôm quyền mỉm cười nói thiên ngô tổ vu đa tạng thiên ngô hít sâu một hơi vô số hỗn độn khí lưu bị hút vào tổ vu thân thể tích đùng ba một hồi t i ế n g vang thân thể chấn động gạt ra quanh mình vạn g i m hỗn độn khí lưu tạo thành một cái vạn g i m rất tròn không gian cao ca mỉm cười không nói cũng không có tránh né tùy ý thiên ngô vu lực đã khống chế cái này không gian hỗn độn nhìn về phía cao ca ánh mắt có chút phức tạp có vui mừng có căm tước có chờ mong có mãnh liệt chiến ý nhưng cũng không có lần nữa ra tay hai người chẳng qua là l u ậ n bản thậm chí đối với không động thuộc sở hữu thiên nô kỳ thật cũng một chút cũng không có để ở trong lòng bất quá là trăm tỷ ở bên trong phạm vi địa giới vu tộc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thiên nô đấu võ lúc trước liền quyết định mặc dù cao ca luận bàn bại bởi chính mình thiên nô cũng rất nguyện ý bán cao ca một cái mặt mũi đem cái này địa giới tặng cho cao ca dàn xếp nhân tộc h ẳ n g qua là không nghĩ tới chính mình kinh địch một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa công kích hơi thấp xuống chính mình tính cảnh giác cũng thật sự không nghĩ tới cao ca trên người cực phẩm linh bảo tổng cộng ba kiện thậm chí thiên mô đều phỏng đoán cao ca trên người khả năng còn có thứ tư kiện cực phẩm linh bảo huyền môn toàn gia thổ hảo thật sự là danh bất hư truyền nha thở ra một hơi thiên mô cũng không có đem lần này luận bàn thất bại thấy như thế nào nặng cũng không có cảm thấy liền ném đi cái gì mặt mũi ha ha cười nói cao ca đạo tôn thực lực quả nhiên sâu không lường được có cơ hội chúng ta lại luận bàn một chút cao ca trong nội tâm có chút chút ít đáp ý cười nói dễ nói dễ nói thiên ngô gật gật đầu quay người muốn đi dừng một chút quay người đối cao ca nói cao ca đạo tôn vũ khí trao đổi sự t ì n h còn có thể không thể tiếp tục vốn dùng tiên h ngô tổ vu thân phận hỏi cái này có chút không quá thích hợp nhưng những vũ khí này đối vu tộc cực kỳ trọng yếu nếu như vu tộc đại vu đều có thể trang bị loại vũ khí này chiến lược trực tiếp tăng lên một mảng lớn có thể cao ca giống như mệt mỏi vĩnh viễn luyện khí đình chỉ cùng vu tộc giao dịch vu tộc đã sớm muốn lại liên lạc cao ca hỏi thăm vũ khí trao đổi sự tỉnh nhưng cao ca thâm cư thiện ra cũng không tại hồng hoang đại địa hoạt động Vũ t ộ cao cũng việc cũng cũng chấp cục c không nên tùy tiện tiến vào thủ dương sơn thánh nhân đạo tràng, việc này cũng liền buông xuống. Thiên、mô、nhớ lại đến, cũng bất chấp thân phận, rốt mở miệng thủ hỏi thăm. mô tùy bất rốt lại vào đạo mở ca nao nao nói cái này luyện khí chẳng qua là ta lén yêu thích sư phụ đốc xúc ta nhiều luyện đan nhưng là không có thời gian lại luyện khí thiên mô rất là thất vọng nghe ra là lý do nhưng cũng không cách nào chẳng lẽ muốn đi đại s í c h thiên cùng lão tử thánh nhân nói đồ đ ệ ngươi luyện khí thiên phú tốt ngươi không tốt buộc hắn luyện đan toàn bộ hồng hoàng cũng biết bàn cổ tam thanh quá thanh tự ý đan một thân luyện đàn chi thuật hồng hoàng vô song Luyện chương ế cửu chuyển chứa đan, ẩn kim vô t nguy năng, được xưng ăn một t viên, có hai ể làm cho phàm cho h t trăm ự c tiếp tiến vào k tiên cảnh giới, đại cảnh ba mươi mốt cùng có quang vinh yên cao ca trở lại không động sơn bây giờ không động sơn sớm đã thay đổi bộ dáng đã không có đinh điểm mười vạn năm trước bình thường thiên tri ngọc cây cỏ khắp nơi hiếm quý dị thú r o n g t r ờ i trời quang mây tạnh linh khí bước người càng có vài tòa huyền không đảo vòng quanh không động sơn chậm rãi đi dạo không cần nhìn mặt trời nhìn xem huyền không đảo vị trí cũng biết là giờ gì trăm vạn dặm không động sơn theo xây dựng thành công này g sẽ không có náo nhiệt qua thủ dương điện biến thành không động điện có thể một đám thuộc hạ toàn bộ chạy đến nhân tộc tông phái đi làm chính mình trường giáo đi ở lại không động điện sẽ không có mấy người nhưng giờ phút này hầu như tất cả không động điện phụ thuộc đều đứng ở không động trong điện có ngây ngốc ngồi có nằm ngửa tại trên đồng cỏ có vỗ tay cầu nguyện trong miệng yên lặng n h i ệ p tử nhưng hầu như không có lẫn nhau nói chuyện với nhau toàn bộ không động sơn lâm vào một mảnh t ĩ n h lặng bên trong hết thể mọi người đều tại là cao ca xuất chiến tổ vu lo lắng tổ vu nha đó là cùng lao r a đồng cấp đại thần thông người uy áp hồng hoang hàng tỷ t r ủ n g tộc thiếu chút nữa đánh tiến vào nam thiên môn đem thiên đều xuyên phá tồn tại nhưng bây giờ đại gia vậy mà đi hỗn độn trung hòa tổ vu chèm giết lại để cho thủ dương sơn cái này một đám dù cho hết sức sùng bái kính phục cao ca sinh linh cũng nhịn không được nữa không lo lắng trên người có tổn thương cũng không muốn đi bế quan chữa thương có việc cũng để không nổi tinh thần đi làm nguyên một đám như ngốc đầu ngống dường như ngơ ngác sững sờ không biết muốn chút ít cái gì cao ca thân hình chậm rãi tại không động trên điện không nhẹ ra t h â n thức quét qua nhũ lông mày q u ắ t nguyên một đám buồn bã hiệu x ỉ u nhanh đi chữa thương làm việc mang theo trách cứ thanh â m tại toàn bộ không động sơn trăm vạn g i ả m phạm vi vang lên lại như một dán vô thượng linh dược lập tức khiến cho không khí trầm lặng không động sơn liền sống lại vô số ngốc ngồi nằm tu sĩ đồng tử một cái lanh lợi liền đứng lên nhớ tới chuyện của mình còn không có làm xong vùi đầu liền liền xông ra ngoài khoe miệng có chút vỡ ra y mắng vui vẻ lây nhiễm toàn bộ không động sơn đại gia giữa mặt nhựa thủy vành mắt hồng hồng tay chân lanh lẹ mà cho cao ca bưng tới bồn rửa mặt cao ca vạn năng khăn mặt đang phiêu tại nước trong bên trong cao ca gật gật đầu thò tay mỏ lên khăn mặt vắt khô dùng sức mà xoa xoa mặt chứng kiến minh n g u y ệ t thanh phong lưu vân đều chạy tới nguyên một đám lộ r a hiếu kỳ nếu như thích gánh nặng bộ dạng cười nói như thế nào sợ đại gia ta bại bởi cái tia tổ vô ư minh nguyện các loại không dám gật đầu lắp bắp nói đại gia sao sao thất bại đâu thanh âm nhỏ tiểu lực lượng chưa đủ ý tứ hàm xúc đồng tử đều có thể nghe được cao ca cho hắn một cái nhất chỉ thiền cười mắng đối đại gia ta đây sao không tin rằng nên phạt phạt ngươi đi đại xích thiên cho lão gia sửa sang lại núi đồi dòng sông minh n g u y ệ t bọn bốn người ngay cả người không phải nói lây cùng tổ v u chuyện đánh nhau ư như thế nào kéo đến lao gia thế giới đi minh n g u y ệ t dù sao tâm trí càng thêm thành thục không thể tin hô đại gia ngươi thắng cao ca hừ một tiếng làm vật xuống xích đú trên con mắt chậm rãi nhắm lại khỏe miệng có chút nít lên một bộ đắc ý tự tin bộ dáng đại gia thắng đại gia thắng nhược thủy cũng kịp phản ứng vỗ tay hoan hô tớ dược xa xa thủy trung lưu ý lấy bên này ngọc tần đám người ngồi ở không động điện hai mặt nhìn nhau thắng đại gia rõ ràng thắng tổ vu thiên n ô đi thông chi thoáng một phát nhân tộc tổ đình sau này cái này trăm tỷ ở bên trong địa giới chính là chúng ta nhân tộc được rồi cao ca thanh â m tại không động trong điện nhẹ nhàng vâng lên là ngọc tần đứng lên mừng rỡ lớn tiếng đáp đại gia chiến thắng tổ vu thiên ô cái kia chính là đứng ở hồng h o a n g cực hạn đại thần thông người hàng ngũ bọn hắn những thứ này cấp dưới hoặc là tự nhận là là văn bối cũng đều cùng có quan vinh yên t i ê u ngạo tâm tình tràn ngập tại toàn bộ không động điện cũng rất nhanh khuyết tán đến nhân tộc tổ đình khuyết tán đến toàn bộ nhân tộc h ỏ a cô vui đến phát khóc sông lớn cười ha ha lê tiểu lập cười ha ha vô số nhân tộc cười ha ha chiến bại bóng mở quét qua quét sạch toàn bộ không động địa giới vui sướng hớn hở tất cả nhân tộc bộ lạc đều cử hành lòng trọng chúc mừng hoạt động lấy ra vụ trộm chế tác bài vị tế bái lao tổ vô số tín ngưỡng lực mãnh liệt mà đến cao ca thỏ tay một điểm đem những n à y tín ngưỡng lực toàn bộ đạo nhập bất hủ địa nghiêm phong cất vào kho đến bên trong nhân tộc vụng trộm tế b á i chính mình cao ca lập tức sẽ biết rõ khiển trách sông lớn hỏa c u bọn hắn mấy lần bọn hắn cũng đều không đúng nói sẽ đi hồn nắn quay đầu liền nhét vào sau đầu tế b á i lao tổ đây không phải đạo lý hiển nhiên chính là ư ai dám đi ngăn cản không sợ bị người m ắ n g không có lương tâm không có người chiều sâu ư cao ca thấy thế cũng không có biện pháp chật nghe chi đảm nhiệm chi vượt qua không chuyển bận tín ngưỡng lực như thế nào vận dụng cao ca còn chưa nghĩ ra cho nên trước n i ê m phong cất vào kho lấy Trăm tỷ trong ở bên p hôm ạ m xem, mà vi, với đối nói, theo toàn bất tộc hồng hoang nho nhỏ nhưng đối với nhân tộc mà nói, nhưng là là đến rộng lớn bộ góc, quá con cùng, nay lão tổ chiến thắng tổ vu là nhân tộc thắng lấy phương này địa giới có cái k i a bộ lạc không cảm kích lão tổ tế bài thoáng một p h á t bất quá là biểu đạt đối lao tổ cảm kích cùng sùng kính v ậ n nhất đáng tiếc lao tổ không thu các bộ lạc cung phụng nếu không n h â n tộc dân c ố n g phẩm có thể đem trăm vạn dặm không động sơn tất cả sơn cốc chất đầy bởi vì dân tộc cùng thủ dương sơn đều có rất nhiều người bị thương minh nguyệt cũng nghiêm chỉnh la hét muốn bày rượu chúc mừng không động sơn rất nhanh lại bình tĩnh lại bị thương đều bị tiến đến chữa thương còn lại không có tổn thương liền làm hai phần ba phần sống mỗi ngày cũng vui vẻ ha ha toàn bộ không động sơn cùng n h â n tộc đều tràn ngập một c ổ vui mừng một c ổ phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phân chấn mà đấu tranh với thiên nhiên cảm giác lần đầu xuất hiện ở nhân tộc trong tâm linh cao ca vừa bế quan đột phá đại la trung kỳ liền nên đón một cuộc ngắn ngủi lại hao tốn toàn bộ tâm trí sử dụng ra toàn thân thực lực đối chiến sau cùng mình sở tu chút nộ mà chống đỡ ứng với lại phát hiện một ít lý giải độ lệ thích thú lại bế quan ngàn năm tiêu hóa cùng tổ vu đối chiến càng ngộ lòng tự tin tăng nhiều n h â n tộc bắt đầu mang không biết sợ tinh thần hướng ra phía ngoài mở rộng n h â n tộc cũng không bắt bẻ một mảnh dài hẹp sơn mạch thanh lý đi qua nguyên một đám sơn cốc đất bằng bị khai thác đi ra chỉ cần có thể ở người địa phương t r u n g quanh c ó con n g ồ i đã có người nguyện ý ở lại thủy ngân chạy nước mà giống như hướng về bốn phương tám hướng chạy ra đi trước kia sẽ tu luyện nhàn tản sinh linh ở tại trên núi cùng dân tộc các bộ lạc không có trực tiếp lợi í c h xung đột dân tộc cũng cho phép những thứ này sinh linh tồn tại nhưng cho tới bây giờ dân tộc tổ đình cảm thấy trong lãnh địa không hề chịu khống chế sinh linh tồn tại đối nhân tộc an toàn tồn tại thật lớn thai hoàng ẩm bắt đầu không cho phép nhàn tản sinh linh tồn tại trừ phi hắn ở đây nhân tộc truyền xuống đạo thống cùng nhân tộc số mệnh tương liên tại nhân tộc tổ đ ỉ n h báo cáo chuẩn bị mới có thể dẫn tới nhân tộc tổ đ ỉ n h phát ra thẻ vàng tạm thời có thể tại nhân tộc lãnh địa an thân nếu muốn thời gian dài ở lại muốn cân nhắc lây tới một khối trưởng môn lệnh bài hoặc là gia nhập một nhà có được trưởng môn lệnh bài môn phái nhân tộc tổ đình pháp chỉ vừa ra trưởng môn lệnh bài giá trị lập tức tăng gọn đem lê tiệu lập cùng lê tiệu phạm mừng rỡ cười ha ha hai người bọn họ tính gộp lại công vân bị phần thưởng một khối trưởng môn lệnh bài là ngàn năm qua nhân tộc tổ đình phát ra ba khối trưởng môn lệnh bài trong một khối sức nặng nặng trịch hâm mộ được một đoàn sư huynh đệ gào khóc gọi nhân tộc đồng bột phát triển nhìn xem cao ca trong mắt trong lòng vui vẻ nhưng kiên quyết không hề hỏi đến nhân tộc bất cứ chuyện gì vụ mùi lửa cô sông lớn đám người đến thỉnh giáo vấn đề không nói một lời như thế hai ba lần hỏa cô các loại nhân tộc lãnh đạo cũng đã minh bạch cao ca quyết tâm không hề đem nhân tộc công việc vật đem đến cao ca trước mặt quáy dày cao ca thanh tu chương hai trăm ba mươi hai thánh nhân hằng ngày đại s í c h thiên trải qua hơn mười vạn năm sinh lợi sinh sôi nảy nở sớm đã xanh tươi một mảnh hồng hoang có giống nơi đây hầu như đều có cái này được nhờ sự giúp đỡ cao ca mấy ngàn vạn năm qua kiên trì không ngừng thu thập hồng hoang sinh vật giữ vô số hạng giống phân ra một phần đến sẽ đem đại s í c h thiên biến thành tiểu hồng hoang cao ca bay vào đại s í c h thiên đem minh nguyệt mấy cái tiểu đồng tử phong ra thọ tay một điểm sáu giờ linh quang bay vào đồng tử đám bọn chúng mi tâm cười nói nơi này chính là đại s í c h thiên lão ra mở đường đi ra thế giới các người đi trước làm việc đem nơi đây thu thập một phen tám trăm năm sau phải đi bắt cảnh cung tìm ta sẽ đem bắt cảnh cung dọn dẹp một chút các ngươi có thể chơi sáu cái tiểu đồng tử tiêu hóa hết đại gia truyền đến tin tức đều hoan hô lên mỗi người phân phối khu vực tùy lớn nhưng cái này thánh nhân lão gia mở đường thế giới mới vừa vặn sinh lợi không lâu chỉ có một chút tiểu giống đồi núi đồi dòng sông linh mạch đi về hướng hầu như không có gì phá hư việc vẫn là rất dễ dàng cao ca đem đồng tử đám bọn họ đổi đi đi vào trên bầu trời bắt cảnh cung đại xích thiên chính là phiên bản thu nhỏ hồng hoang là hồng hoang kéo dài hồng hoang thiên địa quy tắc chính là đại xích thiên quy tắc thái dương tinh thái âm tinh sức mạnh to lớn như trước bao phủ nơi đây mặt trời lên mặt trăng lặn cùng hồng hoang không giống chẳng qua là hồng hoang thiên địa thuộc sở hữu sư tổ hồng quân trực tiếp quản lý nhưng nơi đây quy sư phụ lao tử quản lý không có sư phụ cho phép sư tổ cũng không cách nào can thiệp đại s í c h thiên thiên địa vận chuyển đại s í c h thiên bát cảnh cung chính là thiên đ ỉ n h tại hồng hoang vị trí c ư không trung chỗ nhưng lại ngay cả đón lấy toàn bộ thiên địa đến lớn trên mặt đất bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh khoảng cách đều sấp xỉ cao ca thần thức tại bát cảnh cung dạo qua một vòng không có phát hiện sư phụ tung tích cao ca không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý mớn tu luyện đến thánh nhân tình trạng vô hình vô chất thân hóa vật vật chân linh ký thác hồng hoang hư không hồng hoang bất diệt thánh nhân không chết cao ca cái này cảnh giới muốn tìm được thánh nhân tung tích không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viền vông cao ca quen thuộc đi vào sư phụ tu luyện sân nhỏ quả nhiên gặp sư phụ ngồi xếp bằng tại cây tung hạ đang tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem trước người lơ lửng lấy một viên hạt trâu nhỏ gặp cao ca thì đến trên mặt lộ ra mịm cười gật gật đầu bất mãi nói lại đột phá nhanh nhanh cao ca lười biếng ngồi xuống cười nói ta ôn tập một lần mấy ngàn vạn năm qua sở học toàn bộ thi triển một lần đã đột phá thuận theo tự nhiên a sư phụ ngươi đang ở đây làm gì vậy cáo ca dỗi ra đầu hiếu kỳ nhìn xem lơ lửng trên không trung hạt trâu nhỏ một bên lấy ra đồ ống trà nấu nước pha trà lao tử nói ta làm khối mặt trời nhỏ phát ra quang cùng nhiệt nóng chỉ có thể chiếu dọi trăm tỷ ở bên trong không có gì công dụng vừa bắt nó đổi thành khối tinh thần ngươi xem mặt ngoài đã hoàn toàn ngội lạnh xuống cáo ca kỹ càng nhìn lại hạt trâu nhỏ rất tròn trắng l o n nhưng bên trong đã từ từ biến thành đại lục bộ dáng mặt đất bắt đầu nhúc nhích núi lồi dòng sông bộ dáng chậm rãi xuất hiện cao ca tâm thần k h é động nói sư phụ bên trong đại lục làm gì vậy không làm thành tròn làm sao lại nhất định phải làm thành h ò a tròn lao tử nhìn cao ca liếc nghĩ nghĩ bắt đầu điều khiển tinh thần nội bộ đại lục chậm rãi biến thành viên cầu hình cái này hình dạng tương đối quái phương hướng muốn lại lần nữa định nghĩa cao thấp cao thấp cũng cần cải biến quy tắc ô sáu có chút ý thứ sáu cao ca nhìn xem biến thành đất bóng tinh thần bật đến tạo hóa mấy cái biển đi ra thoạt nhìn xinh đẹp chút ít lao tử một bên suy tư quy tắc thiết chí một bên điều khiển tinh thần biến hóa tại tinh thần mặt ngoài làm ra mấy cái hồ lớn bình thường biển cao ca nhìn xem cái này mấy cái đại khái chiếm cứ hai thành mặt đất mặt biển hướng trên chiều sâu mấy đạt tinh thần trung tâm biển rộng tựa hồ chuyên môn đến nuôi biển sâu cự thú vội hỏi sư phụ mà mặt biển tích điều mỗi cái biển rộng biến thành nhẹ nhàng một tầng là được trải rộng toàn bộ mặt cầu không cần sâu như vậy không nuôi lớn động vật biển lao tử đem tinh thần biến thành cao ca trong ấn tượng tinh cầu bộ g á n g đột nhiên nói như vậy chỗ thấp nhất nên là như vậy viên cầu trung tâm viên cầu bên ngoài đều là trên ta suy nghĩ sáu cái này quy tắc phải như thế nào thiết chí nước biển nhất lưu đến viên cầu bên cạnh liền hướng hạ trôi viên cầu phía dưới thì càng chứa đựng không được nước nước thế nhưng là hướng thấp chỗ lưu lao tử sử dụng pháp lực đem nước cố định tại viên cầu mặt ngoài bắt đầu sửa chữa tròn ngôi sao bóng đá thần quy tắc trong hồng hoang tinh thần mặc dù cũng có viên cầu hình nhưng cơ bản chính là cái tảng đá phiền phức khó chịu còn lớn hơn bộ phận là cứng rắn vô cùng tảng đá hoang vu trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không có người ở lại chúng là h ồ n hoang một bộ phận h ồ n hoang quy tắc như trước bao phủ chúng cao thấp tả hữu nam bắc cao thấp p h ò n g theo sự tỉnh hồng hoàng cao nhất tiêu chí bất chu sơn đến xác định kia bản thân cũng không có những thứ này quy tắc cao ca đương nhiên biết đạo nhất chút ít ra lông như nước hướng thấp chỗ lưu là vì lực hút nguyên nhân nhưng vật thể tại sao lại có lực hút lực hút là như thế nào sinh ra như thế nào tác dụng cao ca tuyệt không biết rõ cho nên một tiếng cũng không dám cổ họng bất kể là tại hồng hoàng vẫn còn là nguyên lai、like、thế giới như vậy quy tắc tạo hóa đều là sáng thế người cấp bậc mới có thể thi triển mặc dù sư phụ đã thành liền thánh nhân nhưng thời gian còn quá ngắn rất nhiều thứ đồ vật vẫn là là ở lục lọi giống như hiện tại giống nhau cao ca rót trà ngon đầu đến sư phụ trước mặt gặp sư phụ như trước đang tự hỏi cười nói sư phụ ngươi sẽ không mỗi ngày cứ như vậy ngồi muốn nha muốn nha coi chừng tóc đều rơi sạch lao tử chừng cao ca giống nhau chỉ một ngón tay một viên hơn một trượng cao cây trà xuất hiện ở cao ca trước người nói ra đây là ta đào tạo đi ra cây trà ngươi cầm lấy đi uống trà này đối thể ngộ đại đạo có trợ giúp cao ca đại hỉ cái này không phải là ngộ đạo trả ư Thánh nhân đào tạo đi ra, nghĩ đến sẽ không so với cái kia tiên thiên linh c ă n g kém cái này nộ đạo công hiệu cho cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng không đổi cao ca đem cây trà thu vào thanh linh châu tiểu chu núi gieo trông tốt cho hắn rót chút ít linh thủy ngắt lấy vài miếng hơi chút ra công một phen tới pha đi ra cháo bột đạo vẫn lưu chuyển một đoàn thanh khí bay lên xoay quanh tại chén trà miệng như là thần lòng x ư ơ n g mù ảnh thật lâu không tiêu tan cao ca trước cho sư phụ phụng đi đạo trà quay người bưng lên chính mình ly tưởng tận xem xét một hai hít một hơi thật sâu thanh sương mù hóa thành một đạo lưu vân bay vào cao ca x o a n núi một cái thấm vào linh hồn m ù i t h ơ m ác tại cao ca nguyên thần không gian nhộn nhạo cao ca khỏe miệng mỉm cười như nhìn thấy trên đời đẹp nhất sự việc say mê không muốn thanh t ỉ n h thật lâu mới mở mắt ra thở dài sư phụ trà này quá ít ngươi một lần nữa cho ta một trăm ốc uống trà này lại đi uống còn lại linh trà đã vị như nhai sắp đến nhưng một cây cây trà làm sao có thể qua thỏa mãn cao ca chi phí lao tử từ từ uống ngộ đạo trà tựa như uống còn lại linh trà bình thường không có nửa phần đặc biệt cảm giác nghe vậy nói tại đây một cây đã không có Ca c ca sư phụ n g ư ờ hiện tại không thế nào tu luyện với tư cách thánh nhân sinh hoạt hàng ngày chính là nghiên cứu hỗn độn hồng hoàng hoàn thiện thế giới quy tắc sau đó chính là luyện đàn đào tạo linh căn Tạo hóa đối với lao tử như vậy thánh nhân mà nói cái gì tiên thiên linh bảo công đức trí bảo đều là vật ngoài thân đều là mây bay một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo giống như một cái đại la đỉnh phong sở tu luyện thế giới giống nhau năng lượng vô cùng to lớn quy tắc vững chắc bất kỳ một cái nào thánh nhân phía dưới sinh linh đều cực kỳ hy vọng có thể có một kiện bởi vì dựa vào đạo tổ sáng chế trảm thi phương pháp có thể đem linh bảo huy năng t r ồ n g lên đến tu sĩ cảnh giới tu vị trong đi l ă n g không gia tăng lên tu sĩ cảnh giới hạn mức cao nhất để cao thật lớn tu sĩ thực lực nhưng đã đến lao tử như vậy cảnh giới tiện tay có thể mở đường một cái thế giới đi ra tự nhiên sẽ không coi trọng cùng thế giới một cấp bậc c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chớ đừng nói chi là thượng phẩm phía dưới linh bảo lúc ấy tại tử tiêu cung hồng quân đạo tổ đem mấy trăm kiện linh bảo tiện tay phân phát xuống dưới vước tới như lý không chút nào đáng tiếc đơn giản là những vật này hắn tiện tay có thể chế lao tử cũng thế tiện tay ném tới chữ vật giới chỉ cao ca thần thức quét qua phát hiện lại là hỗn độn c h i vật chế tạo cùng cái kia phân bảo nham cùng loại có thể trọng yếu nhất chính là tại đây n h ẫ n chữ vật bên trong đ ỗ n g nhiên tổn phóng hơn hai mươi kiện linh bảo ngoại trừ thái cực đ ồ không tại cao ca biết rõ sư phụ vốn có linh bảo đ ề u ở đây bên trong kể cả thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cái này một công đức trí bảo còn có vài món cao ca chưa từng gặp qua đoán cao sung sung h ừ、so、ca, ca theo ữ n năm n g bước vào đại la cảnh giới bắt đầu tu luyện phương thức cùng với trước kia không thái nhất tốt lực lượng tích lũy biến thành thứ yếu đạo pháp pháp thuật diễn luyện hầu như đình trệ tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đang diễn tính toán các loại quy tắc vận dụng cùng lẫn nhau ảnh hưởng mà các loại đạo pháp bất quá là những thứ này quy tắc cuối cùng biểu hiện ra ngoài biểu tượng mà thôi nhưng cho dù là tu luyện những thứ này chẳng qua là thoáng đụng vào đại đạo cánh cửa cao ca cũng có thể cảm thụ một chút đạo tinh túy chỗ mang cho trên tinh thần hết sức ân hoan mà sư phụ cảnh giới cao không biết nhiều ít thánh nhân chỗ chú ý đã là quy tắc hình thành nguyên nhân như thế nào cải biến quy tắc như thế nào sáng tạo quy tắc trong lúc có nào đều vui vẻ còn không phải cao ca có khả năng tưởng tượng lao tử nói ta xem ngươi là nhân tộc s i n năng mang h o ặ hơn mười vạn năm nhân tộc đã có cơ bản sinh tồn năng lực ngươi lại nên b u ô n g tay cao ca cũng biết đạo lý này hồi đáp đúng vậy sư phụ ta cũng chuẩn bị b u ô n g tay lao tử l ắ c l ắ c đầu nói ngươi không có b u ô n g tay lòng của ngươi còn ở lại nơi đó cao ca giật mình nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa rồi đạt được sư phụ bàn cho linh bảo hân hoan chậm rãi giảm đi ánh mắt quang hướng đại xích thiên vạn g i ả m không trùng có phong tục thời xưa còn lưu lại bay qua phụ giúp vô số đám mây biến ảo hình dạng nhanh chóng hướng phương bắc di động ta vung tay ư cao ca trong nội tâm âm thầm hỏi mình tuy nhiên không tại trả lời hòa cô sông lớn các loại mấy cái nhưng còn không có đem mình cấp dưới rút về đến lực lượng của mình như trước che chở nhân tộc lao tử trầm dãi nói ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm trong lòng của ngươi tràn đầy cô tịch như vậy tâm tính kỳ thật cùng ta s ợ tu chi đạo không lắm tương hợp nhưng ngươi là b ả n cổ duy nhất ruột thịt tự nhiên do chúng ta dạy bảo phát triển cho nên ta đem ngươi thu nhập mô tưởng thái thượng vong tình thuận theo tự nhiên vô vi mà trị cao ca cũng biết chính mình kỳ thật cũng không thích hợp quá thành một đạo chính mình dục vọng quá nhiều đòi hỏi quá nhiều cùng quá thanh nhất mạch lý niệm là đối với vi phạm Lao thử thừa nhưng nói, ngươi kế bản kế cao ổ trong nội tâm tốt. nội mình người nhưng cùng đại yêu, yêu mình người yêu, nhưng là vô c ca trong nội tâm đại hãn ta cũng liền yêu cái nhân tộc mà thôi còn lại chủng tộc cũng không để ở trong lòng nhưng là có xấu hổ bản cổ đại yêu c h i tâm có thể ngươi càng yêu nhân tộc lại càng muốn thả tay một cái cường đại chủng tộc phải trải qua gian khổ cùng gặp chắc trở đúc thành kiên nghị không n ổ phấn đấu tinh thần bất khuất bất khuất ý chí mới có thể vượt mọi trong gai không ngừng tiến lên mới có thể tại lần lượt kiếp nạn trong phát triển tại cực khổ trong cường đại lên cao ca cũng biết rõ như thế liên tục gật đầu ngươi như vậy một mặt che chở tất cả nhân tộc kiếp nạn đều bị ngươi chặn đường x u ố n g d ư ớ i đối nhân tộc cũng không phải chuyện tốt cao ca cái chảy cãi cối nói ta cũng liền xuất thủ mấy lần nhân tộc vẫn là dựa vào chính mình phát triển ừ vu tộc lần này ta như không ra tay toàn bộ nhân tộc đều bị đánh tản lao tử l ắ c l ắ c đầu nói vu tộc việc này cũng là ngươi chính mình d ứ t lấy không có ngươi bảo vệ nhân tộc nơi nào sẽ phát triển nhanh như vậy khi nào mới có thể cùng vu tộc d ấ p giới cao ca nghĩ nghĩ thật đúng là không có chính mình chăm sóc nhân tộc nhân khẩu số lượng chỉ sợ không đến hiện tại chăm một còn lâu mới có thể cùng vô tộc d i p d ư ớ i cũng sẽ không có chút nào lực lượng cùng vô tộc ngày k h á n g lao tử biết mình người đệ tử này cũng không phải không rõ đạo lý này chẳng qua là khi cục người mê đạo lý đặt ở trước mắt cũng coi như không thấy cao ca kinh ngạc suy nghĩ thật lâu lại nói đứng lên là nhẹ nhàng linh hoạt nhà có thể làm đứng lên nhưng là khó khăn người ta kim tiên thái ất đem nhân tộc thiên tiên nguyên một đám giết chết có thể không để ý tôi ư bên ngoài tùy tiện xông tới một cái linh thú có thể đem toàn bộ bộ lạc cá tươi có thể không để ý tôi ư một cái nổi giận đ ộ vật có thể đem trăm vạn giảm sơn cốc tất cả bộ là người lập tức hạ độc chết có thể không để ý tới ư có người đang ở đây nhân tộc t i ể u cũng không diệt vong có nhân giáo tại nhân tộc t i ể u cũng không diệt vong ngươi còn cần lo lắng cái gì lao tử trực tiếp một chút rõ ràng cao ca gật gật đầu thật dài thở phào nhẹ nhõm thần xác trở nên có chút tiêu điều đúng nha chỉ cần mình cùng nhân giáo tại cái kia chủng tộc dám giết chết nhân tộc đâu chim ưng con trưởng thành tổng hội phải ly khai an toàn lương xảo đến trên bầu trời dương cánh tại trong mưa gió bay lượn non nớt cánh mỗi lần vỗ một lần liền kiên cường dẻo dai một điểm mỗi lần b ắ t kích một lần mưa gió là được quen thuộc một phần lao tử gặp cao ca như thế vui mừng gật đầu đạo lý thật là nhớ làm được lại khó cái gọi là biết dễ đi khó chi hành hợp nhất mới thật sự là biết rõ cao ca bỏ qua một bên chủ đề cùng sư phụ nói chuyện nhặt được chút ít đồng tử đám bọn chúng chuyện lý thú nói nói đặc biệt là kim giác ngân giác hai người đối lập làm việc xử sự sai biệt từng cái nói cái sư phụ nghe xong sư phụ yêu tộc thiên đình phát triển nhiều năm như vậy thực lực ra sao ta xem những năm này vụ yêu đang lúc quy mô nhỏ xung đột càng ngày càng lợi hại sáu cao ca do không động sơn nói đến h ù n g hoang nhắc tới vu yêu sự t ì n h mấy triệu năm yêu tộc thân thể thực lực tăng lên không nhỏ nhưng thực đang lợi hại là thái nhất theo hỗn độn t r ù n g tìm hiểu đi ra chu thiên tinh đấu đại t r ư ợ n nhưng là nhanh diễn luyện thành t h ủ trận pháp này uy lực cực lớn hội tụ ba trăm sáu mươi vị trí đại la kim tiên mượn ba trăm sáu mươi khối chủ tinh uy năng đã có thể phát huy ra gần như thánh nhân lực lượng lao tử thần sắc có chút nghiêm túc nói cao ca gật gật đầu lại hỏi vu tộc đâu lao tử con mắt xuất hiện một tia phức tạp tâm tình trầm g i i nói vu tộc nha thao luyện chính là thập nhị đô thiên thần sát đại t r ư n toàn lực phát động có thể gắn kết bản cổ chân thân phát huy ra bộ phận bản cổ lực lượng đi ra đáng tiếc thập nhị tổ vu bản thân lực lượng chưa đủ duy trì bản cổ chân thân khó có thể bền bỉ nếu không h a hai sáu lao tử cùng một đám thánh nhân giống nhau âm thầm quan sát vu tộc thao luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận cảm nhận được cái kia vô cùng lực lượng liền thánh nhân cũng muốn tránh lui ba xá đáng tiếc sáu chương hai trăm ba mươi b ố mặt trăng c a o ca gia đại xích thiên một người tại hỗn đ ộ n trong dạo chơi hỗn nộn vô thượng hạ tả hữu không ánh sáng không ám không quá khứ vị lai hỗn nộn một mảnh c h í nhưng bây giờ tại sư phụ các loại thành thánh nhân sau hồng hoang quy tắc cũng ảnh hưởng đến hỗn độn tại hồng hoang uy năng phóng xa hạ hỗn độn cũng có một ít biến hóa đối lập nhau hồng hoang đã có trường chi phân xa xa không biết nhưng chỗ gần tất cả không hiểu thấu đồ vật đều tránh lui không thấy theo hồng hoang đi ra trực tiếp cảm giác chính là an toàn rất nhiều nhưng cảm giác này tại trong lòng v ừ t qua cao ca tâm thần như trước đang hồi tưởng sư phụ dặn dò thật đúng đang quyết định đối t n h ụ n dò thật đúng đang quyết định đối t ư ợ n s h ụ n dò thật n g đang u y ế t định đ t ư ợ g sư phụ dặn d h ậ t đúng chính mình một lòng tựa hồ trống rỗng không có lo lắng không có ký thác vừa lấy được lại để cho vô số hồng hoang đại thần thông người hâm mộ đấu kỵ hận linh bảo linh căn cũng không có có thể câu dẫn nảy sinh chút nào niềm vui thú đi phía trái trong tay đi một chút hướng bên tay phải dạo chơi tín mã do cương chẳng có mục đích bốn phía hành tàu trong đầu trống rỗng không biết lòng đang nơi nào không có cảm giác liền tiến vào hồng hoang, đứng ở không dưới chân nhưng là trên chín tầng trời thiên giới chỗ đây là một mảnh không thể so với hồng hoang đại lục loại nhỏ thế giới phải nói mà có bao nhiêu thiên t h ỉ có bao nhiêu k h ô n cùng không bờ nhưng chống trải mây bay chiếm đa số vô số loài chim bay gào t h é t vắng lai thỉnh thoảng hạ xuống từng tòa huyền không đảo trên một cái không biết từ chỗ nào đến cũng không biết đi nơi nào cực lớn dòng sông liên tiếp lấy tất cả huyền không đảo cao ca biết rõ đây là thiên giới nổi danh nhất dòng sông thiên hạ thiên hạ rộng lớn vô cùng không có con đê ở trên trời mà sức mạnh to lớn trói bậc hạ quán xuyên toàn bộ thiên giới là thiên giới duy diễn. đua đều bay, nhảy nhất sông.、Vô、lượng trong nước sông, nôi vô số sinh linh, bốn sông mà vào, săn mồi trong sông con cá, lại bị trong sông nhảy ra nước thú bác giết, vật cạnh thiên trình Thiên chim theo phía thú trạch, thời khắc trở rết, vật vật trời tại số số Vô vô vô giới vội vào, loài lại lựa, ra cá, bác mồi mà bị xuất thế hồi lâu cao ca nhưng chỉ là tại thiên đ ỉ n h thành lập lúc đã tới một lần đối thiên giới cũng không quen thuộc yêu tộc thiên đ ỉ n h cũng chỉ là đoạt lấy thiên giới trung tâm hòn đảo chung quanh khu vực dùng yêu tộc số lượng còn lâu mới có thể đem thiên giới toàn bộ chiếm đi liền cao ca biết rất nhiều đại thần thông người ngay tại thiên giới xây dựng có đạo trận những thứ này đạo tràng rời xa yêu tộc thiên đình yêu tộc thiên đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không phát hiện cao ca nghĩ nghĩ thủ dương sơn cùng không động sơn bốn phía đều là n h â n tộc lãnh địa sau khi trở về khó tránh khỏi vừa muốn cùng n h â n tộc giao tiếp nói không chính xác nhất thời mềm l ò n g lại ra tay can thiệp n h â n tộc sự vụ nhưng là có vi lại để cho n h â n tộc độc lập chi ý không bằng ở nơi này thiên giới tìm một cái mà tạm thời ở chút ít thời gian thân thức quét qua chỗ gần huyền không đảo nhìn một phát là thấy hết yêu khí tràn ngập đều có yêu tộc và ở cao ca đưa ánh mắt quang hướng không trung tại thiên giới tầng cao nhất là vô số tinh thần thái dương tinh vừa mới rơi xuống thái âm tinh từ từ bay lên quần tinh lóng lánh tinh quang đem vô lượng năng lượng phóng đến trong hồng hoang đi chủ yếu tinh thần đều đã bị yêu tộc nhanh chân đến trước nếu muốn tìm khối tinh thần vô trụ, cũng chỉ có thể hướng xa xôi ở bên trong tìm mới có cao ca một bước bước ra kéo dài qua một chút cũng không có đếm sao thần thái âm tinh trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi chiếu xạ qua đến cao ca trong lòng khẽ động quay đầu nhìn về phía thái âm tinh thái âm tinh là bản k ổ mắt phải biến thành đại biểu âm dương lưỡ cao ca mỗi ngày đắm chìm trong thái âm tinh ánh trăng phía dưới còn chưa có chưa từng đi thái âm tinh cái này thái âm tinh chính là ánh trăng nhưng tự nhiên không phải cao ca đ ợ i sau chỗ đã thấy viên kia đây là một viên vô cùng to lớn tinh thần cao ca một bước bước vào thái âm tinh trong trẹo nhưng lạnh lùng cô tịch cảm giác liên tập kích lên trong lòng thái dương tinh đã biến mất thái âm tinh tản mát ra trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh sáng trói lọi mặt t r ă n g uy năng bao phủ tại toàn bộ hồng hoang không có bất kỳ một chỗ rơi mất tại thái âm tinh trên cũng không phải lờ mờ ánh trăng ánh sáng sung túc phải cùng ban ngày không có gì khác nhau nhưng như vậy sung túc ánh sáng làm cho người ta cảm giác vẫn là ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng không có chút ánh nắng ôn hòa thậm chí đã có chút ít hàn ý cao ca tự nhiên không sợ điểm ấy hàn ý dạo chơi tại thái âm tinh chạy về thủ đô đi cô tịch tí mắng hoang vu trong trẻo nhưng lạnh lùng là thái âm tinh vĩnh hằng chủ đề núi lửa dưới nhiệt độ như trước thai nghèn có phồn vinh mạnh mẽ sinh trường sinh vật cùng sinh linh nhưng cái này cũng không tính toán quá lạnh thái âm tinh nhưng không có bất luận cái gì tánh mạng tồn tại không có một thân cây không có một gốc cây cây cỏ càng không có tiểu bạch thọ t à n g đá cứng rắn một khối hợp với một khối màu xám trắng bùn đất không nước không dứt không có gió không có nhiệt nóng một trăm tỷ năm qua nơi đây hết thảy tựa hồ vẫn là cùng bản cổ sơ khai thiên địa lúc một cái tốt không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa cao ca bị cô tịch cảm giác trộm nhiếp lòng có nhận thấy đám chìm tại đây tâm tình bên trong vô tư vô tưởng rời đi không biết rất xa cũng không biết đi bao lâu rồi đứng ở một tòa đỉnh núi cao không muốn đi đặt mông ngồi xuống kinh ngạc nhìn xem ngoài núi điểm đệm tinh quang tinh cùng cảnh này hết sức cho người cao ca thỏ tay che mặt thật lâu bất động sư phụ thoại ngữ vẫn còn tại bên t h a i bên trong đã hết chi ý cao ca cũng nghe đi ra người cao ca là chúng ta bản khổ lấy truyền cũng không phải nhân tộc đây cũng là hồng hoang tất cả nhận thức cao ca sinh linh đ ố i cao ca nhận thức ngoại trừ cao ca cùng nhân tộc nhưng nhân tộc quan niệm đã xâm nhập cao ca linh hồn dù cho cải tạo thân thể cũng không có thay đổi chút nào cao ca nhận thức cao ca vẫn như cũng dùng con người làm ra hảo hiện tại nhưng lại không thể không tại chính mình cùng nhân tộc chính giữa họa một c á i tuyến sư phụ mặc dù không nhận có thể cao ca nhân tộc thân phận nhưng lời nói lại nói được có lý vung tay mới là đối nhân tộc tốt nhất nhân tộc có lẽ sẽ chịu chút ít đau từng cơn nhưng nhất định càng ngày càng lớn mạnh nhưng lão tử chưa từng có nghĩ đến cao ca trong nội tâm cảm giác sẽ là như thế nào cao ca mấy ngàn vạn năm bốn ba dù cho thân ở côn lôn sơn thủ dương sơn đều không có quá lớn lòng trung thành chỉ có thân ở nhân tộc ở trong tâm linh mới có ký thác dù cho hơn mười vạn năm mỗi ngày không ngừng mà bận rộn cũng càm chi như đ ã i trên thực lực nhân tộc dựa vào tại cao ca cánh chim nhưng ở tình cảm ký t h á t trên nhưng thật ra là lẫn nhau dựa vào cao ca một chút cảm xúc bị thái âm tinh cô tịch hoàn cảnh nhận thấy lập tức phóng đại lại có chút ít đau b ồ n trướng một cổ bi thương bầu không khí lập tức bao phủ tại núi cao trúng quách nước vạn giảm phạm vi đạo hữu vì sao như thế bi thương một cái thanh â m êm ái tại cao ca thần thức trong vang lên cao ca khẽ giật mình thần s á c lập tức thu liễm thần thức kéo dài đi ra ngoài ngàn tỷ ở bên trong phạm vi mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bố phòng tại bên ngoài thân kim cương chặt muốn nhập vào cơ thể mà ra một cái nữ tiên xuất hiện ở cao ca thần thức bao phủ trong phạm vi nữ tiên cảm xúc đến cao ca thần thức hướng về cao ca gật gật đầu dáng người thức tha hình dung thanh nhã hai mắt trông mong chú ý lưu chuyển khí chất y ê u nhã thuần phát vài bước liền đi tới cao ca trước người nhìn qua thư bái kiến cao ca đạo hữu nữ tiên hướng cao ca khẽ vớt cảm thi l ấ nói cao ca trong lòng tim đập mạnh một cú về bộn đứng dậy vô ý thức đáp l ấ nói cao ca bái kiến nhìn qua thư đạo hữu nguyên lai là nổi tiếng n g u y ệ t thần nhìn qua thư thái âm tinh thai n é n đi ra tiên tiên sinh linh hồng hoàng có thể đến được nữ tính đại thần thông người cao ca tại tử tiêu cung xa xa xem qua liếp thế nhưng lúc lực chú ý toàn bộ đặt ở hồng hoàng cực hạn mười cái đại thần thông người trên người Đôi cao á i liếc. này nữ thần cũng không Nhìn có ở lâu u ý q thư thần sắc thanh đạm, thổ khí như lan, nói khẽ, mặt trăng khí như khẽ, h lan, nói sắc đạm, a n ngàn vạn năm không g vù, trăm thấy một ca á khách i thăm, c đến o có a lai Cao ca đạo hữu thứ hiểu là mặt trăng thứ 39 tương lai tìm trăng tương trí người. ư. vị c ca chút rung động hồng hoang mở đường đã vô số ước năm nhìn qua thư như vậy sinh linh chỉ sợ khai thiên không lâu liền ra đ ợ i linh trí tu luyện đến nay vậy mà chỉ tiếp chờ đợi ba mươi chín vị trí khách tới thăm Trưng 235, thêm a. cao ca hoàn toàn tỉnh táo lại k h o miệng kéo ra một cái tiêu chuẩn khuôn mặt tới cười thanh âm trở nên trong sáng cười nói như thế nhưng là cao ca vinh hạnh cái giày đạo hữu nhìn qua thư nhẹ nhàng lắc đầu nói không cái giày ta hy vọng có đạo hữu tới chơi cao ca nhìn nhìn qua thư liếc gật đầu nói đạo hữu cao đức cao ca cũng muốn nhìn xem cái này thái âm tinh thai ngén đại thần một con đường riêng trận có phải hay không cùng thái âm tinh mặt ngoài giống nhau hoang vu trong trẹo nhưng lạnh lùng nhìn qua thư làm cái mời động tác hai người về phía trước bay đi nhìn qua thư nói thiên địa quy tắc như thế thái âm tinh không có sinh linh ta cấy ghép mấy cái hồng hoàng sơn mạch tới đây rất nhanh toàn bộ sơn mạch đều héo rũ hoang vu sinh linh toàn bộ tử vong chỉ phải thôi khiến cho thần mắt lấy cao ca mới cẩn thận hiểu rõ bốn phía một cái linh khí tràn ngập không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra hình thành vô số kỹ cảng từng sợi màu bạc h à o quang phóng đi ra ngoài cho là chiếu giỏi đã đến hồng hoang đại địa phía trên thái âm tinh là hồng hoang là quan t r ọ n g nhất nhị tinh một trong mỗi ngày có vô lượng tiên thiên linh khí dùng ánh trăng hình thức phóng đến hồng hoang vô số sinh linh chuyên môn hấp thu ánh trăng tiến tới mở ra linh trí tăng lên cánh mạng tầm thứ thái âm tinh cũng không phải về sau tháng kia sáng một mặt đối với địa cầu một mặt là vĩnh dạng thái âm tinh tất cả mặt đều đối với hồng hoàng tản mát ra đi vô lượng ánh trăng nhưng thái âm tinh tất cả mặt cũng đều đối với hỗn độn không giây phút nào không tại hấp thu hỗn độn chi khí chuyển đổi thành ánh trăng là hồng hoàng di bù năng lượng toàn bộ thái âm tinh mặt ngoài quy tắc giao thoa phức tạp tuân lệnh cao ca như vậy cứng cỏi mạnh mẽ thần thức cũng cảm thấy có chút r u lên bị thái âm tinh vô thượng quy tắc dần dần tan g ã thôn vệ công năng hỗn độn chi khí cùng ánh trăng lẫn nhau giao ánh tại thái âm tinh mặt ngoài ngươi tới ta đi lẫn nhau ảnh hưởng khả năng cái này là thái âm tinh mặt ngoài không có một ng nhìn qua thư gặp cao ca dò xét một phen thái âm tinh mặt ngoài trên mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng biết rõ cao ca đã đã biết thái âm tinh mặt ngoài hoang vu nguyên nhân khẽ cười nói cao ca đạo hữu đạo pháp t i n h thâm không hổ là bản cổ đích truyền cao ca nghe xong trong nội tâm có chút không phải tư vị nói trong hồng hoàng bản cổ đích truyền có thật nhiều ta cũng không phải duy nhất nhìn qua thư giật mình nghe ra cao ca trong lời nói không khoái kỳ quái nói cao ca đạo hữu ngươi thế nhưng là hồng hoàng công nhận chính tông nhất bản cổ đích truyền ai cũng đối với ngươi huyết mạch cao quý cao ca hiện tại phiền n h ấ t người khác nói huyết mạch của mình vấn đề thực sự không tốt đối lần đầu gặp mặt nhìn qua thư ác nói đối lập nhau quay đầu nhìn về phía nơi khác không để cho mình không khoái toát ra đến nhưng nhìn qua thư đã cảm thấy nhớ tới vừa rồi cao ca bi thương tâm tình hình như có chút nộ thích thu chuyển đổi chủ đề nói nghe nói cao ca đạo hữu tại chăm sóc nữ hoa thánh nhân tạo hóa sinh linh ừ gọi là nhân tộc ca hiện tại như thế nào cao ca xoay đầu lại hỏi đạo hữu cũng biết nhân tộc nhìn qua thư gật đầu nói ta cùng nữ hoa thánh nhân lúc có lui tới tám vạn năm trước ta đi thái tố thiên bái phỏng nữ hoa thánh nhân nghe thánh nhân nói cao ca giật mình bởi vì cao ca một mực cẩn thận từng ly từng tý c h e nhân tộc tin tức cho dù là hồng hoàng đại thần thông người đối nhân tộc cũng sẽ không có quá mức xâm nhập rất hiểu rõ chỉ biết là cái này chủng tộc tuổi thọ quá ngắn sinh sôi nảy nở rất nhanh lực lượng suy nhược che chở tại thủ dương sơn cánh chim phía dưới nhân tộc rất tốt bọn hắn rất thông minh rất dũng cảm cao ca đạo nhìn qua thư gật đầu nói một cái tân sinh chủng tộc muốn tại hồng hoàng đứng vững góc chân sinh tồn được cũng không dễ dàng cao ca tràn đầy cảm xúc nói đúng nha hồng hoang cá lớn nuốt cá bé nho nhỏ nhân tộc nếu muốn sinh tồn được thật sự là quá khó khăn nhìn qua thư nói không phải có người chăm sóc ư từ từ sẽ đến nhân tộc tổng có thể thích ứng cao ca thở dài nói đạo h ư u có chỗ không biết ai một lời khó nói hết nha sáu nói chuyện công pháp hai người tới một cái cực lớn vô cùng sơn mạch phía trước cao ca hơi chút dò xét điều này sơn mạch t r ư ớ c chừng ba triệu trượng cao thấp không nớt thức vạn g i ả m tại một đám mấy trăm ngàn trượng cao thấp thái âm tinh núi nhỏ trồng lộ ra vô cùng cao lớn hùng trắng sơn mạch bên trong có một cái kỹ càng vét đá rộng bất quá hơn mười dặm khúc chết u ố n lượng một mực thông hướng trong núi lớn cao ca đi theo nhìn qua thư theo vách đá bay vào trên ánh mắt nhìn xuống xem ba triệu trượng cao nhất tuyến thiên thở dài thiên địa sức mạnh to lớn không ngoài như vậy như vậy một cái kỹ càng vách đá rõ ràng không có bị hai bên thân núi lách và mất thật sự là khó lường kỳ tích nhìn qua thư sâu chấp nhận tiêu ngạo nói ta tại h ồ n g hoang dạo qua một vòng còn không có phát hiện nơi khác có thần kỳ như vậy địa phương thái âm tinh chắc chắn vô cùng hai bên vách đá khoảng cách trong thiên địa sơ khai đến nay sẽ không có phát sinh một điểm thay đổi cao ca gật gật đầu cảm giác càng đi trước phi độ ấm trở nên càng ngày càng thấp vòng vo cánh h o ạ t hai mắt tỏa sáng một vòng màu xanh lá đập vào mi mắt、Cắc. cao ca thở ra một hơi mừng rỡ chứng kiến vô số thấp bé xanh biếc thảm thực vật bắt đầu ở chân núi vách núi dài ra thoảng qua một cảm ứng cái loại này bị thái âm tinh hấp thu tới hỗn độn khí lưu đã hết sức m ỏ n g manh p h ả n phất bị loại bỏ giống nhau càng đi trước lại càng ít vách đá hai bên càng ngày càng rộng lớn cuối cùng tạo thành một vài vạn dạm phạm vi cực lớn không gian như một cái móc ngược lấy đĩa vẫn là dưới đáy nứt ra một đường nhỏ đĩa đây là một cái trong trẹo nhưng lạnh lùng thế giới cũng là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới một cái trăm t r ư ợ n g rộng đích sông nhỏ quán xuyên toàn bộ vách đá không gian vô số thanh thúy thảm thực vật theo bờ sông hướng về hai bên vách đá lan tràn tầm thứ rõ ràng theo màu xanh sấm đến xanh nhạt theo thứ tự giảm dần vô số màu trắng màu lam nhạt đoá hoa tại trong gió nhẹ chậm trởn thỉnh thoảng có gấu con tiểu hồ tại trong núi rừng qua lại chơi đùa đùa nghịch náo tựa như, như thế ngoại đảo nguyên ăn mình vách đá trong không gian bộ phận một tòa vạn trượng núi nhỏ bên cạnh một tòa nho nhỏ đạo quan miếu đạo sĩ dựa vào núi bản nước cảnh trí thật tốt nhìn qua t h ư c ư ờ i nói nơi này là tiêm a con đường của ta trận cao ca đạo hữu không nghĩ tới là như vậy à. trong lời nói có, có chút ó c ít đắc ý cao ca khen đại thiện xảo đoạt thiên công vô cùng k é o léo có khác đầu tiên đạo hữu phúc duyên thâm hậu n h à cái này tiêm a đậu phủ không gian tuy nhỏ nhưng linh khí cực kỳ dồi dào mấy vạn dằm phạm vi linh vụ quần quanh từng cọng cây ngoạn cỏ đều là linh vật cái kia dòng sông nhỏ p h u n g đ ẩ y cũng đều là linh thủy khổng lồ vô cùng thái âm tinh tất cả say mê hấp dẫn đều tập trung vào tiêm a địa giới hai người tại đạo quan miếu đạo sĩ đánh xuống cao ca nhìn đạo quan miếu đạo sĩ rất có vài phần tử tiêu cùng say mê hấp dẫn nghĩ đến là từ tử tiêu cùng tham khảo mà đến nhìn qua thư lấy ra linh quả linh thủy chiêu đ á i cao ca tiếp tục hỏi nhân tộc sự t ì n h cao ca đối cái đề tài này cũng vô cùng có hứng thú nhặt lấy một ít thú vị nói cho nhìn qua thư nghe nhìn qua thư vô số năm đến một người sống một mình mặt trăng nào có nghe qua cái này rất nhiều chuyện lý thú không khỏi đối nhân tộc cảm thấy hứng thú cười nói cao ca đạo hữu nhân tộc như thế thông minh nhưng là quá thanh nhất mạch giáo hóa có phương pháp ta tìm thời gian cũng muốn đi nhân tộc nhìn xem cao ca gật đầu nói như đạo hữu nguyện ý lưu một phần đạo thống tại nhân tộc tất nhiên chuyến đi này không tệ nhìn qua thư khẽ giật mình giống bị cao ca nói khơi gợi lên một tia linh cảm bệ bộn véo chỉ tính toán theo công thức lại chẳng được gì cao ca biết rõ hiện tại tất cả có quan hệ nhân tộc thiên cơ cũng còn che giấu tại trùng trùng điệp điệp trong sương mù ngoại trừ thánh nhân có thể chứng kiến một chút còn lại sinh linh sẽ không phát hiện nhân tộc có chút gì thường nhìn qua thư cũng không thèm để ý rơi vãi cười nói vừa rồi hơi có chút nổ lại chương ẳ n g đ hai trăm ba mươi sáu phúc này hòa này cao ca sau khi từ biệt nhìn qua thư y theo nhìn qua thư chỉ điểm tại phương đông phía chân trời tìm được một ngôi sao n à y tinh thần mặc dù tinh quang không hiểu rõ làm sáng nhưng theo nhìn qua thư nói tinh thần bên trong có khắc động thiên làm cá biệt cư đ ộ n g phủ nhưng là vô cùng tốt tinh thần mặt ngoài như thái âm tinh bình thường quy tắc giao t h ò a hoang vu trong trẻo nhưng lạnh lùng từ cổ trí kim không thay đổi cao ca chậm rãi đi vào tinh thần bên trong như nhìn qua thư nói bên trong có vô số hang động đá vôi lớn nhỏ không đều lẫn nhau liên tiếp lớn nhất một cái có mấy ngàn ở bên trong cao gần mười vạn dặm phạm vi trong động đá vôi linh khí giạt rào lại giống nhau không có thảm thực vật nhưng đây chính là cao ca sở t r ư ở n g cao ca tại lớn nhất trong động đá vôi bố trí xuống một cái hộ núi đại trận tụ tập linh phòng ngự mê tùng che giấu loại bỏ công kích tại nhất thể trận pháp nhất câu liền tinh thần tinh thần liền biến thành có chủ c h i vật tinh thần chuyển hóa mà đến tiên thiên linh khí phân ra v ậ n nhất cung ứng cho sao chủ mười vạn g i ả m đại trận lập tức tăng vọt phạm vi mở rộng đến trăm vạn g i ả m bên trong linh khí cuồn cuộn nồng độ cấp tốc gia tăng cao ca thỏa mãn gật gật đầu chờ một chốc vài ngày vung tay lên vô số hạt giống bay ra ngoài rơi vào hang động đá vôi bốn phía mấy ngàn dặm cao tan động hư không linh vụ cuộn cuộn rất nhanh liền tụ họp thành kỹ càng linh ngũ tích tí tách bay xuống xuống mặt đất toát ra thành từng mảnh màu xanh lá hồng hoang cường hãn h ạ n giống tại trong đất bùn tại khe đ á trong tại vách đá trong mọc rể nảy mầm t r ô i mà rung rung tung tăng như chim sẻ giống như hoan hô chúc mừng tân sinh cao ca đem đ ạ i trận mắt trận thiết lập tại trong động đá vôi bộ phận một cái sườn núi nhỏ trên thò tay một điểm dựa vào sườn núi nhỏ thế núi xây xong cái đạo quan miếu đạo sĩ một chút dò xét bùn phía phát hiện cái này một mảnh rơi đều làm ai loại cây hải tử không cần vài năm cao á i n à ca tiến đem vào bế quan trạng thái đem đối thái âm tinh đối tinh thần quy tắc lý giải dung nhập vào thế giới của mình ở bên trong đi không ngừng nếm thử điều chỉnh cải tiến tu trình trong cơ thể thế giới quy tắc từng bước một hoàn thiện mẹ ấy liền linh khí dồi dào thảm thực vật phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng rất nhanh liền hiện đầy mười vạn dặm phạm vi tất cả nơi hẻo lánh lại bắt đầu hướng về liên tiếp hang động đá vôi sinh sôi nảy nở đi qua cái này tinh thần nội bộ hang động đá vôi nhìn như phân bố các nơi chỉ có nhỏ hẹp thông đạo tương liên kỳ thật quy tắc nhưng là nhất thể thảm thực vật phồn diễn sinh sống không ngừng lan tràn bất quá trăm vạn năm thời gian toàn bộ tinh thần nội bộ hang động đá vôi hệ thống đồng đều lục ý g i n dạo sinh cơ bừng bừng mẹ ấy liền thế giới một mảnh an bình không xôn động đ lại Lao sao. Tự Tổ e mọi tất trưởng triệu cả không động giáo hồi b c cô các hầu, hỏa l o ạ người h nhân â tâm n muốn tộc, biết Tổ quyết, tộc tự lực đã đã rõ Lao ý để ý cẩn thận cẩn thận tìm cách may mắn lao tổ thiết trí cơ chế hoàn thiện khích lệ lấy nhiều đời nhân tộc đệ tử hăng hái hướng ra phía ngoài khai mở biên cương thác đất là nhân tộc tranh được một chút cũng không có đếm được thổ địa trăm tỷ ở bên trong phạm vi địa giới đã lớn bộ phận là nhân tộc vốn có nhân tộc số lượng cũng đột phá trăm tỷ thủ dương sơn dân tộc cũng hướng ra phía ngoài khai thác trên dưới một trăm linh ư m nhưng chỗ gặp khó khăn rộng lớn tại không động địa giới nhân khẩu bất quá vừa qua khỏi một ư ơ i tỷ hai địa phương cách xa nhau khá xa dùng thiên tiên tu vị muốn tới hướng một lần được phi cái đò đến vạn năm nhưng cao ca đem không động cùng thủ dương sơn đều liên tiếp đến thanh linh châu lối ra thiết trí cũng không quá xa hai bên trái nhà vừa chạm mặt sẽ hiểu lão tổ cái này thí luyện chi địa một cái khác chỗ dùng hai địa phương tiên h tiên trở lên lui tới liền trở nên thuận tiện mau lẹ t r ă m vạn năm thời gian nhân tộc công pháp không thiếu linh khí không thiếu tư chất không thiếu đã có mấy ngàn cái thiên tiên tấn thăng đến chân tiên cảnh giới Họa hạ, cô đại lâm các loại mười mấy cái cực đại loại mười lầm mấy â nhưng đ phòng, cánh h tiên n mò kim tới cửa. tất cả nhân tộc tu sĩ đều bị trưởng giáo báo cho biết nhân tộc tốc độ tu luyện quá nhanh nội tình không dày tích lũy không đủ nếu muốn tấn chức rất cao cảnh giới muốn thả chậm tốc độ đầm trụ cột đem từng cái giai đoạn đều tu luyện được mỹ mãn mới có thể tiến vào thái ớt cùng đại la nếu không kim tiên chính là hạn mức cao nhất nếu như một chủng tộc cao nhất vũ lực chỉ có kim tiên t chủng tộc đem vĩnh viễn ở vào hồng hoàng tầng dưới chóc nhất có được đại la lão tổ dân tộc tự nhiên sẽ không chỉ có như vậy điểm truy cầu n h â n tộc tổ đình môn phái không ngừng quán thâu đầm trụ cột xúc tích lực lượng tầm quan trọng n h â n tộc dũng manh tinh tiến tốc độ tu luyện mới chậm rãi để t h ấ p xuống không thể tùy ý đột phá vậy nghiên cứu các loại đạo pháp luyện đan luyện k h í luyện trợ đào tạo linh vật bắt đầu ở nhân tộc đại sự một con đường riêng n h â n tộc nội tỉnh chậm rãi lắng động dân tộc tiên phong thám tử tất cả môn phái hùng tâm bừng bừng nhân tài mới xuất hiện đám bọn họ bay ra không động phát hiện không động trong ngoài là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới không động đầu mặt trời là người đang lúc nhân gian bên ngoài gọi hồng hoang hồng hoang đại địa ba phần thiên hạ nhưng các tộc tầm đó vì khu vực săn bắn vì linh tài vì linh bảo đã ở chém giết tranh đấu xa so vu yêu tầm đó càng thêm vô cùng thê thảm vô số tin tức truyền quay lại nhân tộc tổ đình nhân tộc tổ đình t h ô n g qua đại quy mô thảo luận cho ra một cái kết luận hướng về v u yêu lãnh đ ị a biên giới phát triển cùng không động giao giới là bất luận cái cái gì một chủng tộc thực lực đều vượt xa nhân tộc kim tiên thái ất tùy ý có thể thấy được thậm chí còn có đại la lão tổ đối với nhân tộc mà nói bọn hắn cùng v u yêu hai người gia tộc không có bản chất khác nhau nhưng còn lại chủng tộc tầm đó khe hở nhỏ nhất thậm chí lẫn nhau giáp giới nhân tộc đều muốn khuyết trương đi ra ngoài cần được nguyên một đám chủng tộc đi đánh suy nhược nhân tộc tạm thời còn không có năm chắc có thể đánh thắng tùy ý nhất tộc nhưng v u yêu tầm đó khoảng không vô cùng hai người gia tộc chỗ giao giới nhiều thi ức giảm ít thì mấy ngàn vạn không có bất kỳ một cái hồng hoang lớn một chút c h ú n g tộc dám ở cái này hai người trong tộc đang lúc sinh tồn nhưng mờ mông bất đồng suy nghĩ vấn đề kết quả là vô cùng giống nhau nhân tộc trải qua trường kỳ quan sát phát hiện cái này hai người gia tộc mặc dù sẽ phát sinh chém giết nhưng khoảng cách ít thì mấy trăm năm nhiều thì ngàn năm mới có một lần thời gian lâu như vậy nhân tộc đã g i ả i dưỡng sinh hơi thở hơn m ư ờ i thay hơn nữa dù cho đã xảy ra chém giết cũng chỉ là cá biệt địa phương toàn bộ chỗ giao giới tuyệt đại bộ phận địa giới vẫn là an toàn vì vậy lệnh cao ca hoàn toàn không tưởng được sự tình cứ như vậy đã xảy ra tại cao ca cảm thấy buông tay bất kể cái thứ nhất trăm vạn năm nhân tộc một đầu tiến đụng và o v u yêu hai người t r o n g tộc đang lúc đi tạm thời đã chiếm được vô cùng rộng lớn sinh lợi c h i địa sinh sôi nảy nở một chút cũng không có đếm được tộc nhân chỉnh thể thực lực tại từng điểm từng điểm mà trở nên mạnh mẽ phúc này họa chỗ ỉ, họa này phúc chỗ phục sự tình phải đi làm làm thì có đối có sai nhưng đối với sự tình đúng sai phán đoán mọi người vị trí hoàn cảnh bất đồng chỗ tiếp nhận tri thức bất đồng tạo thành thế giới quan bất đồng sẽ cho ra bất đồng kết quả giờ phút này nhân tộc hết thể mọi người đều cảm thấy đây là lựa chọn chính xác vô cùng rộng lớn địa giới con mồi phong phú linh thực khắp nơi nhân tộc tại hai người gia tộc tầm đó như cá g ặ p nước sinh hoạt rất tốt vô số người cả đời cũng chưa từng thấy qua một cái vu tộc cùng yêu tộc vu yêu hung tàn truyền thuyết vẫn như cũng truyền lưu tại nhân tộc đại nhân tiểu hải từ trong miệng nhưng truyền thuyết là truyền thuyết đại bộ phận người cả đời chú ý điểm bất quá là con mồi trong khoảng thời gian này sẽ ở ở đâu qua lại chính mình thiết lập cả bẫy có hay không có thể có thu hoạch mà thôi chương hai trăm ba mươi bảy ý cao ca theo đạo pháp suy diễn trong chậm rãi rời khỏi trong mắt vô số quy tắc hiện ra giang khắp nơi cấu trúc một cái hư hào thế giới lúc này đây tu luyện tới này chấm dứt chứng kiến suy nghĩ chút nộ đã tiêu hóa hoàn toàn cao ca nghĩ nghĩ đem sư phụ cho nhẫn chữ vật rút đi ra từng kiện từng kiện linh bảo nhẹ nhàng đi ra bắt mắt nhất đúng là thiên đ ị a huyền hoàng linh l u n g b ả o tháp cao ca thần thức tham dò vào sư phụ thần thức sớm đã rút ra cao ca thoảng qua luyện hóa một hai thiên đ ị ệ huyền hoàng linh lưng bạo tháp hóa thành một đạo lưu quang vùi đầu vào cao ca nguyên thần trông đi vây quanh cao ca nguyên thần dạo qua một vòng Cũng bay đến cao ũ n g b y đến c a ca n g u tâm thần khẽ đ ầ động nổi lên một cái ý niệm trong đầu một chút cân nhắc thi triển quá thanh tiên pháp hai mặt lá cờ loại lên hóa thành một đôi trắng lẫn cánh tại cao ca sau lưng nhẹ nhàng gỗ hai cái cánh hơi chút một cái cao ca lập tức xuất hiện ở mai lâm tinh mặt ngoài một chút tính ra khoảng cách phát hiện tốc độ này lại so ra mà vượt mình ở trên bầu trời toàn lực phi hành nhưng là bình thường cự ly ngắn chạy đi tốt giúp đỡ bất quá cái này điệu nhân bộ dáng không được cao ca ưa thích cao ca đem cánh bộ dáng đánh tan hai mặt lá cờ ẩn vào trong cơ thể uy t ắ c phát động giống nhau đạt được đồng dạng tốc độ phi hành nhẹ nhàng l ó e lên lại trở về mẹ ấy l ì n xem cao ca có phòng ngự đệ nhất thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp cái này hai mặt lá cờ phòng ngự công năng tầm quan trọng đã đại giảm cao ca nhưng là phải từ từ khai quật bọn họ còn lại công hiệu còn lại bàn long song đầu q u ả i dương chi ngọc tịnh bình bát cảnh đèn cung đình lò bắt quái thất tinh kiếm nam quang hộ tu di hữu long phượng cầm các loại hơn hai mươi kiện linh bảo cao ca cũng không quá để ý tuy nhiên những thứ này không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo trung phẩm linh bảo chỉ có một hai kiện nhưng đối với tấn thăng làm hồng hoàng đệ nhất thổ hào cao ca mà nói đã không đáng giá được nhắc tới cao ca thỏ tay một điểm từng linh bảo luyện hóa một điểm sau đó đều vùi đầu vào thanh linh châu trong phân bảo nham đi vào bên trong sư phụ tuy nhiên đem những này linh bảo đều cho mình nhưng kỳ thật chính mình vậy có thể dùng được cái này rất nhiều có một hai ba kiện cường lực linh bảo hộ thân liền đầy đủ còn lại nhưng thật ra là đặt ở chính mình ở bên trong đảm bảo mà thôi dù sao hiện tại mình là nhân giáo đại đệ tử về sau nhân giáo có mới đệ tử hoặc là h ậ u bối muốn ban thưởng linh bảo thời điểm nhất định là theo chính mình ở bên trong r a sư phụ về sau chỉ sợ chẳng muốn làm cho này tốt cấp bậc linh bảo phí tâm nhưng cao ca thổ hào chế ít tuy nhiên không dùng được nhưng để ở trong nhà cái loại này giàu có cái loại này cảm giác về sự ưu việt bình thường hồng hoang cùng so ở đâu có thể cảm nhận được cáo ca r a mẹ ấy lỉn vừa xài bước ra đi tới thái dương tinh vô cùng quy tắc sức mạnh to lớn phía dưới vô tận năng lượng bị thái dương tinh phóng mà ra dùng ánh mặt trời hình thức chiếu sáng đại điện ánh mặt trời nóng rực tính năng máy liệt chỉ có cực nhỏ sinh linh sẽ trực tiếp hấp thu ánh mặt trời tu luyện tuyệt đại bộ phận ánh mặt trời đều bị hồng hoang thảm thực vật hấp thu chuyển đổi thành nhận chứa linh khí cành lá rễ cây bá hoa cung cấp động vật cây ăn hấp thu sau đó thăng cấp làm linh thú cũng có mở ra linh trí chí, chính mình tu luyện cuối cùng cùng với linh thú giống nhau độ kiếp biến hóa trở thành yêu hoặc đạo nhân thái dương tinh là hồng hoang là quan trọng nhất tinh thần là chủ tinh không thể thiếu vô số sinh linh sùng bái thái dương tinh nhưng thực đang có thể tới đến thái dương tinh sinh linh ít càng thêm ít cái này thái dương tinh là đế tuấn cùng thái nhất h ạ u hổ so thái âm tinh to lớn hơn đế tuấn cùng thái nhất có thể khống chế khu vực cũng tương đối có hạn dù sao bọn hắn mới hai người cái này thái dương tinh bên trong sinh ra đời sinh linh không ít đế tuấn thái nhất tự nhiên là nổi danh nhất hi hỏa cũng không kém hiện là đế hậu thai ngén mười cái tiểu thái tử đi ra còn lại còn có đông quân ngày chủ cái gì cũng không bằng phía trước ba người nổi danh cao ca xa xa tránh đi những người này đạo tràng chậm rãi chui vào thái dương tinh bên trong bắt đầu thể nộ thái dương tinh đại đạo quy tắc vô tận nhiệt độ cao lại để cho cái thế giới này trở nên trắng xóa một mảnh cái gì ánh sáng đều bị cái này vô thượng quy tắc thống trị cũng liền vẫn là nói thái dương tinh trên sáng ngời một mảnh lại kỳ thật cái gì cũng nhìn không tới chỉ có thần thức mới có tác dụng chỗ mà dám trực tiếp, tiếp xúc bên trong ánh nắng mặt trời thần thức bình thường cũng chỉ có đại la đỉnh phong đại thần thông người mới có thể có được đế ạ i l tuấn nói ra hắn và thiên ngô tại hỗn độn đi một lượt cũng không biết là thắng là thua vu tộc đối với hắn nhân tộc ngược lại là nhượng bộ thái nhất lắc lắc đầu nói thiên ngô trăm triệu năm thú vị không phải cao ca mấy ngàn vạn năm có thể đuổi theo đại huynh ngươi không phải nói cao ca tự cấp vu tộc luyện chế vũ khí ư Vũ t ộ chẳng đám này à i tử m lẽ quá thanh trước đây liền nhìn ra chúng ta sẽ cùng vô tộc phát sinh đại chiến cho nên sớm trợ giúp vô tộc không có nhóm này vũ khí hà lạc đại trận sẽ đem cái kia ba trăm sáu mươi cái đại vu cho thu thập thái nhất lắc lắc đầu nói nhìn ra lại có thể thế nào mấy trăm kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp vũ khí cũng không thể cải biến hai người gia tộc đối lập thực lực ta ngược lại cho rằng cái này không liên quan quá thanh sự t ì n h dùng quá quả i niệm tính tình như thế nào để ý vô tộc có lẽ chính là cao ca ham vô tộc trăm triệu năm bắt được linh bảo lại vừa vặn g i ả i luyện ngọc thanh chỗ thụ luyện khí chi đạo mới cầm những vũ khí này luyện tập về phần dừng lại hẳn là quá thanh ý bảo hiển nhiên quá thanh cũng không muốn tham gia hai chúng ta gia tộc phân tranh bên trong đế tuấn gật gật đầu phỏng đoán này hợp quá quả niệm tính tình quá thanh với tư cách huyền môn đầu đồ đối huyền môn giáo nghĩa coi trọng nhất đối số mệnh chi đạo nhưng là chưa từng liên quan đến chính mình tất cả hành động cùng quá thanh không có chút nào lợi ích xung đột chỉ cần mình tại ma đạo trên lập trường thủy trung đứng ở huyền môn bên này quá thanh t i ể u cũng không đối với chính mình có cái gì đặc biệt ý kiến ngược lại là cái này cao ca nhưng là cái không b ấ t lo trong lúc vô tình cho yêu tộc đã mang đến không ít phiền thoái đế tuấn nói vũ tộc không có nguyên thần sử dụng không được tiên thiên linh bảo cho nên cùng cao ca trao đổi nhưng chúng ta yêu tộc có thể sử dụng nha có thể hay không theo cao ca trong tay đem nhóm này linh bảo lấy tới ngàn vạn năm ngưng chiến kỳ hạn đã qua hơn phân nửa yêu tộc cùng v u tộc chiến tranh vừa muốn đã bắt đầu bất kỳ một cái nào có thể cường đại yêu tộc cơ hội đế tuấn cũng không muốn bông u tha thái nhất lắc lắc đầu nói linh bảo không thể so với còn lại chúng ta lấy cái gì cùng cao ca đổi hắn cao ca có cái gì là không có có huyền môn t h ủ hào liền thái nhất cái này người mang trí bảo đỉnh cấp tiên thiên sinh linh cũng có chút hâm mộ đố kỵ đế tuấn mỉm cười nói cái này khó nói chỉ cần là sinh linh thì có sở cầu hắn cao ca không quan tâm thiên tài địa bảo có thể luôn luôn hắn ở đây hồ đồ vật ta tìm người đi dò t h ắ n miệng của hắn phong cao tùng không phải cùng hắn quan hệ không tệ ư hai cái lớn lên giống lúc ấy cao ca nói muốn kết làm huynh đệ bị ngọc thanh ngăn lại ừ lại để cho cao tùng đến hỏi hỏi thái nhất nhớ lại đây là thiên đình thành lập lúc sự t ì n h gật đầu nói cao tùng làm việc vẫn là có thể yên tâm chính là không có gì lòng cầu tiến cả ngày lười biếng nhìn liệt khí Trưng 238, hồng Hoàng thứ nhất thổ hào. cao ca không biết đế tuấn tại đánh chú ý của hắn tại thái dương tinh lẳng lặng thể nộ v à n nam cảm nộ g thái dương tinh quy tắc và cùng hồng hoang ở giữa liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mới từ thái dương tinh đi ra c ũ n thần thức được bao i Lâm t phủ phía dưới đã thấy cao tùng nằm ngửa tại mai lâm tinh một khối trên đầu thư giãn thích dí ném nảy sinh một viên trái cây trái cây đang đang đã rơi vào hắn mở ra trong miệng cảm nhận được cao ca thần thức ngồi dậy nhìn xem cao ca nhết miệng cười cười vây vây tay cao ca vài bước đi vào mai lâm tinh hiếu kỳ hỏi làm sao ngươi biết ta ở chỗ này cao tùng cười ha ha nói ta vốn muốn đi thái dương tinh tìm ngươi biết rõ ngươi cảm ngộ thái dương tinh quy tắc lại nghe yêu nói ngươi ở chỗ này xây xong cái đạo trảng bỏ chạy tới nơi này chờ ha ha thiên rơi phía trên còn có yêu không biết sự tình ư cao ca gật gật đầu cũng không lắm để ý mang theo cao tùng tiến vào tinh thần bên trong đi vào mẹ ầy liền xem cao tùng đánh giá chung quanh thoáng một p h á t cười nói ngươi nơi này chính là đủ đơn sơ cái gì đều không có cao ca lơ đêm nói tạm thời ở cũng lười đi xử lý cao tùng nhìn cao ca liếc không có lên tiếng tại con đường nhỏ xem bốn phía đi làm vòng trở về gặp cao ca rót một bình đạo vận xoay quanh tại chén trà linh trà nắm lên được một cái cạn cả, cả n g ư ờ i như bị định trụ giống nhau đã qua thật lâu mới tỉnh lại ngạc nhiên nhìn xem cao ca chén trà trong tay cảm t h ắ n nói đây là thú vị ý ở đ â u ra cao ca hít sâu một cái đem xoay quanh tại chén trà mùi thơ m ngát cố gắng hết sức hấp tại xoăn m ũ i nhẹ nhàng một ngụm đem cháo bột ống xong đắc ý nói sư phụ đào tạo lá trà tháo xuống phải tới pha không thể cất giữ liền một cây cây t r à ngươi muốn uống sẽ tới tìm ta cao tùng ồ một tiếng cũng không có cảm thấy đặc biệt đáng tiếc vương ly nói những năm này ngươi như thế nào chạy tán loạn khắp nơi không nhìn lấy nhân tộc ba ngàn năm trước nhân tộc cùng một c h i tiểu mãng tộc tranh đấu đã chết mấy trăm cái thiên t i ê n cao ca trong nội tâm đau xót cha cũng không có tư không có vị nói cái tia tiểu mãng tộc đâu mãng tộc cao ca nhớ kỹ bị giết sạch một cái chứng chứng đều không có lưu cao tùng nói ngươi bao lâu không có đóng rót nhân tộc chuyện cao ca có chút bực bội khoát tay nào nói lại để cho nhân tộc chính mình đi đối mặt đúng rồi ngươi tại sao lại chạy đến thiên đình sự vụ không nhiều làm ư nhiều mất chết cũng xử lý không hết trước để đó qua mấy trăm năm hơn nữa cao tùng không thèm để ý chút nào sau đó đắc ý nói bất quá ta tìm ngươi thế nhưng là đến việt trung việt trung cao ca giật mình kinh ngạc nói đế tuấn tìm ta có chuyện gì cao tùng nói ngươi không phải tại vũ tộc trong tay là một đám tiên thiên linh bảo ư đế tuấn muốn đem nhóm này linh bảo làm cho đi cho yêu tộc dùng bảo ta tới hỏi hỏi ngươi có điều kiện gì cao ca kinh ngạc nói đế tuấn biết là ta cho vu tộc luyện chế vũ khí cao tùng thử một tiếng nói trong hồng hoang có thể luyện chế cao như vậy phẩm chất vũ khí có thể có mấy nhà khá chú ý thoáng một phát các nơi vật tư thu thập tình huống có thể phát hiện chẳng qua là yêu tộc lưu ý việc này sau ngươi liền dừng tay đế tuấn cũng không thể tránh được cao ca k h é p cười một tiếng nói yêu tộc có cái gì tốt thứ đồ vật có thể cùng ta đổi linh bảo ta cho ngươi biết lúc này không giống ngày xưa ta bây giờ là hồng h o a n g đệ nhất đại thổ hảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bay ra vô tận huyền hoàng chi quang rủ xuống cao tùng kinh ngạt nói đây chính là sư phụ ngươi b ả o bối cho ngươi đó là cao ca dương dương đắc ý chỉ một ngón tay phân bảo nham xuất hiện ở giữa hai người bên trong có mấy trăm kiện linh bảo tại chửa nuôi dưỡng mặc dù so không được tại tử tiêu cung lúc linh bảo chất lượng nhưng số lượng trên nhưng là tuyệt không thua kém ngươi chọn lựa chọn vừa ý thì lấy đi cao tùng t ấ p tắc kêu kỳ lạ quả nhiên không có nói sai hồng hoang đệ nhất thổ hào đang ở trước mắt phân bảo nham bên trong c ự c phẩm tiên, tiên linh bảo thì có mười mấy món lại để cho đế tuấn đã biết chỉ sợ không dám mở miệng đòi hỏi cao tùng chỉ một ngón tay sơn hà đình huyền quy l à chắn linh phước tiên tác bảy miệng tiên mang phi đao liền bay vào phân bảo nham cao ca khẽ giật mình hỏi ngươi linh bảo thả ta nơi đây làm gì vậy không mang theo tại trên thân thể phong thân cao tùng tế ra tố sắc vân giới kỳ cùng t ử đ i ệ n truy cười nói ta có hai thứ này ai có thể gần thân thể của ta lại để cho hai cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cùng phân bảo nham cấm chế tương liên bung ra hai kiện linh bảo quán thúc hai kiện linh bảo cũng bay vào tại phân bảo nham trong chửa nuôi dưỡng chất đuôi ta chạy lại mang đến sớm biết như vậy ngươi có cái này tốt sự việc cao ca lần đầu tiên nghe cao tùng nói cái này có chút trận mắt há hớp mồm trần trờ nói cao tùng là người phát hiện thiên liên giới đúng nha cao tùng đắc ý nói chính là ta phát hiện chẳng qua là ta đã luyện hóa được tố sắc vân giới kỳ vừa muốn luyện hóa thiên đỉnh trung s u k h ô n g chế bài đã bị đế tuấn đ o ạ t đi cao ca hừ một tiếng n ộ khí bừng bừng phân chấn đế tuấn lao hôn đảng tia sáu bất quá nghĩ đến hiện tại huynh đệ mình cũng không làm gì được hắn hắn cũng nhất định thân vẫn tức giận trong lòng liền tiêu tán rất nhiều cao tùng khoát tay nói đều đi qua trăm ngàn vạn năm không nói cho ngươi chính là sợ ngươi sinh khí bất quá ngươi nói đế tuấn chắc chắn thất bại cũng liền không sao cái này trong nội tâm bị khuất nhịn trăm ngàn vạn、năm. dù cho cao tùng tâm tính rộng rãi hồi tưởng lại việc này cũng không phải tư vị lần này nói ra gánh nặng trong lòng liền được giải khai rồi lại cảm thấy không có gì cùng làm thì hôn đản này còn ý nghĩ h a o huyền đ ề u muốn của ta linh bảo thật sự là nằm mơ lại để cho hắn đi chết ta cao ca nộ khí như trước không thôi cao tùng cười ha ha hai người đem việc này bỏ qua r i ê n g phần mình nói lên tu luyện đoạt được bắt đầu đàm luận đạo pháp cao tùng cũng không hề giống như trước như vậy sợ chết một mặt mâu thuẫn cảnh giới tấn t r ư ớ c hiện tại hắn đều muốn che trở đi theo hắn tiểu yêu đám bọn họ liền cần cường đại tu vị thực lực bởi vậy không sợ người khác làm phiền hướng cao ca thỉnh giáo tu luyện vấn đề cao ca đem mình sở học đều lại để cho cao tùng chọn lựa cao tùng biết mình được điểm chuyên môn học được quá thanh tiên pháp trong luyện thể cùng sát phạt c h i đạo cũng học được cao ca để cử cho hắn ba nghìn rèn thể pháp cùng ẩn nấp c h i đạo nhưng l ạ i chuẩn bị nên đón cùng vô tộc chiến tranh rồi cao ca đem trong đó tu luyện quan phiếu ngưng kết thành một điểm linh quang c h u y ể n cho cao tùng cao tùng tiếp thu sau rất nhanh liền thể nộ g cao ca hết t h ể tu luyện nhận thức từng bước một tu luyện sớm muộn có một ngày có thể đạt tới cao ca hôm nay tình trạng sau khi từ biệt cao ca cao tùng trở lại thiên đình hướng đế tuấn báo cáo hắn không muốn điều kiện thế nhưng là mặc hắn khai mở nhà đế tuấn kỳ quái nói cao ca thân là nhân tổ chính mình không cần như thế nào sẽ không vì nhân tộc muốn tốt hơn c h ỗ đâu cao tùng tín miệng lên đường thiên tài địa bảo hắn thấy cũng nhiều cũng không có thèm ta nói thiên đình nguyện ý cho hắn ngàn tỷ ở bên trong địa giới thu xếp nhân tộc hắn m u ố n đang có chút tâm động về sau suy nghĩ một chút lại nói lại để cho nhân tộc tự hành phát triển không nên hắn đi phí sức cái gì liền cự tuyệt đem mình đối thái dương tinh cảm n g ộ từng cái diễn luyện nhiều lần suy diễn du nhập g n vào thế giới của mình ở bên trong đi bất chi bất giác lại qua trăm vạn năm hao tốn hai triệu năm cao ca đem mặt trời mặt trăng hai sao quy tắc cảm n g ộ một lần trong đó đại đạo huy hoàng còn xa không phải cao ca có khả năng hiểu rõ nhưng vận tắc nguyên lý đã xong nhưng tại ngực chỉ cần tu vị đã đến thực lực tích góp từng tí một đã đủ rồi cũng có thể như sư phụ giống như tiện h tay tạo hóa một cái mặt trời nhỏ tiểu mặt trăng đi ra cao ca ra mai lâm tinh cũng không để ý tới xa xa giám thị lấy chính mình yêu tộc tinh thần cất bước đã đến không động sơn thân hình đứng ở đỉnh núi anh hùng dưới tấm địa thủ hộ tại bốn phía không động sơn phụ thuộc không một người có thể trông thấy có thể biết thân thức nhảy ra ước vạn dặm n h â n tộc đã theo không động địa giới phát triển đi ra hồng hoang góc đông bắc cái này một ít khối địa giới nhân tộc bộ lạc dâu không ngừng thò ra lại xa xa vây mấy cái vu tộc cùng yêu tộc l ã n h địa cao ca lấy ra bạch ngọc linh thạch thò tay một điểm bạch ngọc linh thạch bên trong mở ra một trăm triệu vạn dặm hư vô không gian thò tay tại anh hùng trên tấm địa một chiều anh linh không gian mấy dùng ngàn tỷ chân linh quan điểm không ngờ như thế cự số lượng linh khí sự quá độ đi ra rơi xuống bạch ngọc linh thạch trong không gian đi cao ca ánh mắt phức tạp về phía xa xa nhìn nhìn thân hình nói lên đã đi ra không động xuất hiện là thủ dương sơn nhân tộc tổ đỉnh phía sau núi phía trên nơi đây như trước có một cái anh hùng địa cao ca bắt t r ư ớ c làm theo đem bên trong chân linh lấy đi cao ca đem bạch ngọc linh thạch đưa lên đến thanh linh châu tiểu chu núi phân bảo nham đi vào bên trong lại để cho phân bảo nham chậm dãi thai ngén cao ca có gan cảm giác thông qua phân bảo nham thai ngén chân linh có lẽ tư chất thiên phú còn sẽ có chỗ bay lên dù sao chắc chắn sẽ không là xấu sự tỉnh cao ca chỗ thi nguyên lai、like、chỉ tác dụng tại không động cùng thủ dương sơn t r u n g quanh tại đây trận pháp quy tắc trong phạm vi n h â n tộc tử vong sau sẽ đã bị anh hùng bia triệu hoán vượt qua không bay trở về t i ế n nhập anh linh không gian t r ư ở n g nuôi dưỡng nhưng theo nhân tộc đại quy mô bên ngoài rời cái này một quy tắc lại bị động dẫn theo đi ra ngoài làm lớn ra gấp mấy lần chỉ cần theo không động hoặc đầu mặt trời đi ra ngoài nhân tộc mang theo một ít bùn đất sinh hoạt vật phẩm hoặc là tế bái bài vị cái gì những thứ này quy tắc giống như ảnh tùy hình đi theo kéo dài đi ra ngoài tuyệt đại bộ phận dân tộc bản năng liền hy vọng tại tế bái nơi nuốt xuống cuối cùng một hơi như vậy bọn hắn cuối cùng một khắc t i ể u cũng không cảm thấy cô đơn bọn hắn chân linh sẽ thông qua cao ca thiết t r í quy tắc về tới anh linh đ ị a càng có chút ít có tu vi nhân tộc tuổi thọ hao hết nhưng lại không thể tận cấp ngay tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn vượt qua thiên sơn và thủy trở lại không động hoặc thủ dương sơn lá dụng về cội tư tưởng thật sâu khắc vào nhân tộc sâu trong linh hồn cao ca mừng rỡ tại chiêu hồn đại trận quy tắc u y năng mở rộng thực sự thấy được còn có vô số nhân tộc tại giã ngoại tử vong trong giấc mộng tử vong tại chém giết trong tử vong trong chuyện này đại bộ phận chân linh lại khó có thể tìm được đường về nhà lúc này sáu đạo không hiện luân hồi không khai mở nhưng trong thiên địa linh hồn vẫn còn là nhất định được quy tắc ước thuốc hạ hướng về một chỗ thổi đi cao ca biết rõ chỗ kia dọc theo linh hồn phiêu đáng phương hướng một đường tìm đi qua đã đến âm u biển máu âm u biển máu vật lý không gian vị trí đại khái tại hồng hoang dưới mặt đất trên dưới một trăm vạn dặm nhưng kỳ thật là một nửa độc lập không gian cùng với đại s í c h thiên thái tố thiên giống nhau đã độc lập với hồng hoang lại từ thuộc về hồng hoang chỉ có điều đại x í c t i ê n thái tố thiên là thánh nhân mở đường âm u biển máu thì là bản cổ mở đường Cũng là bản cổ bản là khai tuy h tích i ê n c địa ố i cùng chóc áo, dâu d u vết, nhiên ấ t thể hoàn thành trình tự làm việc, thiên địa không hoàn làm v ệ c t h i địa được đầy đủ đem hóa không không hiện. chuyển thành Bản còn biển cổ có biểu u máu âm luân hồi liền đối ã tiêu hào hết pháp lực, không thể làm gì. Tuy nhiên luân hồi luân hào pháp không lực, làm gì. đ với một cái thế giới mà nói cũng không phải nhất định phân phối nhưng không thể phủ nhận đã có luân hồi thế giới kiên cố hơn vững chắc càng có lòng trung thành nhưng dù cho không có hoàn thành luân hồi một chút kỹ năng đã thông qua âm u biển máu hiện lộ ra vô số năm đến toàn bộ hồng hoang không có bị mặt trời ánh sáng trói lọi tan dã chân linh linh hồn Đều bị cao á máu. i triệu biển này mạnh lớn đến quy u tắc to tập sức c âm đã ca muốn đi theo r ự c cảm tiếp t ụ cái này, quy tắc sức cảm cái tắc chi cùng được. Cao Minh giới, gian thời minh giới. này mạnh lớn, nộ này thượng nguy năng. không này tên Không không không là quy quy sâu to tạm t lường vô ca theo mặt đất mà đến chỗ trước đập vào mắt chính là minh giới tầng cao nhất rộng lớn khôn cùng b i ể n máu cái này minh giới là bàn cổ d ố n chỗ thổ nạp n ư ớ t hấp khí chỗ c h í m chỗ bàn cổ thân hóa vạn vật về sau nơi này quy tắc như trước không ngừng hấp thu hồng hoang khí t ư c rồi lại đã không có tỷ phổi chờ thêm lọc chuyển đổi linh khí lệ khí không khí vui mừng hoan khí cùng một chỗ hô tạp lại bởi vì bản cổ thân vẫn lúc vài giọt tê huyết chưa từng hóa vật dính kết tại trên rốn cái này vô số khí tức liền hòa nhập vào cái này vài giọt bản cổ tê huyết tại minh giới mặt ngoài diễn biến đã thành âm u biển máu cao ca chui vào biển máu k h ô n cùng máu tanh lập tức tràn ngập toàn bộ thế giới đó là một t i ê n lặng và táo bạo thế giới vô số lệ khí linh khí vô thanh vô tức mà dung nhập vào khôn cùng trong biển máu trong biển máu mỗi lần một giọt huyết đều ẩn chứa cực lớn năng lượng lệ khí o a n khí kích động lộ ra sao động không thôi trong biển máu có đặc biệt thực v cùng hồng hoang đại lục một trời một vực cành lá dữ tợn đoá hoa kiểu diễm cho thấy một loại kỳ lạ hình thái theo cao ca không ngừng xâm nhập chậm rãi có sinh linh qua lại những thứ này sinh linh đều tiên tiên đạo thể giống nhau thảm thực vật biểu hiện giống được cường tráng mà xấu xí giống cái kiện tráng lại xinh đẹp tuyệt trần đứng chung một chỗ có mánh liệt thị giác tương phản là người đẹp cùng quái vật trung cực thể hiện cao ca chậm rãi thể ngộ chậm rãi hạ thấp bốn phía lưu động hành tàu a tu la tu vị cảnh giới cùng nhân tộc không kém quá nhiều theo cao ca bên người đi qua cũng đúng cao ca không phát g i t gì nhưng là biển máu g ọ t máu trong lại làm cho cao ca cảm giác được mình bị người nhìn chăm chú lên cao ca không chút nào để ý tiếp tục xâm nhập vô thượng phát tắc bao phủ biển máu nhưng phát tắc cũng không phải phát nguyên tại biển máu mà là đang biển máu phía dưới cái kia chống trải minh giới bên trong hiện tại biển máu là có chủ c h i địa minh h à uy danh cùng tổ vu tương đối nhưng ngàn tỷ bên trong biển máu thường có đại thần thông người tới đây cảm ngộ phát tắc dù cho hung hãn như minh h à cũng không có thể tới một người đánh một cái giống như cái kia thái dương tinh đế tuấn làm thiên đế thái dương tinh cũng giống nhau không khỏi còn lại người hành tàu cao ca đối trong biển máu linh vật sinh linh không hề hứng thú dưới đường đi đi xuyên qua biển máu tiến nhập chống trải không một vật minh giới không gian ngồi xếp bằng lấy hư không t r ò n cao ca thần thức bên ngoài phát ra xa xa thỏ ra một triệu ước giảm p h ạ m vi như trước không có chạm được giới hạn tầng tầng phức tạp quy tắc dầm dạp tại hư không bên t r ò n đây chỉ là tiếp dẫn quy tắc đem toàn bộ h ư n g hoàng chân linh linh hồn tiếp dẫn tới đây là minh giới tất cả quy tắc tầng ngoài đã có cái này quy tắc u y năng kết quả minh giới mới có linh hồn đi vào mới có còn lại quy tắc tác dụng giờ phút này vô lượng linh hồn bị tiếp dẫn tới đây bị biển máu loại bỏ thu lấy một bộ phận còn lại thoát ly biển máu xuất hiện ở minh giới hướng về minh giới một cái phương vị tụ lại linh hồn vô hình vô chất cho dù ở thần thức phía dưới cũng không quá đáng là một hư vô quan điểm vô lượng linh hồn hội tụ cùng một chỗ cũng chỉ biểu hiện là một cái sáng hơn quan điểm cao ca thần thức kéo dài tới mắt thấy muốn đụng vào cái k i a hội tụ vô lượng linh hồn quan điểm đột nhiên trong lòng một hồi tim đập nhanh mạnh mà ngừng lại thần thức lập tức lùi về không có va chạm vào cái tia quan điểm 240, sát phạt. cao ca không muốn trở thành là cái tia thằng xui xẻo cao ca tâm thần gợn sóng bất động kỹ càng thể nộ cái này quy tắc vật tác thời gian cũng mất đi tác dụng cao ca tầm mắt khép mở tầm đó ba ngàn năm đã trôi qua rồi cao ca thu liếm thần thức minh giới tiếp dẫn pháp tắc đã xong nhưng tại tâm lại nhìn cái kia quan điểm nhưng là tồn tụ học chỗ sau này như luân hồi thành lập nắm giữ chỗ này linh hồn gửi t r ử a nuôi dưỡng chỗ không đ ể n ắ m giữ toàn bộ luân hồi đây là thiên đ ị a giao phó luân hồi trưởng khống giả trách quả cao ca không có cái này duyên phận cho nên thiên đ ị a cảnh báo như cao ca không để ý tới một mặt muốn đụng vào không thể nói trước cái này phong đô đại đếm ũ muốn lại để cho hắn mang khu vực cao ca cảm thấy mỹ mãn quay người đã đi ra minh giới kinh nguyệt biển trở về cái kia bị người nhìn xem cảm giác lại t h ậ kích lên trong lòng cao ca tâm thần k h ẽ động ngừng lại một đôi pháp nhãn xuyên qua vô số dọc máu lướt qua hàng tỷ khoảng cách nhìn xem biển máu chỗ sâu minh hà cười nói minh hà đạo hữu đã lâu không gặp nói đến cao ca cùng minh hà có lẽ quan hệ không tệ mới đúng hai người phân thuộc ngồi cùng b à n cùng một chỗ tại tử tiêu cũng nghe s o n g chín ngàn năm h ó a chẳng qua là cao ca cái này đóng t ặ t bà nghe giảng bài không chăm chú không tập trung đào ngũ ngủ bị minh hà khinh bị chín ngàn năm cũng không nói gì một câu đã có thể như vậy lão sư trả lại cho cao ca ban thưởng hơn mười đoá đại hướng hoa mà học tập chăm chỉ minh hà chỉ lấy được ba đoá tiểu hướng hoa điều này làm cho chịu mệt nhọc minh hà cũng cực khâm phục cảm thấy bị khuất không dám đoán hận lão sư nhưng đối với cao ca cái này đống cặn b à ngồi cùng bàn làm sao có tốt ánh mắt gặp cao ca xem ra chào hỏi vốn không muốn để ý tới nhưng gây nên một cái ba đệ thử tốt, tử tốt tự tiêu cung ưu tú tố tốt nghiệp minh hà tự nhiên không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa nghe vậy thản nhiên nói à là cao ca đạo hữu tu vị có tiến bộ nha minh r ố i pháp tắc rắc rối phức tạp còn có cảm nộ thông h i ể u cần ta để điểm một hai ư cho dù đi qua trăm ngàn văn năm cái này mới mở miệng nồng đậm chua x u t liền xông ra cao ca có chút kỳ quái cái này minh hà thái độ không đúng nha nhân sinh tứ đại t i ế t thế nhưng là có cùng một chỗ cùng qua cửa sổ đâu hai người ngồi cùng bản chín ngàn năm trăm ngàn vạn năm sau lần thứ nhất gặp mặt làm sao lại quái g ợ lại không tìm ngươi vay tiền trong miệng lại cười nói đa tạ đạo hữu quan tâm cái này minh giới pháp tắc đi thực sự không khó minh hà bĩu m ô i cũng không mời cao ca tiến đến uống chén t r à cái gì nói ra đạo hữu là bản cổ chính tông đích truyền tư chất độ cao có một không hai h ư n g hoang một chút minh giới pháp tắc tự nhiên dễ như trở bàn tay sau đó liền ngậm miệng không nói ý tứ chính là ngươi nên từng vòng hình cầu từng vòng cao ca cuối cùng đã hiểu cảm tình n g ư ơ i minh hà không chào đón ta nha cao ca tỏ vẻ rất người vô tội nghe giảng bài thời điểm ngươi một đại học bá khí chàng cường đại cướp trả lời lao sư vấn đề ra lấy hết danh tiếng mười mấy cái xinh đẹp hoa khôi lớp thế nhưng là có mấy cái cho đã mắt những vì sao nhìn xem ngươi đừng cho là ta không biết ta tiểu học cặn bã lạnh run lời nói cũng không dám với ngươi giảng cũng không đắc tội ngươi nha như thế nào như vậy đối đãi ngồi cùng bàn đâu bất quá cao ca hiện tại cũng là xương tông đạo t ổ người tâm trí tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng chuyện quyết định liền nhất định phải đi làm cho nên cũng k hai ô n g để ý t mươi i kiên n hì hì không nhẫn, h Hà c bốn minh hà mắt tỏ trừng cái gì Cùng ta luận bán sát phạt chi đạo. Năm đó ta đọc bác, mới tiểu học sinh, hiện tại đọc bác, cái bác luận bán Năm ngươi sinh, hiện ngươi liền kiểu đứng lên, không ta sát phạt ta tiểu tại biết ta sao. đuôi kiểu đạo. đạo mới đó toàn bộ hồng hoàng cũng biết chính mình tu luyện là sát phạt c h i đạo kia uy năng mặc dù không dám nói có một không hai hồng hoàng nhưng là không phải n g ư ờ i một cái học cặn bã có khả năng tưởng tượng cao ca gật đầu nói mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ điểm minh hà lắc đầu liên tục nói không dám không dám quá thanh tiên pháp có một không hai hồng hoàng cao ca đạo hữu đạo pháp cao thâm công đức thâm hậu tự do phúc duyên hà tất vũ đao lộng thương tuy nhiên xem thường cao ca nhưng cũng không dám xem thường cao ca sau l ư n g ba cái thánh nhân trong hồng hoàng tại cảnh giới trên chỉ sợ cũng mấy minh hà tiếp cận nhất thánh nhân tầng thứ cũng bởi vậy càng thêm hiểu rõ thánh nhân lợi hại cùng cao ca đánh thắng không thể gia tăng chút nào danh khí không chiếm được chút nào lợi ích thua cái kia mặt liền ném đi được rồi thấy thế nào cùng cao ca đỏ sức luật bàn đều là thâm hụt tiền sinh ý minh hà lại không ốc làm sao đi làm cao ca cười nói của ta sát phạt chi đạo học được từ tam sư phụ thông tiên thánh nhân nói xong nhìn minh hà liếc gặp minh hà thần sắc trệ thoáng một phát trong lòng hiểu rõ mặc dù học được không sai nhưng một mực chưa từng thoải mái thi triển không khỏi tiếc nuối hôm nay thấy đạo hữu thật là có duyên hắn núi tri thạch có thể c ô n g ngọc cùng đạo h ư u luật bản ta có thể tại đạo h ư u trên người có thu hoạch đạo h ư u cũng có thể nhìn trộm thánh nhân sát phạt c h i đạo nhất cử lước tiện chẳng phải đẹp quá thay minh hà rất là tâm động cái này trong hồng hoang mọi người đều biết hắn minh hà truyền tu sát phạt c h i đạo cũng cho là hắn tại đây một đạo trên cảnh giới cao nhất nhưng minh hà biết rõ còn có một người sát phạt c h i đạo không thể so với hắn tranh l ệ n h cái k i a chính là thông tin ê a hiện tại hẳn là thông tin thánh nhân nếu như có thể nhìn trộm thông tin thánh nhân sát phạt tri đạo đối với hắn chính mình sát phạt tri đạo hoàn thiện có không thể hoài nghi tác dụng cao ca gặp minh hà tâm động nghĩ đến hắn băn khoăn thân phận sợ gánh vác ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng xấu tiếp tục nói đạo hưu đại cũng không tất nhiên băn khoăn chúng ta đến hỗn độn trong đi luận bàn kết quả ai cũng không biết dù cho có người lưu ý cũng sẽ cho rằng là đạo hưu tại chỉ điểm ta mà thôi minh hà đại hỉ nói đại thiện cao ca đạo hưu đã cố tình nghiên cứu sát phạt c h i đạo ta đạo không cô đang muốn luận bàn một hai bốn luận bàn kết quả ai cũng không biết làm sao có thể so tài kết quả chỉ có một nhưng minh hà đã nghĩ thông suốt quan sát thông tin sát phạt tri đạo mới là trọng yếu nhất muốn luật bàn, đến vậy đây đi. cao ca cười nói, tuy h Hai i Mời. người ệ n đ ề là、đại、La liền Đại đi độn Kim Tiên, một bước bước ra, liền đi tới ra, Cao ca một trong. t bên hôn bước bước u chỉ có đại la trung kỳ nhưng ở tốc độ trên tạo nghệ cực kỳ bất phàm so với rất nhiều đại la hậu kỳ đại la đỉnh phong cũng không kém minh hà không khỏi nhìn nhiều liếc cười nói cao ca đạo hữu tại đây một bước thiên nhai găng t ớ c đã có thể xếp vào đại thần thông người hàng ngũ minh hà mặc dù không có toàn lực chạy đi nhưng là không có cố ý thả chậm tốc độ có thể cao ca lại vẫn có thể đội kịp xem ra cũng có dữ lực nhưng là bất phàm cao ca cười ha ha thanh âm tại hỗn độn trong chuyền gia đem trong vòng n g à n dặm hỗn độn chi khí đều t r i n khai tạo thành một cái hình t r ò n không gian cao ca thần thức k h ẽ động chỉ mệnh đao cùng kim cương trạc bay ra nghiêm mặt nói đạo hữu mời minh hà mỉm cười nhìn xem cao ca đem hỗn độn thanh lý đi ra cố ý nhìn thoáng qua kim cương trạc bảo bối này uy năng cũng không nhỏ trong nội tâm âm thầm lưu ý trên mặt nhưng là một bộ mây trôi nước chạy khoát tay cười nói đạo hữu không cần k h á c h khí mời nguyên tàn sát a thị được đưa lên nhẹ nhàng một dập đầu kiếm kêu tại hỗn độn trong chuyền g a thật xa linh, kiếm có linh Có cái c ó dết h ca đây n ă là mang theo thế giới uy năng oanh kích mấu chốt là tốc độ còn nhanh nhanh vô cùng hơi không để lại ý khả năng cũng sẽ bị đập chết nửa người nguyên tàn sát a thị giao nhau vừa bổ đem kim cương trạc tiến công lộ tuyến đổ nghiêng qua một ít s ắ t người h à n h tới một hơi còn không có nhổ ra chỉ mệnh đao liền từ kim cương c h ạ c đằng sau nhảy ra lập tức bổ tới minh hà giữa lông mày minh hà lắp bắp kinh hãi nguyên đổ kiếm trôi b ạ i xuống đem chỉ mệnh đao đụng nghiêng đi đi lại xẹt qua minh hà phía trước đem minh hà dọa một đầu mồ hôi lạnh đây là thông tin dùng chính là dùng kỳ thắng sát phạt tranh đấu chi đạo ư minh hà thầm nghĩ bắt đầu nhìn thẳng vào cao ca nguyên tàn sát một vòng hướng về kim cương c h ạ c bổ một kiếm thân kiếm mơ hồ ngăn ở chỉ mệnh đao k ô n g kích tuyến đường a tị lập tức biến mất sau một khắc đâm tới cao ca trước mặt kim cương trạc lo tránh được nguyên tàn sát công kích xuất hiện ở A tị mũi kiếm trước bóng b ẩ y một chuyến đã nghĩ muốn bao lấy a tị a tị kiếm tiêm trầm xuống mạnh mà khơi m à o lại đem kim cương c h ạ c nâng lên một chút mũi kiếm bại xuống lại đâm tới đây kiếm đi nhẹ nhàng ghi bàn đi trầm trọng nhưng minh hà cái này hai thanh tuyệt thế hùng kiếm chẳng những nhẹ nhàng còn rất dày nặng ok đ ạ i trầm trọng kim cương c h ạ c cuối cùng bị hắn khơi m à o lộ ra công kích tuyến đường cái này minh hà tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú tu vị cảnh giới vừa cao dù cho đối mặt t ự c phẩm tiên tiên linh bảo kiếm kỹ thuật thi triển cũng là nặng nhẹ như ý không chút nào rơi xuống phong. cao h phong. ú t nào xuống rơi c ca tâm thần khẽ động kim cương trạc sau này khẽ đảo vừa đập vào át tị trên chuỗi kiếm làm rối loạn át tị thế đi theo cao ca đỉnh đầu nạo đi qua dọa cao ca nhạy dự có qua có lại hai người đều đối với đối phương thủ đoạn đã có nhận thức mới đồng đều đ ề cao cảnh giác tùy thời tìm kiếm sơ hở của đối phương minh hà s o n g kiếm mở ra thoáng chốc xuất hiện vô số bóng kiếm theo cao thấp tả hữu bao vây cao ca phun r a n u ố t vào không đồng nhất đối với cao ca nhìn chằm chằm hôn đột không có không gian bị cao ca một tiếng cười to mở ra vạn dặm không gian có thể giờ phút này cái này vạn dặm không gian đã không thuộc về cao ca hoàn toàn bị minh hà cường đại kiếm ý chiếm đoạt lĩnh cái không gian này đã thuộc về minh hà minh hà thanh quát một tiếng vô số thần kiếm lập tức toàn đâm xuống cao ca biết rõ cái này mỗi lần một chi thần kiếm đều là chân thật đều mang theo cực lớn uy năng nhìn xem tựa hồ đồng thời đến kỳ thật tốc độ có s ắ p có trượm lực lượng có lớn có nhỏ thời gian có chức có hậu duy chỉ có giống nhau vừa được mở mang không gian bị chen lấn tràn đầy cao ca hít sâu một hơi kỳ thật cái gì cũng không có hấp đến chẳng qua là vô ý thức động tác nhắc nhở chính mình nhắc tới toàn bộ lực chú ý c h ỉ mệnh đao cùng kim cương trạc đã bay trở về cao ca thu hồi chỉ mệnh đao toàn bộ tinh thần thao túng kim cương trạc kim cương trạc có chút phát ra hào quang tại cao ca đỉnh đầu chậm dài xoay tròn cao ca thần thức bao phủ đầy trời thần kiếm khẽ động kim cương trạc liền bay múa mà bắt đầu tại cao ca b ộ n phía điên cuồng mà xuất kích huyễn ra một cái viên cầu hình dạng đem minh hà toàn đâm từng cái đánh lui vô số cảm giác theo kim cương trạc truyền tới đây sắc bén phiêu hốt trầm trọng xoay tròn tất cả cao ca có khả năng nghĩ đến không gian vận động hình thức đều ở đây trong nháy mắt hiểu rõ đã đến cái này so dày đặc trận càng thêm bạo ngược một trăm triệu lần công kích lập tức liền hoàn thành cao ca tại đây lập tức thấy được mình ở thời gian đại đạo tu luyện đối với minh hà tồn tại chưa đủ có thể hoàn toàn tiếp được minh hà một k í c h này chính mình thần thức xa so đại la t r ù n g kỳ mạnh mẽ là một mặt còn có cái trọng yếu nguyên nhân là vì kim cương trả quy năng so sánh với nguyên tàn sát a tị cao hơn một bậc công kích phòng ngự chuyển đổi thời gian hơi ít hơn so với hai kiếm tại đây thật nhỏ khác biệt mới lệnh cao ca miễn cương đứng vững minh hà bạo kích không có mất mặt trước mọi người Minh hà đại Hà tại h thưởng, có thể hoàn toàn ngăn chính mình một kích, toàn bộ hồng hoang như ê m một một năm tán toàn trở toàn tự ngăn cũng liền n có cao ca để bộ lời, vậy đã đủ o t ạ minh hà trong nội tâm lúc ấy tại tử tiêu cung ngồi ở bên cạnh mình cũng không phải là đồng học mà là đồng học mang đến con ghẻ ký sinh là tới ăn trực ăn ừ cọ chỉ nghe chẳng qua là không nghĩ tới cũng bất giác cái này được xưng trong hồng hoàng chính tông nhất bản cổ đích truyền t i ể u tử đã phát triển đến chính mình bình thường độ cao minh hà công kích không thành kiếm thế vừa thu lại nước sâu núi cao đã chưa đủ tạ hình dung hắn chính là thần tri hắn chính là thế giới hắn cao h h í n ca tự t h nhiên minh bạch người ta loại này lão bài cực hạn đại thần thông chỉ một lần ra tay khiến cho chính mình thấy được thiếu xuất của mình lúc này đây loại bản đã là đăng giá nhưng có thể chứng kiến càng nhiều chẳng phải là rất tốt cao ca biết mình cùng minh hà còn có tranh lệch tự nhiên buông tay thi triển đăng kỷ kết hợp kim cương trạc cùng chỉ m ệ n h đao phối hợp lẫn nhau biến hóa ngàn vạn tổng có thể ở minh hà cho rằng cao ca muốn thế khi còn yếu đột nhiên giết ra rất được cơ động binh lực binh pháp ý chính bất cứ lúc nào cao ca luôn có lưu một phần dư lực nhưng minh hà hai cái trường kiếm trái chém phải gọn chỉ trước đánh sau mặc kệ cao ca khi nào giết m ớ c phát triển mới sinh lực số lượng minh hà tổng có thể vừa đúng mà phủ kín ở cao ca chỉ huy kim cương trạc cùng chỉ m ệ n h đao biến đổi hai kiện linh bảo bắt đầu hư thật biến ệ n linh bảo bắt đầu hư thật biến ả o chỉ mệnh đao trước mặt chém nguyên tàn sắt vượt qua kiếm đệ tre thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo huy năng hoàn toàn phong bế trung phẩm tiên thiên linh bảo chỉ mệnh đao tất cả tiến công khả năng vốn chỉ mệnh đao là k i ể m chế tác dụng sau một k h ắ c nhất định biến mất trầm trọng đến cực điểm cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng đánh đến nơi minh hà đã hoàn toàn chuẩn tốt rồi không muốn chỉ mệnh đao bóng bảy một chuyến s ư ớ n g sở mà chọc đi qua nguyên tàn sát dựng lên như trước ngăn cản tại trước nhưng sau một khắc minh hà cũng cảm giác không đúng chỉ mệnh đao tiến công mang theo lực lượng đã không phải là trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc lại hoàn toàn chính là kìm cương chặt lực lượng chẳng biết tại sao cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo mượn kim cương trạc cực phẩm linh bảo lực lượng kim cương trạc giờ khắc này nhập vào thân tại chỉ mệnh đao công minh hà một cái trở tay không kịp dù vậy cũng chỉ là lại để cho minh hà hơi có chút ít chật vật nguyên đồ áp tị bùng nổ mấy lần cuối cùng không có bị cao ca công kích vào thân cao ca tâm tình thoải mái cả đời sở học sát phạt thủ đoạn tất cả đều thi trở nên ra kim cương trạc chỉ mệnh đao hóa thân mười tám loại vũ khí vô số chiến pháp tại cao ca trong lòng hiện lên thật vất v ả đụng phải như vậy một cái đánh không nát đống cát cao ca tự nhiên muốn quý trọng còn lại tất cả linh bảo đều không có sử dụng ra chẳng qua là đem mình biết kỹ pháp đạo thuật sát phạt thủ đoạn toàn bộ khiến một lần minh hà bị cao ca điên cuồng oanh nát tạc thực sự không có chút nào tức giận rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy chiến pháp lại để cho hắn không k ì m được vui mừng không vội không chậm chỉ hy vọng cao ca có thể không ngừng nghỉ thi triển xuống dưới đem toàn bộ hồng hoang tất cả chiến kỹ thủ đoạn chém g i ế t lý niệm tranh đấu tư tưởng toàn bộ dùng đến mới tốt đang lúc chém g i ế t mà thoải mái một hồi không hiểu đau lòng chăm chú bó cao ca trái tim lại để cho hắn cảm giác không thở nổi đỉnh đầu không khỏi run lên chỉ mệnh đau nghiêng nghiêng bay ra thật xa lắc lư bất định minh hà rất là ngạc nhiên đây là cái gì chiến pháp không có phương hướng không có mục tiêu tốc độ chợt nhanh chợt trượm pháp lực lúc đứt lúc nối quả thực mới nghe lần đầu không khỏi khẩn trương cao độ đứng lên tập trung tư tưởng suy nghĩ để cao cảnh giác cao ca bước ra một bước ra hỗn độn lại vừa xài bước ra đi vào không động địa giới yêu t ộ c cùng vu t ộ c tâm đó vô số nhân tộc bộ lạc sơn động bị phá hủy khắp núi khắp nơi nhân tộc tại hò hét tại chém giết đang chảy máu tại tử vong sáu lao nhân che chở hải tử nhô lên làm dẹp lồng n ự c lấy tay cốt làm kiếm phấn khởi cánh mạng cuối cùng ánh triều tả vô ọ t số môn phái dâng lên hộ núi đại trận môn phái đệ tử lại chen chúc thời trận mà ra ở trên trời cùng yêu tộc chém giết che chở trong sơn cốc nguyên một đám nhân tộc trốn hướng môn phái đại trận sáu chương hai trăm bốn mươi hai đứng vững hồng hoang tình hình chung không thay đổi yêu tộc vẫn là đã phát động ra tàn sát nhân tộc chiến tranh thu thập nhân tộc chân linh chế tạo đồ vũ kiếm bởi vì cao ca xuất hiện nhân tộc tộc nhân cường tráng trình độ trên phạm vi lớn tăng lên thân thể tuy nhỏ lại đủ để cùng bánh thú đánh nhau nhân tộc cảnh nội tông phái mọc lên san sát như rừng tu luyện chi sĩ m ấ y dùng ước kế đủ để cùng linh thú đánh đấm nhân tộc tổ đình càng là nuôi dưỡng mấy trăm ngàn thiên tiên mấy vạn chân tiên kim tiên cảnh giới cũng có mấy trăm là trọng yếu hơn là giờ phút này nhân tộc giấu chân trải rộng non nửa cái hồng hoang đông bắc bộ phận nhân khẩu số lượng mới dùng ngàn tỷ kế Đề phong chuẩn bị cao h u ẩ n bị c ca thân thể run nhẹ nhẹ vô cùng to lớn thần thức bao trùm non nửa cái hồng hoang đông bắc bộ phận không động sân chỗ nhân tộc tổ đình đã phản ứng tới đây vô số lưu quang bay lên hướng về bốn phương tám hướng phóng Không bốn động về tám tất mà đi. cao ả có thể b y tu t đều sĩ, h e không phát động đi bay ra, xuất ca ứ u viện các nơi bị tán sát nhân các tộc. c bị sát o ca tâm thần đã cảm ứ n g được thanh linh châu bên trong thủ dương sơn tu sĩ đã ở đại quy mô tụ tập thông qua vòng t r ư ợ n theo không động nhân tộc tổ đình nối đuôi nhau mà ra cao ca thần thức c h ấ p động thanh linh châu tại hồng hoang đông bắc các nơi một chuyến bày ra hơn m ộ ư ơ i người lối ra càng không mà đến việt quân đạt được cao ca chỉ thị đơn giản liền đạt tới các nơi dân tộc bộ lạc phóng lên trời cùng yêu tộc chém giết không động điện cao ca phụ thuộc bọn hắn riêng phần mình môn phái đệ tử sớm đã trải rộng hồng hoang các nơi giờ phút này đang cùng yêu tộc bỏ mạng chém giết thỉnh thoảng bị giết chết thi thể từ phía trên không rơi xuống bọn hắn những thứ này trừng giáo cũng đều đỏ mắt nhao nhao bay lên không trung chống đỡ yêu tộc thái ớt kim tiên cùng kim tiên chỉ huy môn hạ đệ tử tập trung cứu đi nhân tộc tiểu hải tử mấy trăm vạn năm phát triển nhân tộc cao thấp một mực tuân theo cao ca dạy bảo nguy nan tiến đến trước cứu hài đồng lại cứu phụ nữ cường tráng nam nhân bọc hậu lui lại nơi đây không có lãnh đạo đi trước c h có nam nhân đứng vững cao ca nhìn xem hàng tỷ nhân tộc tu sĩ chia làm mấy vạn cái chiến trường che chở lấy hộ tống hải đồng tu sĩ xông vào thanh linh châu cửa vào toàn bộ hồng hoang phía đông nhân tộc tứ chi nghiền nát máu tươi vẩy ra thống khổ chu lên vang tận mây xanh huyết khí tràn ngập bầu trời làm cho cả đông bắc phía chân trời biến thành huyết s ắ c một mảnh cao ca thần sắc lạnh như băng một mảnh không cùng lửa giận đã hoàn toàn bị áp xúc tiến vào trong cơ thể thân hình càng đổi càng sáng hắn muốn để đ a n g t ạ i chém giết mọi người chỉ cần n g â đầu có thể chứng kiến bọn họ lão tổ đã ở cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu cao ca cởi bỏ thân thể phong ấn không cần lần này cần giết nó cái long trời lở đất một cái vạn người bộ lạc sức gốc đứng ở bộ lạc đại động và chung quanh hơn năm ngàn người bị bầu trời một cái ác yêu một kích phía dưới toàn bộ giết chết ở bên ngoài s à n bán ngắt lấy trái cây thanh tráng nam nữ nghe đến nổ mạnh mắt thấy thân núi sụp đổ thân nhân lập tức biến mất điên cuồng mà chạy trở về tại sụp đổ thân núi phế tích trên d ố c sức l i ề u mạng mà chuyển khai mở tảng đá hy vọng có thể cứu ra mai táng ở phía dưới thân nhân ác chúng yêu đến lớn bộ phận người trở về mới n h e răng cười lấy lần nữa tế ra cây roi hình pháp bảo quất đi xuống dừng tay xa xa chạy tới lê tiểu p h ạ m hét lớn một tiếng tế ra một cái rộng t h ù n g thỉnh tâm c h á n hộ tại trên sân cốc trường tiên đập nện tại trên tâm c h á n đã là kim tiên tu vi lê tiểu p h ạ m toàn thân chấn động há m ồ m phun ra miệng lớn máu tươi thân thể l ó e lên chống đỡ tại đại la chắn phía dưới pháp lực không muốn sống mà phát ra vừa mới bị đánh được cảm đạm xuống đại la chắn lại lưu chuyển ánh huỳnh quang vẫn không nhúc ních chĩa vào trên s â n cốc lúc nãy ác yêu khinh miệt cười nói chính là kim tiên cũng dám ngăn cản ta làm việc chỉ một ngón tay trường tiên cao cao giơ lên lập tức rút hạ đang đang oanh tại tâm chắn trung ương lê tiểu p h à m tâm thần đại trấn trong cơ thể pháp lực cơ hồ bị đánh tan nguyên thần hoảng hốt hầu như muốn đã hôn mê dùng sức mạnh mà cắn đứt một đoạn đầu lưỡi kịch liệt đau nhức kích thích nguyên thần một thanh lại dốc sức l i ề u mạng phát ra pháp lực duy trì không trung tâm t r á n mắt thấy trường tiên lần nữa rơi xuống chật nghe phớt một tiếng không trung xuất hiện một đại đoàn huyết vụ ác yêu đã không thấy bóng dáng một t h a n h âm chuyển đến đem mọi người tán nhập núi lớn không nên tụ họp cùng một chỗ lê tiểu phạm đại hỉ miệng lưới không rõ mà hướng về sơn cốc hô to hướng trong núi lớn chạy tách ra hướng trong núi lớn chạy mọi người khóc lớn nhưng cũng biết ở tại chỗ này nguy hiểm cũng giúp không được b ể bộn nao nao h chạy vào trong núi lớn tìm sơn động hoặc hốc cây dấu đi cao ca thân thể cấp tốc xa qua xây dựng một tiểu h ắ c côn vung lên liền giết chết cái này thái ớt kim tiên lập tức xuất hiện ở ba trăm ngàn bên ngoài thẳng tắp đâm vào một cái kim tiên tiểu yêu trên người lập tức đem hắn giết chết kim cương chạc tại trăm vạn dặm bên ngoài xẹt qua một cái đường cong đánh bể một cái thái ớt kim tiên thân thể gồn nguyên thần của hắn giết chết lại bay về phía phương xa thái cực khắc ở tám vạn hơn Giảm, đã rơi vào một cái thái ớt kim tiên một đã đầu. trên vào ớt c A o ca thân hình minh ộ t khắc l ê tục, a i i k ệ nguyệt linh bảo tại triệu thân bên n thể hữu bảo bay ba tả o t múa, đem r ở bên trong phạm vi hơn vi người y ê tộc toàn bộ giết chết. bộ Minh n g A. u bị yêu từ phía trên không rơi đập thân thể bị đánh nát hơn phân nửa trong miệng thốt ra khối lớn thịt vụn cao ca một chút tiếp được hắn minh nguyệt nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn xem c a o ca lập tức liền rớt xuống nước mắt khóc dòng nói đại gia ta đau quá nha đi đánh cái kia chút ít bại hoại đi đánh cái kia chút ít bại hoại cao ca thân hình không ngừng đốt một viên linh đan tại minh nguyện tại trong miệng đem hắn vứt bỏ nói phía đông có mấy trăm cái bộ lạc người đi đem bọn họ hài đồng hộ tống đến thanh linh châu đi thái cực cấn đem vừa rồi đả thương minh nguyệt yêu lập tức nổ nát thân hình khai động biến mất không thấy gì nữa minh nguyệt lớn tiếng khóc mượn nhờ linh đan dược lực miễn cưỡng bảo vệ chỉ còn lại có non nửa bên cạnh thân thể lung la lung lay bay đến bộ lạc đại động bên cạnh t ê u to tiểu hai t ử đồng tới đây ô ô tiểu hai t ử đồng tới đây đau quá bộ lạc thủ l ĩ n h chỉ vào sơn động lớn tiếng kêu lên tiên đồng tiểu hai từ đồng ở bên trong ở bên trong minh nguyệt khó khăn bay vào đem hơn tám trăm cái hải đồng thu vào một cái trong hồ lô vừa khóc lấy bay về phía nghìn vạn dặm bên ngoài thanh linh châu cửa vào hộ vệ tại sơn động bộ lạc các nam nhân mới tại thủ lĩnh tức giận mắng trong tiếng chạy vào trong núi lớn giấu đi minh nguyệt bay ra năm triệu g i m xa pháp lực hầu như tiêu hao hầu như không còn chỉ dựa vào linh đan duy trì hoảng sợ lại tức giận ánh mắt nhìn chung quanh vê anh trên bầu trời một tiếng b a n g thật lớn vô hình sóng địa chấn đem tầng trời thấp trong minh nguyệt hầu như áp đã đến mặt đất một người lăn lộn nga xuống nện ở trên đỉnh núi minh nguyệt khó khăn bay đi gặp đập vỡ đỉnh núi mặc triệu nằm ngửa tại trong đá vụn lỗ thai đằng sau toàn bộ biến mất chỉ còn lại có khuôn mặt tiểu kỳ lân nguyên thần khỏa thân ở bên ngoài cũng chỉ còn lại một cái đầu đang hôn hôn độn độn mà thống khổ thấp giọng chu lên mặc triệu ca ca không muốn chết đại gia đã trở về ngươi không muốn chết minh n g u y ệ t phân ra một phần d ự lực bảo vệ mặc triệu miệng vết thương đan dược chi lực một kích lại để cho hầu như muốn tiêu tán mặc triệu nguyên thần hơi chút thanh tỉnh một ít nhìn minh nguyện liếp giống như muốn nói câu nói lại không có lực lạch cạch tại thân thể miệng vết thương trên chương hai trăm bốn mươi ba vô cùng thế thảm minh hà tức giận đi theo cao ca bay ra còn chưa kịp mở miệng trách cư cao ca liền gặp được nhân tộc thảm trạng nghị nghĩ nguyên tàn sắt cùng a tị bay ra dạo qua một vòng đem dưới chân nghìn vạn dặm phạm vi yêu tộc toàn bộ giết chết cứu mấy cái tu sĩ tổng số ngàn vạn nhân tộc hòa hán cánh tay trái bị yêu chém đứt bay lên không trùng t hướng minh hà thi lên ó i tạ ơn tiền bối ân cứu mạng mời tiền bối ban thưởng tôn hiệu cho rằng hậu báo minh hà khoát tay một cái nói ta cùng với cao ca quen biết cũ không nên như thế ngươi đi làm chuyện của ngươi nơi này có ta che chở hòa hán nghe xong thật sâu nhìn minh hà liếp lại một không người quay đầu lại liền sông ra ngoài giết chết một cái kim tiên yêu tộc chỉ thấy sông lớn bị một cái thái ớt yêu tộc một đao chém số tròn đoạn sông lớn nguyên thần nhảy ra đánh về phía thái ớt yêu tộc、không、sáu h ỏ a hán kêu to chỉ một ngón tay phi kiếm linh bảo lập tức bay ra vê anh sông lớn nguyên thần ầm ầm tự bạo uy năng lập tức nuốt sông cái kia tế ra tâm t r ắ n phòng ngự thái ớt yêu tộc hạ phẩm tiên tiên linh bảo tâm t r ắ n phòng ngự ở sông lớn kim tiên nguyên thần tự bạo cũng đã, đã đến t ự c h ạ hòa hán phi kiếm dễ như chở bàn tay đã phá vỡ tâm t r ắ n đâm vào thái ớt yêu tộc đầu thái ớt yêu tộc hoảng hốt. nguyên thần nhảy lên đã đi ra thân thể lóe lên đã đến công t r ú n g dốc sức l i ề u mạng hướng thiên đ ỉ n h bay đi hòa hán không kịp đuổi g i ế t cái này yêu tộc thu sông lớn một điểm chân linh thậm chí không kịp bi thương quay người lại bay về phía kế tiếp bộ lạc cao ca tại đây ngắn ngủi thời gian đã đánh chết mấy trăm tên i yêu tộc trong thần thức vô số người quen tại đ ấ m máu chiến đấu h a n g hái ngọc tần xanh mặt chỉ huy hai kiện linh bảo bay múa đầy trời cùng một cái thái ớt đỉnh phong yêu tộc từ phía trên trên đánh tới dưới mặt đất sáu nhị như phần eo phía dưới đã không thấy vẫn không lùi cắn răng địch ở một cái yêu tộc kim tiên sáu hỏa c ô như điên giống như điên hoàn toàn không để ý và sắp lâm thể yêu tộc linh bảo phi đao linh bảo bổ tới yêu tộc trên người sáu nhược thủy sắc mặt tái nhuận rót sức l i ề u mạng phát ra pháp lực duy trì linh bảo tấm chắn uy năng bảo vệ một cái núi lớn động lau khỏe miệng chảy ra màu tươi đối với trong sơn động mấy ngàn người hô to cháy mau chạy đến trong núi lớn đi sáu đại lâm hai mắt đỏ bừng linh bảo đã bị đánh nát thân thể rốt cuộc tránh né không ra kim tiên yêu tộc công kích nguyên thần nhảy lên chụp một cái đi ra ngoài sáu cao ca đem một đứa bé trai theo đại thạch trong đầu cứu được đi ra tiểu nam hải hai chân bị đập vụn đau nhức mất đi cao ca tới khối linh dược tiến miệng hắn tiểu nam hải tỉnh lại chứng kiến cao ca nhận ra đây là hàng năm đều tế bái lão tổ suy yếu mà thấp giọng khóc lóc kể l ệ lão tổ chân của ta đau quá đau quá nha sáu cao ca thỏ tay khẽ vỗ tiểu nam hải lâm vào ngủ say cao ca ôm tiểu nam hải chậm rãi thăng lên không trung a năm cao ca n g ử a đầu điên cuốn hô thanh âm xuyên thấu qua vô thượng quy tắc chuyển đến từng cái nhân tộc trong nội tâm thanh âm tràn đầy phẫn nộ tràn đầy c ự hận tràn đầy rất là tiếc thực tế tràn đầy bất khuất hàng tỷ nhân tộc cũng nghe được cái này bất khuất hò hét ngầm đầu liền thấy được mềm rủ xuống lên không lao tổ thấy được lao tổ trong ngực không có hai trần tiểu nam hải sáu nhân tộc cựu hận c h i tâm càng phát ra tăng vọt càng thêm không sợ hãi càng thêm không tiết mệnh mà công kích yêu tộc cao ca một đám cấp dưới giờ phút này càng là áy náy nảy ra cao ca mấy ngàn vạn năm lưu đãi nhóm người mình đã có thua cao ca nhờ vả không có thể bảo vệ nhân tộc lại để cho nhân tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng mỗi cái trên mặt không ánh sáng hầu như đều bông tha cho phòng thủ lấy mạng đổi mạng chém giết rất nhanh liền lâm vào tàn khốc nhất cục diện linh bảo tự bạo theo u Sĩ tự t bạo nhân tộc vô số tông phái tu sĩ cùng không động sơn thủ dương sơn nhân tộc tu sĩ đi đến lên không tác chiến bình thường nhân tộc tử vong số lượng tại cấp tốc giảm bớt nhân tộc tu sĩ dù cho tu vị cảnh giới không bằng yêu tộc nhưng số lượng phần đông bỏ mạng dây dưa ở mấy trăm vạn yêu tộc để cho bọn họ không có không đi công kích bình thường nhân tộc nhưng nhân tộc tu sĩ tử vong cũng tại cấp tốc gia tăng cao ca cũng không có đi ngăn cản nhân tộc phẫn nộ cần phát tiết chỉ cần có thể xé rách mất yêu quái một khối da chúng ta không tiếc lưu quang máu của mình Nhân tộc cương liệt, muốn tại đây trận trong chiến tranh thể hiện đi ra. Nhân tộc hung ác, muốn tại đây trận trong chiến tranh thể hiện đi ra. Nhân tộc bất khuất tinh thần, muốn tại đây trận trong chiến tranh thể hiện đi ra. Đây là nhân tộc lần thứ nhất leo lên hồng hoang sân、khấu. muốn tại hồng hoang hàng trụng trong ánh mắt, biểu hiện ra lại để cho hồng hoang hàng trụng sinh linh cũng không dám khinh thường trụng tính. Voi tuy lớn, thể thể khuất thể thứ khấu, cho đây đây đây Đây tộc liệt, tại tộc tại tộc bất tại tộc tại tỷ tộc mắt, tỷ tộc, triệu tộc tuy ác, ức đặc là leo lại đi đi đi đại biểu Voi xem dám để ra. ra. ra. ra kỹ nhưng trời sinh chính là thợ săn sáu toàn bộ hồng hoang đại thần t h ô n g người đều bị cái này vang vọng thiên địa kêu gào kinh động đưa ánh mắt quang hướng về phía hồng hoang đông bắc bộ phận cao ca đem tiểu nam hải thu được thanh linh châu ở bên trong rút ra xây dựng một tiểu hắc côn ngửa đầu ánh mắt cựu hận g ắ t gao nhìn thẳng thiên đ ỉ n h phương hướng ba mươi sáu cái đại la kim tiên dẫn ba trăm hai mươi bốn cái thái ớt kim tiên hợp thành một cái hà lạc đại trận từ phía trên thiên đ ỉ n h bay ra chậm rãi hạ xuống hiển nhiên đây là là cao ca chuẩn bị bởi vì cao ca cùng tổ vu thiên ô tại hôn độn trong đi một lượt đế tuấn đã đối phó tổ v u quy cách để đối phó cao ca cũng không cầu có thể giết chết cao ca chỉ cần đại trận khống trụ cao ca cao ca cũng chỉ có thể đối yêu tộc hành động d ư ơ n g mắt nhìn lao tổ lao tổ vô số nhân tộc tại h ò hét nhìn xem lão tổ nên hướng cái kia yêu t ộ c thiên đình đại trận nhân tộc tu sĩ tại bỏ mạng chém giết bất chấp nhìn về phía cao ca nhưng tránh né trong núi bình thường nhân tộc cũng không lại ở nút đi ra ngửa đầu nhìn xem không trung vô số người bắt đầu cầu nguyện dù cho bình thường nhân tộc không biết h à lạc đại trận uy năng nhưng ba trăm sáu mươi cái ác yêu để đối phó lao tổ một người cũng đủ làm cho nhân tộc là lao tổ lo lắng vô lượng tín ngưỡng lực vượt qua không mà đến cao ca không hề tự tuyệt toàn bộ thu t ậ p hội tụ trong tay xây dựng một tiểu hắc côn ở bên trong chết đi cao ca r i ố n g to một tiếng vươn người đứng dậy hai tay cầm côn dơ lên cao thân thể ngựa ra sau lập tức liền đạt tới hà lạc đại trận độ cao thân thể đã như trăng giảm dài ba xích xây dựng một tiểu hắc côn đỉnh không gian đã ngăm đen một mảnh toàn bộ bầu trời phát ra răng rắc răng rắc khủng bố tiếng vang tất cả thực đang chú ý nơi đây đại thần thông n g i đồng đều trong lòng chấn động lực chú ý toàn bộ tập trung vào cao ca trên người cao ca động tác do cực nhanh chuyển thành thật chậm tựa hồ rất khó khăn đem tiểu h ắ c côn từ phía sau lưng đã đến tới đây côn đầu một chút đánh tới hướng hà lạc đại trận phá trận có bên ngoài công cùng bên trong công hai loại bên trong công tự nhiên lại càng dễ một ít nhưng bị đại trận trùng trùng điệp điệp vây quanh thân hình dầu diếm cao ca còn muốn dùng chính mình chiến đấu khích lệ nhân tộc cho nên lựa chọn càng thêm khó khăn bên ngoài công cái này hà lạc đại trận nhốt chặt trên bầu trời nghìn vạn dặm phạm vi diện tích ba trăm sáu mươi cái yêu tộc tu sĩ mặc dù không phải thiên đình trong đồng cấp cảnh giới trong cao cấp nhất nhưng là không phải kém nhất xem như thiên đình tránh bản hà lạc đại trận thay bù tuyển thủ đế tuấn cảm thấy ta thiên đình hà lạc đại trận đội hình chủ lực muốn đối phó đối thủ tối thiểu là ba cái đại vu về phần ngươi cao ca cái này thay bù đội hình liền đủ ngươi tiêu thụ cao ca một cách này ẩn chứa quá thanh tiên pháp vô thượng đạo pháp ẩn chứa xây dựng một tiểu h ắ c côn cấp thế giới sức nặng uy năng ẩn chứa cao ca mấy trăm vạn năm tu luyện lực lượng phát t á c ẩn chứa hàng tỷ nhân tộc t u ầ n phát tín ngưỡng ẩn chứa trên thanh thông thiên sát phạt tri đạo đã xa xa vượt ra khỏi bình thường đại la kim tiên đỉnh phong có khả năng thi triển uy năng hồng hoang thiên địa rất yêu t h à thiết tệ ba mươi sáu tôn đại la kim tiên ba trăm hai mươi bốn vị trí thái ớt kim tiên là một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng ngoại trừ vu yêu nhị tộc hồng hoang bất kỳ một cái nào chủng tộc đều không thể ngăn ngăn cản cổ lực lượng này một k í c h toàn lực hà lạc đại trận cũng thiên địa đều biết tiên thiên đại trận huyền bí hảo diệu uy năng vô hạn ngưng tụ ba trăm sáu mươi cái đại yêu đích nhân sinh cuộc sống tu vị có hiện ra chân thật núi đồi dòng sông mang theo vô tận yêu lực đánh lên cao cả quần bạo một ích cái này va chạm là ý mắng tại vô số nhân tộc dưới ánh mắt lao tổ trong tay tiểu hắc bay ra một điểm đen xì đồ vật cùng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vô số núi lớn dòng sông đụng vào nhau cái kia điểm đen đánh lên đệ nhất tòa sân trên cái kia núi lập tức nhấn nát vô số núi đ á bùn từ trên trời giang xuống điểm đen biến lớn đi một tí đâm vào thứ hai tòa sân trên lại đơn giản xé nát núi lớn một cái manh liệt mênh mông dòng sông xoáy lên ngàn trượng bọc nước ẩm ẩm phát xuống dưới cắn n u ố t điểm đen chỉ trong chốc lát ở trên không chạy sôi dòng sông tắn làm vô số dòng nước từ trên trời giang xuống giống như một cuộc mưa to điểm đen trở nên càng thêm khối lớn đón nhận từng tòa núi một mảnh dài hẹp sông bắt bọn nó toàn bộ đánh nát điểm đen biến thành lỗ đen che bầu trời che về phía lấy ba trăm sáu mươi cái yêu tộc c ắ p đi vòng hà lạc đại trận trong t r u y ề n ra hét lớn một tiếng đứng yên ở không trung hiểu rõ ba trăm sáu mươi cái yêu tộc thân hình k h ẽ động trở nên mở đi mọi người đều bước ra một bước toàn bộ trận hình rực rỡ hẳn lên bên trái mặt trời bay lên bên phải mặt trăng bay lên chống đỡ lô đen tiến lên lộ tuyến n h ậ t nguyện ngang trời bốn mùa thay phiên khí hậu biến hóa ấm lạnh vô thường hà lạc đại trận có phát hiện ra trong thiên địa sức mạnh to lớn mặt trời bạo chiếu gió lạnh lạnh t ấ u xương cắt vàng đ ầ y trời băng tuyết nảy ra vô số thiên địa quy tắc hiện ra bị áp xúc đến nơi này một khác áp xúc đến cái này từng cái nho nhỏ khu vực vụ trừ lẫn nhau lấy cao ca vô thượng một k í c h vô số đất đá băng tuyết nện xuống ước vạn dặm phạm vi giống như trời sập bình thường n h â n tộc tu sĩ cựu hận mà nhìn không trung cùng vô số bình thường nhân tộc giống nhau lẳng lặng đứng vững không có tránh né không có kinh hoàng lao tổ tại liều mạng chúng ta cũng không hề tránh né muốn để lao tổ biết rõ chúng ta một mực ở bên cạnh của hắn một đạo hơi mỏng thai màng theo đại địa bay lên tại ước vạn dặm phạm vi tạo thành một cái trong suốt nửa vòng tròn vòng bảo hộ một cái gầy đạo nhân đứng ở đó thai màng đ ỉ n h lạnh lùng nhìn xem không t r u n g t i ê n đ ỉ n h phương hướng là trấn nguyên tử vô số thần thức lập tức nhận ra cái này trong thiên địa đều biết đại thần thông người cũng biết hắn và thiên đ ỉ n h có cựu h á n hiện tại muốn là tới cho thiên đ ỉ n h quay dối đi à nha cao ca quay đầu lại nhìn thoáng qua cảm kích nói tạ ơn trấn nguyên tử đ ạ o hữu trấn nguyên tử gật gật đầu thai màng chấn động đem vô lượng bùn đất cắt đá tuyết bay mưa toàn bộ hóa thành cho tản cao ca đem muốn tế ra hai mặt lá cờ theo bên ngoài thân thu trở về c vô số đại thần thông người nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi một tiếng vô tình ý nghĩa cảm thán quả thực không thể tin được ánh mắt của mình sáu kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo cao ca l tiên tiên ầ tiên tiên ca tiên tiên ca nhận t ứ hai Hà đối Đại Lạc t r ra thức a ra y ném k cực lớn đại khắc sâu rất nhiều vốn nắn cải biến một ít ấn tượng xấu đây là tạo vật bản cổ chính tông nhất đích truyền huyết mạch đây là đạo tổ chính miệng chỉ định huyền môn tam đại lầu đồ thẳng thưởng có đại khí vật đây là đang tam thanh thánh nhân mí mắt phía dưới tiểu n ô i lớn thánh nhân đệ tử cái này thật sự là hồng hoang thiên địa rất yêu tha thiết tệ không có một trong người mang sáu kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải cao ca cực hạn rất nhiều đại thần thông người thế nhưng là bái kiến cao ca sử dụng mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ hiện tại đại thần thông đám người đã không dám khẳng định cao ca có phải hay không chỉ có món này cực phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo phục hy giờ phút này đang đứng ở thái tố thiên、hoa、hoàng cung nhìn thấy một màn này che cai chán đối nữ hoa nói đế tuấn có phiền t h á i nữ hoa gật gật đầu trên mặt mây trôi nước chạy khẽ cười nói thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đã ở trên người hán đê tuấn lần này nhưng là tính sai、Cà、ca ca ngươi cùng cao ca quan hệ không tệ không đi giúp đỡ cao ca ta thế nhưng là thiên đình hy hoàng sao có thể đi giúp ách mội mội nói không sai cao ca đối đ ạ i ta không sai nhân tộc sao mà người vô tội ta cũng tận hết sức nói xong thân hình k h ẽ động chất động vài cái xuất hiện ở hồng hoang đông bắc bộ phận đưa tay đem mấy trăm yêu tộc đánh n g ấ t x ỉ u lại để cho phạm vi ư ớ c vạn dặm bình tĩnh lại nữ hoa thở dài ánh mắt lướt qua hữu đột nhìn về phía đại x í thiên đối đang tại pha trà lao tử nói đại sư h u n h như thế nào lao tử nhất cử nhất động hợp đại đạo nghe vậy thản nhiên nói cao ca bây giờ là nhân tộc lão tổ ngươi cẩn trưng cầu ý kiến của h ắ n nữ hoa gật gật đầu thu hồi ánh mắt cao ca điên cuồng mà hấp thu thanh linh châu cùng phân bảo nham c h u y ể n đến linh lực thân thức tính toán đã đến cực hạn chỉ huy năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo tại hà lạc đại trận trong lòng trời lở đất mà huếnh kích thân hình phiêu hốt bất định tại chạy trong tay xây dựng một tiểu hát côn một côn một côn đánh ra không ngừng công kích hà lạc đại trận bên ngoài cao ca tinh niên trận pháp đã mấy ngàn năm muốn nói đối với trận pháp nhận thức đương nhiên so ra kém tam sư phụ thông thiên chính là so về đế tuấn thái nhất cũng xa xa không bằng nhưng là so về hiện tại thao túng hà lạc đại trận ba trăm sáu mươi vị trí yêu tộc cao thủ nhưng lại không biết cao minh gấp bao nhiêu lần nam kiện tiên thiên linh bảo chui vào đại trận thao túng đại trận yêu tộc cố hết sức đều muốn đóng cửa đại trận ngăn cách cao ca cùng linh bảo liên hệ nhưng bị cao ca không ngừng đập nện thủy chung không cách nào làm được nam kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo huy năng chung vào một chỗ muốn xa xa cao hơn năm cái đại la đình phong có khả năng thi triển u y năng đây mới thực là một người thi triển đi ra giữa lẫn nhau phối hợp không cao ó một i chỗ c thiếu hụt, h lại để cho hơn 300 yêu vây đau đầu, rất là bao ca h đánh, ặ lại x không có linh có bảo tốc độ nhanh, trong l ú cao nhất thời, lại đối năm kiện linh không thời, chút thể lại đối làm bảo có c gì. Cao ca tốc độ cao chạy a cao tốc c độ thân hình mạnh mà dừng lại tay trái dối ra thăm dò vào đại trận t ừ n g thanh một cái tẩu vị hơi có độ lệ phòng hộ xuất hiện bỏ sót thái ớt yêu tộc bắt đi ra tay phải một đập xây dựng một tiểu h ắ c côn đập vào cái k i a yêu trên đầu lập tức đem hắn giết chết hừ thiên đình lăng tiêu bảo điện trên đế tuấn mặt đen lên cả giận hừ một tiếng hà lạc đại trận mạnh mà biến đổi tất cả có phát hiện thiên địa sức mạnh to lớn biến mất một mảnh dài hẹp thần long phi phượng kỳ lân dài âm thanh hí theo đại trận r ỗ i ra chạy như điên mà ra cực lớn vô cùng thân hình không ngừng nhỏ đi cuối cùng theo vạn trượng cao thấp biến thành hai ba trượng lực lượng cũng không giảm p h ả n tăng thân thể cường độ đã có thể so đo linh bảo tốc độ cũng cùng linh bảo phạt p h ấ t đại trận mô phỏng hoàn mỹ nhất hình thái tiên thiên tam tộc có hiện ra tam tộc sinh linh chẳng những có tam tộc sinh linh bản thân cường hãn lại có thể như linh bảo giống như linh hoạt nhưng là tiên thiên hà lạc đại trận thứ hai hình thái uy năng lần nữa tăng gọn chương hai trăm bốn mươi lăm xem đánh cao ca thân thể linh hoạt mà tại linh thú b ầ y trong nhảy lên bay lượn trong tay xây dựng một tiểu h ắ c côn trái bổ phải ngăn cản đánh nát từng con một linh thú khổng lồ linh khí vừa mất tán lại bị hà lạc đại trận hấp thu từng con một linh thú rất nhanh lại từ đại trận ở chỗ sâu trong nhảy lên đi ra cao ca tâm thần sáu phần trên sự chỉ huy lại có vẻ không làm trôi chạy vừa rồi đem hà lạc đại trận q u ấ y đến long trời lở đất nam kiện linh bảo có chút theo không kịp hà lạc đại trận biến hóa mấy lần tìm được hà lạc đại trận sơ hở tại linh thú quáy nhiễu hạn linh bảo luôn đã muộn như vậy một đường đã mất đi công kích cơ hội tâm thần k h é động năm kiện tiên thiên linh bảo đã bay trở về chỉ để lại c à n k h ô n đỉnh còn lại bay trở về nguyên thần không gian lại tế ra c à n k h ô n đồ cao ca tốc độ lần nữa nhanh hơn né qua mấy cái linh thú cùng nhau tấn công bổ nhào vào xa xa một cái lạc đàn linh thú bên cạnh trong tay xây dựng một tiểu h ắ c côn vung lên đem cái này chỉ phượng hoàng linh thú đánh nát c à n k h ô n đồ loay lên bao trùm vừa vỡ vụ n linh thú một ngụm thôn phệ tiến vào đồ bên trong thế giới những thứ này linh khí đều là ba trăm sáu mươi cái yêu chỗ luyện hóa vốn là có chủ tri vật lại đột nhiên mất đi cùng chủ nhân liên hệ bản năng liền bạo động đứng lên c à n k h ô n đổ bên trong âm dương một chuyến c à n k h ô n đảo ngược tất cả linh khí lập tức bị phai mở ấn k ý đã thành đổ bên trong thế giới một bộ phận cao ca rất nhanh n ả y động c à n k h ô n đỉnh xa xa ngăn cản xây dựng một tiểu hát côn cận thân công kích chỉ trong chốc lát liền đánh chết mấy trăm chỉ linh khí linh thú toàn bộ hít vào c à n k h ô n đồ hà lạc đại trận bên trong yêu tộc vừa nhìn cái này vậy còn rất cao minh nơi đây mỗi lần một cái linh thú đều cần cự số lượng linh khí ngưng kết có thể so với một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo một cái thái ớt kim tiên một thân pháp lực rất giỏi có thể ngưng kết hơn mười chỉ như vậy trong chốc lát mười mấy cái thái ớt kim tiên một thân tu vị đã bị cật kiền mặt tịnh tiếp tục đánh xuống chỉ sợ liền khống chế hà lạc đại trận cơ bản pháp lực cũng không đủ trận pháp một chuyến mấy trăm chỉ linh thú nhao nhao quay đầu mà đi cao ca hét lớn một tiếng sáu kiện tiên t i ê n linh bảo hành đi ra ngoài đuổi theo r ứ t lại phía sau mấy chục linh thú một hồi mánh l i ệ t nệ linh thú vỡ vụn lại bị cản khôn đồ hấp thu đi vào trong trận yêu tộc một hồi đau lòng trận pháp chuyển đổi tầm đó xuất hiện một tia chỉ trệ cao ca thân hình khái động nhảy vào đại trận thò tay theo trong đại trận bắt lấy hai cái yêu tại đại trận còn không có phản ứng trước liền bay ra hai tay mạnh mà một dập đầu hai cái yêu đầu đụng vào nhau cường đại vô cùng lực lượng phát t á c lập tức giết chết hai cái thái ớ t yêu tiện tay ném đến c ả n k h ô n đổ đi vào bên trong hà lạc đại trận có nhiều như vậy sơ hở ư cao cứ lăng tiêu bảo điện đế tuấn quay đầu hướng đông hoàng cung thái nhất hỏi thái nhất lắc lắc đầu nói tất cả trận pháp đều có sơ hở hà lạc đại trận đã là các loại tiên thiên trong trận pháp sơ hở cực nhỏ được rồi lần nữa bị cao ca sở phá chẳng qua là bởi vì hắn trận pháp t u vị thực lực của hắn đồng đều vượt xa các tiểu tử mà thôi đổi lại một cái tổ vu thực lực tuy mạnh cũng không nhận thức trận pháp khẳng định bị các tiểu tử đánh cho tìm không thấy nam bắc đ ế tuấn cũng biết cái này lý chỉ có điều muốn tìm người ta nói lời nói giảm bất thoáng một phát trong nội tâm xấu hổ cấp giới đã báo cáo c h ă m tỉ nhân tộc chân linh đã thu thập hoàn toàn lần hành động này mục đích xem như đã đã thành nhưng cao ca không t h u ậ n theo không đ ô n g tha đều muốn bỏ qua nhưng là khó khăn đ ế tuấn phán đoán sai lầm cao ca đối nhân tộc cảm tình tính ra sai lầm cao ca đối nhân tộc coi trọng lại để cho thiên đình kẹt tại cái này xấu hổ vị trí vừa rồi một mực suy tư như thế nào kết lại không có đầu mối bạch chạch tại hạ đầu ngồi gặp hà lạc đại trận liền biến hai trận đều không làm gì được cao ca trận pháp một chuyến toàn bộ bầu trời trở nên vân sơn hơi biển sương mù trắng xóa một mảnh hơn ba trăm linh đại yêu ẩn thân trong đại trận điều chỉnh trận pháp vi năng đối không trung bên trong cao ca nhìn chằm chằm cao ca liên tục biến ảo phương vị ở ngoại vi tiếp tục công kích đại trận tìm kiếm đại trận sơ hở một bên lưu ý hồng hoang đại địa nhân tộc tình huống ngoài ý muốn phát hiện như trước tiếng g i ế t d u n g trời nhân tộc bộ lạc c h i địa ngoại trừ c h ấ n nguyên tử bảo vệ địa giới còn có sáu cái địa phương cũng là yên tĩnh không có chút nào s ô lô chấn động truyền h ì n ra chẳng lẽ chết sạch cao ca trong nội tâm cả kinh thần thức bao trùm xuống dưới vô số nhân tộc xuất hiện ở thần thức bao phủ phía dưới không khỏi hung hăng thở phào một cái cùng m i n h luận bản thật lâu minh hà giống như cũng xem thiên đình không vừa mắt thuận tay giúp mình một chút bảo vệ nghìn vạn dằm phạm vi phục hy lặng lặng yên xua đổi ước vạn dằm phạm vi yêu tộc đây là muốn cùng dân tộc kết cái thiện duyên ư Tây v ư ơ ngoài mẫu không chút d dự giết chết mấy trăm cái giảm chết trăm tộc, tộc, ước phạm nhân mấy yêu đây bảo vệ ước vạn giảm phạm vi l đ ố tam thanh bảo vệ lai tử lai giao mình phủ bảo đáp, cũng là do hảo chính mình chi bồng cũng bảo báo vệ là đáp, ý muốn chính là quảng thành tử mang theo hắn một đám ngọc hư cùng tiểu sư đệ phân cư nghìn vạn dặm phạm vi bảo vệ mấy trăm vạn nhân tộc cái thứ nhất thông qua bích du cung thu đồ đệ đại trận đa bảo mang theo hơn mười người bích du cung tiểu sư đệ vậy mà che đậy ba mươi triệu ở bên trong phạm vi vô đương đệ tam thông qua trận pháp đã thành tiệt giáo tam đệ tử mặc dù cũng mang theo hơn mười đệ tử chống cự một phương cũng tại tiệt giáo trong bất hiển sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng rất hợp vô đ ư ờ n g tính tình nhìn qua thư lại thực tại nhân tộc truyền xuống đạo thống đã thành lập nên một cái nữ tu môn phái cũng ra tay bảo vệ nghìn vạn giảm phạm vi mấy trăm vạn nhân tộc con dân cao ca có chút vui mừng mấy ngàn văn năm chính mình vất vả lôi kéo đứng lên một điểm thực lực lực nuôi dưỡng mấy trăm ngàn thiền tiên trở lên tu sĩ bị yêu tộc hầu như đánh cho tàn p h ế cứu cũng không quá đáng là một trăm tỷ nhân khẩu nhưng sáu người này vừa ra tay nhân tộc lại nhiều giữ lại mấy tỷ đầu tánh mạng mặc kệ bọn hắn bởi vì sao ra tay như vậy ân n ư c nhân loại đều cần nhớ kỹ cao ca đã quyết định tốt rồi các loại lần này chuyện muốn an bài nhân tộc tế tự a n h linh lúc đem sáu người bài vị cũng biết đi ra để cho bọn họ cũng tiếp nhận nhân tộc tế bái tâm tư thay đổi thật nhanh đoán năm chiêu không có ảnh hưởng chút nào cao ca hành động hà lạc đại trận x ư ơ n g mù trầm rãi trở nên rõ ràng hơn ba trăm thái ớt không thấy bóng dáng bốn cái đại la kim t i ề n trầm rãi hiện ra thân hình phân bố tại cao ca cao thấp tả hữu đem cao ca bao bọc vây quanh không chơi cái kia chút ít xinh đẹp đồ chơi ư chuẩn bị cứng gian thép cao ca lạnh lùng cười, cười lúc cách mấy ngàn năm lãnh khốc thị sát lệnh leo ánh mắt lại lần nữa xuất hiện ở cao ca hai mắt hai cái đại la kim tiên bị hà lạc đại trận ra trì sơn thần trí lực hai cái đại la kim tiên bị hà lạc đại trận ra trì thủy thần trí lực tất cả đều đã có được đại la đình phong siêu cường thực lực bốn cái đủ bằng được tổ vu đại la đình phong là cái này hà lạc đại trận hiện giai đoạn có cường lực nhất số lượng phát hiện trận pháp quần công hiệu quả đối cao ca hầu như mất đi hiệu lực hà lạc đại trận tế ra đơn thể chiến lực mạnh nhất một cái biến trận nhưng cao ca thích nhất đối thủ như vậy cứng đôi cứng lực lượng đối lực lượng yêu tộc cho rằng quần công trận pháp chống lại cao ca vướng chân vướng tay cao ca không phải là không nghĩ như vậy đâu m u ố n tìm địch nhân đều cần tiêu phí cả buổi thời gian mỗi lần công kích đều bị vô số người cùng một chỗ chống được tầng t ầ n g phân tán công kích lực lượng như đánh vào đông giống nhau cảm giác không có phản hồi hoàn toàn không có đối với chiến cảm giác sảng k h o á i biết xem đánh một cái sơn thần đại la kim t i ề n lập tức đại kiếm đường đường chính chính làm ngược đâm tới mũi kiếm lướt qua vô tận hư không phát ra d ê n gì không gian liên tiếp văng tung tóe mục tiêu trực chỉ cao cả trái tim cao ca nhìn lại chưa hành động xem đánh một thanh cực lớn loan a o nghiêng nghiêng tắc tới mũi đ a o lướt qua vô thanh vô t ứ c mục tiêu trực chỉ cao c a chân trái cùng xem đánh một cái thiết truy nện vào cao ca đỉnh đầu xem đánh một chi thiết trâm đ â m về cao ca phía sau lưng chương hai trăm bốn mươi sáu ngưng trệ cao ca xoang mũi h ử nhẹ một tiếng một t ò a chín tầng tiểu tháp xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu huyền hoàng chi quang rủ xuống ngăn ở bốn kiện linh bảo phía trước thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sáu đứng ngoài quan sát an dư a đại thần thông đám người đã không kinh ngạc dựa vào quá thanh đem mình linh bảo một tia ý thức ném cho cao ca nước tiểu chiều sâu một lần nữa cho cái phòng ngự trí bảo quả t ca hơn ba trăm h vị trí yêu tộc thái ớt kim tiên tăng thêm ba mươi hai vị trí yêu tộc đại la kim tiên dùng h vừa lạc đại trận ly năng đem toàn bộ tu vị pháp lực đều ra chỉ đã đến hai cái sân thần hai cái thủy thần trên người bất kỳ một cái nào đại la kim tiên giờ phút này có thực lực đều đủ để cùng trong thiên địa bất kỳ một cái nào đại thần thông người chống lại nhưng cứ như vậy bốn kiện có được cường đại uy năng linh bảo đánh tới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống huyền hoàng chi quang hạ chỉ đưa tới huyền hoàng chi quang một hồi rung động bọc nước cũng không có phiêu ra một cái chết đi càn c u n đỉnh kim cương c h ạ c thái cử cấn phủ chia ra tấn công vào hai cái thủy thần cùng một cái sân thần cao ca lại thân hình k h á động đón cầm kiếm sân thần dơ cao lên xây dựng một tiểu hắc côn vào đầu đánh xuống theo vừa rồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phản hồi về đến tin tức cái này bốn cái đại la kim tiên giờ phút này có lực lượng cường đại ít nhất so tổ vu thiên ngô cường đại hơn năm thành nhưng đối với lực lượng quy tắc lý giải vận dụng còn không bằng thiên ngô hai thành trình độ đối cao ca mà nói quả thực chính là dùng tiệm ngắn kích mình chiều dài đã có chấn nguyên tử tại cả vùng đất bảo vệ n h â n tộc cao ca thi triển càng thêm không chỗ nào cố kỵ xây dựng một tiểu hát côn cùng sơn thần đại kiếm tấn công truyền trở về lực lượng ít nhất phải vượt qua cao ca bóp có đi ra ngoài lực lượng tầng năm xây dựng một tiểu hát côn bị bắn ngược đứng lên lại run lên bắn ra lập tức tan giã đối phương trên đại kiếm sáu bảy thành lực lượng muốn tiêu hao đến cùng lực lượng lăng không lại hiện ra xây dựng một tiểu hát côn lần nữa trước kích lực lượng quy mô cùng vừa rồi độc nhất vô nhị sơn thần đại la kim tiên tin tưởng tràn đầy đại kiếm một kích sẽ đem cao ca côn gỗ lực lượng quy tắc phá hủy đang muốn thừa thế truy kích vô cùng lực lượng lại từ côn gỗ hải tử chuyển đến đại kiếm còn thừa lực lượng đã không đủ để ngăn cản Bệ b ộ n triệu tập lực lượng chuẩn bị cùng côn gỗ chống lại lại nơi nào đến được và không thể chống cự lực lượng thanh đại kiếm nện quay về thường thường vỗ vào sơn thần trên người ngao cho dù giờ phút này sơn thần bị quán thâu được thực lực tăng mạnh quanh thân lực lượng tràn ngập cường đại cảm giác lại để cho hắn cảm giác mình có thể đem tiên đều xuyên phá nhưng đ ạ i kiếm nện về tổn thương như trước lại để cho hắn thống khổ không thôi c a o ca mạnh mẽ lực lượng vọt vào trong cơ thể của hắn cùng hắn trong cơ thể lực lượng xung đột đỏ sức tặc bị thương hắn bộ phận trong cơ thể khí quan lại lại để cho hắn rút không ra tay đánh trả cầm kiếm sơn thần tranh đấu kinh nghiệm cũng phong phú cảm giác không ổn lập tức bước ra lui về phía sau mời đến đồng bạn cứu viện bốn yêu thân ở đại trận tâm thần tương liên tiến thối có theo phối hợp khắc hít thiết châm thủy thần cùng loan đao thủy thần cố hết sức b ư c mở kim cương chặng cùng thái cơ cấn phủ một trái một phải hợp công cao ca thiết truy sơn thần lại toàn lực công kích càn cốt đỉnh liên lụy cao cả ca tâm thần cái này một lên một xuống tầm đó năm người sai biệt liền cho thấy đã đến yêu tộc hai sơn thần hai thủy thần hành động tầm đó lực lượng đi theo giơ tay nhấc chân ầm ầm có tiếng vô số quy tắc tại bốn yêu bên người hiện ra thiết truy sơn thần cuồng bạo mạnh mẽ đại kiếm sơn thần đại khí đường hoàng loan đao thủy thần bí hiểm khó lường thiết trâm thủy thần âm hiểm tàn nhẫn lại phối hợp khăng khít tiến t ố i có theo lẫn nhau trợ g ú t lẫn nhau di bù càng đánh càng như ý bốn yêu tràn ngập yêu khí hầu như muốn che mất cao ca mà cao ca cùng bọn họ so sánh mới tựa như một cái không chút nào thu hút bóng dáng t i ế n t h ô i im ắng đạo vận không hiện nhưng càng ngày càng không có tồn tại cảm giác cao ca chỉ huy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại chống đỡ bốn yêu trước sau tấn công nhưng cao ca dù sao không có hoàn toàn luyện hóa thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị công kích lâu như vậy bảo tháp huyền hoàng chi quang đã bắt đầu trở thành nhạc n g a n tỷ nhân tộc ngửa đầu nhìn về nơi xa ôm quyền cầu nguyện vô lượng tín ngưỡng lực vượt qua không mà đến cao ca đem tín ngưỡng chi lực thiếu đốt hình thành một cái cực lớn con đoàn lại che giấu bốn cái yêu tộc thần thức cao ca nhanh chóng tại cản khôn đỉnh trên thao tác một phen bên ngoài bốn yêu bạo khởi đánh hội đồng hấp kích đao kiếm c h â m truy đồng thời g i ế t cao ca bốn phía không gian đã hoàn toàn bị đánh nát kinh khủng không gian loạn lưu sẽ rách lấy cao ca q u a n đoàn vain tín giản gọn đoàn y m ắng mà nổ tung cấp tốc bên ngoài khuất trường lập tức đem bốn yêu nuốt sống đi vào tín ngưỡng lực của như bốn yêu thần thức liên hệ nhưng lực sát thương cũng không cường đại bốn yêu đột nhiên thu hồi vũ khí giữ vững vị trí đầu trận tuyến để tránh bị cao ca đánh lén xây dựng mục tiểu hắc côn vô thanh vô tức xuất hiện ở đại kiếm sơn thần đình đầu đại kiếm, kiếm đón nỡ Dương chuẩn bị tránh bước, bị đại i mũi nhọn, trước mắt tối miệng đi mắt sầm, mở đem nhọn, cản khôn đỉnh cực lớn đỉnh miệng bị mở ra, lập tức đem hắn nuốt trước tức ra, cực đ lập bị vào.、Đại、kiếm sơn thần lập tức theo t r á n g xóa tín ngưỡng lực không gian đi vào c ả n k h ô n đỉnh cho mù mị t không gian lại không chút nào kinh hoàng thế ra một cái phong cách cổ xưa mai rụa phòng ngự lục đinh thần hỏa từ trên trời giang xuống bao vây đại kiếm sơn thần trong không gian độ ấm lập tức bay lên hàng tỷ độ đại kiếm sơn thần tiếp tục hướng mai rụa phát ra pháp lực một bên bổ ra đại kiếm công kích c ả n k h ô n đỉnh bên trong không gian chờ mong đồng bạn cứu viện đại kiếm còn không có thu hồi đại kiếm sơn thần nguyên thần đ thần thần a thần thần lập tức ngừng lại bị cấm chế tại cản không đỉnh bên trong hư không bên trong trơ mắt nhìn xem màu xám hỏa diễm dùng bản thân nguyên thần là nuôi dưỡng phần sẽ cực kỳ nhanh cháy liền tự bạo cũng không đến cao ca giết chết đại kiếm sơn thần lập tức lại xuất hiện ở loan đao thủy thần trước mặt bắt trước làm theo loan đao thủy thần so đại kiếm sơn thần còn không bằng rất nhanh liền đi vào đại kiếm sơn thần theo gót thiết truy sơn thần đưa tới mạnh mẽ gió núi thổi đến q u a n đoàn tín g i ả n gòn đoàn uy năng tàn đi bị gió núi thổi biến mất ở trên không lộ ra ba người thân hình c a o ca hét lớn một tiếng thái cực ấn p h ủ đánh tới hướng thiết trâm thủy thần chính mình lại đánh về phía thiết truy sơn thần kim cương c h ạ c nện xuống bị núi thần thiết truy đập ra xây dựng một tiểu h ắ c côn lập tức đánh xuống thiết truy sơn thần miễn cưỡng ngăn cản bị phách được dưới chân một cái lảo đảo lộ ra sơ hở càng khôn đỉnh l o i lên đem thiết truy sơn thần nuốt đi vào một bước bước ra cái này về tới thiên đình nam thiên môn mới nhớ lại chính mình đang liên kết lấy hà lạc đại trận, trận pha vi cũng chính là vương tha cho đối hà lạc đại trận không chế sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi ngơ ngác đứng ở nam thiên môn bên ngoài tiến tới mất theo Thiết chương thủy vừa hai trăm n n g ư bốn mươi bảy đế tuấn có giá một chiến cao cao cao cấp tốc bay vọt trong tay xây dựng một tiểu hát côn đập nện tại nguyên một đám yêu tộc trên người đem bọn họ thân thể nổ nát nguyên thần mất đi nam kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tại nghìn vạn dạng phạm vì xoay tròn sông tới không làm một tia dừng lại đem lộ tuyến trên tất cả yêu tộc đều đập chết hà lạc đại trận tan vỡ quá nhanh lại để cho tất cả yêu cũng không nghĩ tới lại là trong đại trận yêu tộc suy yếu nhất thời điểm thao túng trận pháp yêu tộc pháp lực hao tổn nghiêm trọng tâm thần chấn động quan trọng nhất là đã không có tổ chức loạn thành một đoàn đúng là r ế t chóc thời cơ tốt nhất cao ca tận tình vung vẩy, vẩy lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo đem nguyên một đám yêu tộc thái ớt kim tiên giết chết cái tia chút ít đại la kim tiên có ngăn trở chính mình một kích trí lực cao ca đều hơi đi qua hiện tại chính là đoạt thời gian đoạt thái nhất đê tuấn kịp phản ứng thời gian thận lực giết chết càng nhiều nữa yêu tộc dừng tay thật can đảm thiên đình trong hai tiếng hét to hà đồ lạc thư xuất hiện ở yêu tộc phía trước bảo vệ may mắn còn sống sót yêu tộc hỗn độn chung vọt tới cao ca cao ca giết chết một cái thái ớt kim t i ề n không thể không quanh người xây dựng một tiểu h ắ c côn thuận thế b a n h tại hỗn độn chung trên đông hỗn độn chung bị cao ca đập n ệ n đi ra ngoài lui về vạn g i m xa cao ca cánh tay đau nhức dưới chân đạp, đạp đạp liền lùi lại ba bước cũng bị đẩy lui vạn g i m Hử. Ca thần khẽ động, thu hồi năm kiện tiên, tiên linh、bảo. Hà lạc thư một quấn, đem còn lại 220 hơn nhiều thiên đình chết hơn nhiều Thái cho chiến chuẩn Cao ca lạc còn tộc Cao ca tộc Cắt. mang bay đang đau bảo. toàn tâm tiên tiên một tên trở tại đây một lát tầm đó, giết chết 130 hơn nhiều tên yêu tộc thái ớt Tiên, tại là vui yêu đại chiến chuẩn bị đế tuấn, rất đây đem Kim động, kiện quấn, lòng. đô đi, đi. đó, để đại đế bộ yêu yêu vui yêu lại lại là là bị về xem cuộc chiến đại thần thông đám người y mắng mà giãn ra một ngụm dấu ở trong nội tâm khí đã khiếp sợ cùng cao ca thực lực và tàn nhẫn thủ đoạn lại nhìn có chút h ả hê chờ xem yêu tộc thiên đình cho hay ba cái đại la kim tiên 130 nhiều thái ớt kim tiên đây đã là trong h ư n g hoang ngoại trừ v u yêu hai người gia tộc bên ngoài cao cấp nhất đại tộc toàn bộ sức mạnh cao ca tại mấy lần trong nháy mắt trong thời gian liền giết chết của lực lượng này a năm a sáu lao tổ v ạ n thắng lao tổ h i vũ hàng tỷ xem cuộc chiến nhân tộc hoan hô lên lao tổ quả nhiên thắng đánh bại yêu tộc hơn ba trăm cao thủ đánh bại yêu tộc tiên thiên đại t r ợ giết chết hơn một trăm l i yêu tộc cao thủ sáu nhìn xem như sủi cảo giống nhau từ trên trời rớt xuống chết yêu tộc vô số người đã xuẩn xuẩn dục động cầu nguyện yêu thân rớt xuống chính mình phụ cận cho dù là chết yêu cắn lên một ngụn r i t xuống một miếng thì đến cũng có thể tiết tiết trong lòng đại hợn cao ca nhưng không có chút nào hưng phấn nhân tộc bộ lạc trên không chém giết còn đang tiếp tục nhân tộc huyết như trước tại chảy xôi nhìn thoáng qua đứng ở nơi xa hỗn độ chung cao ca không có n ắ m chắc đánh thắng cái này kinh tài tuyệt diễm cực hạn đại thần thông người cùng thái nhất đôi chiến cũng không có chút ý nghĩa nào đối lập tức chiến cuộc không có một tia ảnh hưởng cao ca ngẩu nhìn hướng nam thiên môn quát lớn đế tuấn có dám một trận chiến thanh âm ở trên trời mà đang lúc cầm ẩm hơn phân nửa h ư n g hoang đều tại vang trở lại những lời này đế tuấn có dám một trận chiến sáu có dám một trận chiến sáu một trận chiến sáu lang tiêu bảo điện trên bạch trạch đối đế tuấn bẩm bảo nói đế quân nhân tộc chân linh đã thu thập đầy đủ đế tuấn thâm trầm mặt trầm rãi khôi phục bình thường gật gật đầu vừa muốn mở miệng nói chuyện chợt nghe đến trong thiên địa vang lên một tiếng hét to đế tuấn có dám một trận chiến vừa muốn hướng phía dưới thuộc lời nhắn nhủ đế tuấn nghe thấy cái vang vọng thiên đệ thanh âm sắc mặt vừa đen được không thể lại đen hướng bạch trạch khoát tay h à o nói đã đủ rồi hay thu tay a bạch trạch không dám nhìn đế tuấn sắc mặt túi đầu lui xuống phân phó thủ hạ đi ra ngoài truyền tin con mắt nhìn về phía hùng cứ không trúng cao ca thở dài yêu tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hiện tại lại ác huyền m ô n tam đại đầu đồ thánh nhân đệ tử liền vì một thanh kiếm đang ra không sáu tổ vu điện với ước thúc tốt vu tộc thập nhị tổ vu đang tại vui sướng hớn hở mà đang xem cuộc chiến nghe vậy s ư n g sở cười vang đứng lên cao ca tiểu huynh đệ cái này nóng nảy đủ bạo ta thích cao ca không sai k h ô nữ g phong g hổ là phụ thần thị huyết mạch, có phụ thần phong thái. là ruột Tốt, có i hoa buồn rầu thở dài con mắt vừa nhìn về phía đại xích thiên lao tử cảm nhận được nữ hoa ánh mắt nhẹ nhàng cười cười không có lên tiếng ngọc hư cung nguyên thủy n g â y cả người cũng nhẹ nhàng cười cười ngừng thiên cơ tính toán theo công thức cũng vì đế tuấn cảm thấy khó chịu nổi bích du cung bên trong thông thiên phốc thử cười cười có chút hăng hái nhìn về phía thiên đ ỉ n h đánh hay là không đánh đâu đó là một vấn đề càng nhiều nữa thần thức theo hồng hoang khắp nơi kéo dài đi qua đứng ở bờ phía muốn xem đế tuấn thỏ r ò a y Đế Tuấn ngươi mạnh h k e ngư quảng n ca bức, ca, ca, tay cản n muốn u hiện lại ngăn trở thái nhất hành động mặt của mình bảo vệ có thể huynh đệ lại ném đi đi đây không phải hắn đế tuấn vi huynh chi đạo sự tình làm mình gây ở dưới muốn chính mình đi gánh chịu tất cả hành động đều lấy được kết quả vừa lòng duy nhất tính ra sai lầm chính là cao ca sai lầm phán đoán cao ca thực lực sai lầm phán đoán cao ca đối nhân tộc bị giết phản ứng chính mình phán đoán sai lầm chính mình muốn gánh chịu sai lầm kết quả về phần thể diện đế tuấn cũng hiểu được trong đó chân lý người thắng mới có thể diện đế tuấn chậm rãi theo đứng lên k h ô n cùng uy áp theo thân thể phát tán đi ra ngoài toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều run dày lên toàn bộ thiên giới đều tại chấn động thiên đế giận dữ long trời lở đất núi thầy biển máu đế tuấn mang theo thiên đỉnh vô thượng uy nghiêm theo nam thiên môn chậm rãi bay ra tay cầm đỏ bừng diễm nguyên kiếm đôi bốn phía đầy trời thần thức chẳng thèm ngó tới phất tay lại để cho hơn ba mươi thất hồn lạc phách đại la kim tiên trở về quay đầu đối cao ca trách mắng vô lễ tiểu tử làm bị trừng phạt cao ca trên mặt sớm mất ngày xưa thong rong và bình tĩnh ánh mắt hung hát hơi hiện ra h ư n g quang nói bằng ngươi cũng muốn đế tuấn gặp cao ca như thế câm miệng không nói cái này cao ca đã có chút ít mất đi lý trí nhiều l ờ i vô ích thuộc hạ gặp chân trường tốt rồi cao ca hít sâu một hơi chậm rãi nhắc tới trong tay xây dựng một tiểu hát côn kim cương trạc bay đến đỉnh đầu ánh sáng l ó e lên thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất hiện ở kim cương trạc phía trên huyền hoàng chi quang rủ xuống che ở kim cương trạc dấu vết hộ vệ lấy cao ca thân hình Hoa 6. Bốn phía vô số thân thức, nhao nhao phát ra cảm thán, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nhà. hà mạnh đỉnh phòng, vây quanh cao ca điên của ngoanh nát tạc, cũng không thể công phá thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo to cao bảo ca. ra địa Vừa la ca của địa Bốn bốn số lung ngưng tiên tiên trận lớn điên nát cũng công lung vô vây sức tụ tạc, cảm lạc cái rồi, đại đại n ca, đế đế ca đang đang tốc độ ầ này so về mới vừa rồi bị đại trận vây công lúc vừa nhanh một đường xây dựng một tiểu hát côn chỗ mang theo như thế tựa hồ cũng lên một cái bậc thang quy tắc cũng càng thêm viên mãn càng thêm không thể tránh né chỉ còn lại có ngạch kháng một đạo đế tuấn trong lòng tim đập mạnh một cú vượt qua kiếm vừa nợ không thể ngăn cản lực lượng theo trong tay chuyển đến đế tuấn thân thể sau này hướng lên bị xây dựng một tiểu h ắ c côn đập phá đi ra ngoài chương hai trăm bốn mươi tám tâm huyết nhưng cao ca nén giận một k í c h đem đế tuấn đá cho đi ra ngoài liền thật sự là làm cho người kinh ngạc đế tuấn là ai thiên đế trong hồng hoang quyền thế rất thịnh chi sinh linh hàng tỷ yêu tộc tuyệt đối đứng đầu hồng hoang cực hạn đại thần thông người có khả năng nhất tại sáu thánh về sau ngư đồ đoạt quyền hồng hoang thánh nhân tôn vị đại la đ ỉ n h phong cường giả khinh địch vây xem đại thần thông đám người nghi kỵ mà suy đoán đế tuấn thân thể bản a ra ra tia cao ca y trăm rằm, trên thân mặt một tức mất, thật tốt ổn định hình, hiện hửng, biến nói, lượng. đỏ đạo hữu, lại cười lập là tốt lực b sự o bối tốt. t Đế u ấ bản thể là thái dương tinh thai ngén tam t ú c kim o vốn là trong hồng hoàng cao cấp nhất sinh linh thân thể c ứ n g hãn nguyên thần chắc chắn nhưng đối với trên cao ca cái này truyền thừa tự bản cổ huyết mạch tiên tiên đạo thể đã có trinh lệch huống chi còn có xây dựng một tiểu h ắ c côn gia trì lại để cho dù cho đã rất cao xem cao ca đế tuấn còn đánh giá thấp cao ca lực lượng cũng thử xem lực lượng của ta đế tuấn tay phải dơ lên cao diễm nguyên kiếm t h i ê n giới lực lượng vượt qua không mà đến ra chỉ đến đế tuấn trên người đế tuấn không chút do dự tế ra chính mình lực lượng mạnh nhất thân là thiên đế được gọi là thiên giới c h i chủ tự nhiên có thể đơn giản điều động thiên giới uy năng thế giới c h i uy có thể ra chỉ bên người đế tuấn thân hình đều tựa hồ cao lớn một chút cẩn thận rồi diễm nguyên kiếm chém thẳng vào hạ xuống một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo giờ phút này lại thi triển ra cực phẩm tiên thiên linh bảo n h thế mang theo trầm trọng đến cực điểm lực lượng lại như quang giống nhau nhanh trong chốc lát đã lướt qua trăm dặm hư không hàng lâm đến cao ca đỉnh đầu cao ca hét lớn một tiếng xây dựng một tiểu hắc côn dơ lên trực kích diễm nguyên kiếm đông nặng nề đến cực điểm tiếng vang có chút chuyển ra đế tuấn bổ ra diễm nguyên kiếm t ẩn chứa bản thân cùng thiên giới vô tận lực lượng không có một tia tiết ra ngoài toàn bộ rơi xuống xây dựng một tiểu hắc côn trong không có bất kỳ xinh đẹp đế tuấn sử dụng ra đúng là thuần túy lực lượng phát tắc nhưng là cao ca chưa quen thuộc lực lượng phát tắc cao ca tu luyện lực lượng cùng vô tộc cực kỳ tương tự thậm chí càng thêm phong cách cổ xưa càng thêm n ư n tụ uy năng còn phải mạnh hơn một tia nhưng bản chất là giống nhau tức là cường hãn tới cực điểm thân thể lực lượng cô động chắc chắn đánh đâu thằng đó không cao ca đỉnh g Nhưng đầu tiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp phát ra có chút hào quang lại tan dã còn thừa lực lượng hơn phân nửa còn lại tác dụng tại cao ca trên thân thể cao ca kêu lên một tiếng một mực lui về sau hai bước thối lui ra khỏi trăm g i m xa đế tuấn lực lượng quá phân tán cùng mình tu luyện hoàn toàn là hai cái cực kỳ lại để cho cao ca rất là không khỏe cao ca trong nội tâm âm thầm đề cao cảnh giác nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đế tuấn dùng lực lượng sở trường nhưng một khi thi triển tại lực lượng pháp t ắ c trên tu vị lại không thể so với chính mình tranh l ệ n h cái này là vô số ước năm tích lũy hồng hoang cực hạn đại thần thông người thực lực cao ca chỉ một n g ó n tay kim cương chạc bay ra ngoài cao ca nhảy lên lại là vào đầu một côn côn đến vòng tay đến trước sau giác công đế tuấn mỉm cười Phong độ thật tốt, diễm nguyên kiếm từ sau đi phía thật Nguyên độ đi tốt, từ t Diễm Kiếm sau r ư ớ cao vẽ một cái, đ n đang đừng g đâm đại một kiếm đâm tới, đại khí h à n không g thế thể đỡ.、Cao、ca o ca b i ế n sắc xây dựng một tiểu h ắ c côn lúc trước đúng là mới vừa rồi còn tại đế tuấn sau lưng kim cương trạc một côn này nện xuống không đ ể chính mình hung hăng đập phá một q u y ề n của mình tâm thần khéo động kim cương trạc chết đi một chút trong tay tiểu h ắ c côn không khỏi chậm một t i a còn không có dọc theo kim cương trạc tránh đi lộ tuyến đánh ra mạo hiểm hừng hực hỏa diễm diễm nguyên kiếm liền dán kim cương trạc đâm tới đây cao ca hét lớn một tiếng xây dựng một tiểu hát côn cùng kim cương trạc kẹp lấy chống đỡ diễm nguyên kiếm thế tới k h ô n cùng nhiệt độ cao bị kim cương t r ả cắp chế xây dựng một tiểu hát côn vừa muốn hút ra đế tuấn tay t r á i vung lên một đạo thái dương chân hỏa theo quang chạy xuôi lập tức đã đến cao ca trước mặt cao ca đỉnh đầu chậm chạp xoay tròn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ánh sáng nhạt lóe lên huyền hoàng chi quang nhẹ chạy nước đi ra cùng thái dương chân hỏa g i à n g co chống đỡ thái dương chân hỏa đối cao ca cháy thái dương chân hỏa là hồng hoang trong thế giới uy năng lớn nhất t h ầ n hỏa sinh ra đời tại thái dương tinh rất khó thu thập càng thêm khó có thể luyện hóa đương nhiên đây đối với sinh ra đời tại thái dương tinh đế tuấn mà nói thái dương chân hỏa chính là hắn nhà phía sau núi hong m ậ tuy ổ mật ổng, s nghĩ chút bị i ệ n pháp, hoặc h c là u khổ m ộ t c h ú t đầu, l u ô n có thể ngắt lấy đ ế n t h á i dương chân hỏa t u y bị t huyền i ê n địa h hoàng linh lung bảo tháp uy năng chống đỡ làm cao ca theo thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp phản hồi trong tin tức vẫn là lắp bắp kinh hãi cái này hồng hoang bất luận cái gì có thể mang cái rất chữ linh vật uy năng đều hủ chết người thái dương chân hỏa là uy năng mạnh nhất thần hỏa không có gì không đốt thậm chí có thể theo thời gian t u ế n nhân quả tuyến cháy đã đến đi tương lai tiếp trước đời sau hết lần này tới lần khác thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp là khai thiên công đức biến thành t hư thật bất định vô hình vô c h ế t mặc cho thái dương chân hỏa như thế nào cháy chỉ sừng sững bất động duy nhất có thể triệt tiêu công đức chính là nghiệp hỏa nhưng nghiệp hỏa lại phụ sống ở linh hồn chân linh bên trong nhưng là không thể tùy tiện hút ra dù cho kéo ra đi ra cũng không có khả năng c ó khai thiên công đức như vậy cự số lượng đến lẫn nhau tăng ăn dã cao ca yên l ò n g kim cương chạp một chuyến đem đế tuấn diễm nguyên kiếm kéo ra càn khôn đỉnh ẩm ẩm ném ra hoành bạch quang loại lên vô số quang tử nổ tung cao ca trước mắt một mảnh ánh sáng liền thần thức đều bị áp chế cao ca trong nội tâm cả kinh cái đó và chính mình vừa rồi đối phó hà lạc đại trận chiêu thức giống nhau che đậy thần thức đại chiêu hàng lông cao ca tăng lớn pháp lực phát ra thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp lưu chuyển bất định phát ra huyền hoàng c h i quang đem cao ca che lấp được cực kỳ chặt chẽ cao ca một bên phòng ngự một bên sửa sang lại nguyên thần không gian linh bảo khẩn cấp suy tư về muốn dùng cái gì linh bảo cái gì chiến thuật cho đế tuấn một cái hung ác còn chưa nghĩ ra liền cảm thấy trời đất quay cuồng quang ảnh biến ả o không khỏi kinh hãi vẫn là gặp đế tuấn đạo cao ca định trụ theo hầu thần thức phóng ra ngoài âm thầm kêu một tiếng khổ đã bị đế bị tuấn cao h dịch chuyển hôn khẩn nhân chính mình o trong. Trong tộc cái đến bên nội trương, liền đã đột đại một tâm l kim khi khai, không tiên, lại mình một khi ly khai, còn lại nhân tộc cùng một đám tộc thù tộc tán sát yêu chính còn nhân cùng cũng còn. chỉ c hạ, ly a sợ bị ca trong nội tâm h ậ n cực vừa nghĩ muốn như thế nào trả thù yêu tộc một bên cảm ứ n g hồng h o a n g vị trí lại ngạc nhiên phát hiện chính mình cuối cùng bị đế tuấn cái này lao yêu quái truyền tống đã đến đại xích thiên bên cạnh nhìn đại xích t h i ê n liếc quay người liền hướng hồng hoang v ổ i hừ lao tử tiếng hừ lạnh tại cao ca vang lên bên hai cao ca thân hình trì trệ túi đầu giả bộ như không có nghe được bước nhanh hướng hồng hoang mà đi rời đi hai bước lại phát hiện chính mình vậy mà đi vào đại s í c h tiên trong nội tâm lo lắng lại không có lại la lớn sư phụ nhân tộc hiện tại đang tại bị yêu tộc đổ s á t ta muốn đi cứu bọn họ đã dừng lại lao tử nhàn nhạt thanh â m chuyển tới cao ca vui vẻ không hề sốt ruột bước nhanh tiến vào bắt cảnh cùng đối với lao tử hoán giận nói sư phụ nhân tộc thế nhưng là n g ư ờ i giáo hóa đi ra toàn bộ nhân tộc đều là nhân giáo đệ tử vì sao yêu tộc tàn sát nhân tộc ngươi cũng không để ý nay sẽ lại để cho nhân tộc cảm thấy trái tim băng giá không hề tế bái ngươi rồi lao tử thản n h i ê nói n nhân tộc dựa vào cái gì tại trong hồng hoang sinh tồn được không thể dựa vào ta cũng không có thể dựa vào ngươi chỉ có dựa vào chính bọn hắn bị yêu giết chết trăm tỷ sợ cái gì qua mấy vạn năm lại sinh dưỡng đi ra tâm huyết tâm huyết không có huyết nào có chiều sâu đồ máu mới có thể để cho tất cả hồng hoang sinh linh cũng biết ngươi nhân tộc là có tâm huyết phải không có thể nhục h ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín làm nhân tộc không sợ đổ máu thời điểm chương hai trăm năm mươi cao ca thân phận cao ca trở lại không động sơn ngọc tần các loại bãi kiến khóc giống một cuộc nhân tộc đến b á i lại là một phen khóc lóc kể l ệ cao ca cũng đã đã thấy ra nhẹ lời an ủi cổ vũ cao ca hiện ra thân hình cao cứ nhân tộc không động tổ đình trên không diễn giải ba trăm năm thanh âm truyền đạt nhân tộc tất cả bộ lạc nhân tộc tất cả cảnh giới cao thủ hầu như đều tấn chức nhất giai bình thường sinh dân thay đổi hai tam đại nhân tâm triệt để an ổn thích thú trở về không động sơn cùng quảng t h a n h tử đa bảo các loại sư đệ sư muội gặp mặt bái kiến đại sư minh một đám huyền môn tam đại đệ tử ngay ngắn hướng hướng cao ca hành lễ cao ca gật đầu mỉm cười đáp lễ nói các vị sư đệ sư muội không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện ngồi xuống nói chuyện tam giáo tách ra triệu ước i ả m đây là tam giáo nhị đại đệ tử lần thứ nhất tụ hội cái này mấy trăm năm hai giáo đệ tử cùng một chỗ tại không động sơn dưỡng thương tu luyện hỗ trợ n h â n tộc giữa lẫn nhau sớm đã hiểu biết minh nguyệt chỉ huy hơn mười cái mới đồng tử như nước c h ả y đưa lên linh quả linh cửu linh thủy linh trà đâu vào đấy trải qua này một tiếp minh nguyệt trở nên t r ầ m bồn rất nhiều có chút người thiếu niên bộ dáng quảng thành tử cùng cao ca đã gặp mặt muốn đàm phán thật vui biết rõ cái này tu vị cao thâm mặt chắc đại sư huynh làm người rất tốt cười nói đại sư h i n h các sư đệ mến đã lâu sư h i n h đại danh nhưng vẫn vô duyên gặp mặt không muốn đến một lần không động c h ậ n nghe đại sư h i n h ba trăm năm diễn giải thật sự là may mắn kéo qua xích tinh tử giới thiệu nói đại sư h i n h đây là xích tinh tử là nhị sư đệ xích tinh tử tiến lên thi lễ cao ca một hồi khích lệ thỏ tay cho một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo với tư cách lễ gặp mặt vẫn còn chân tiên cảnh giới xích tinh tử đại hỷ lại là một hồi cảm t ạ quảng thành tử đón lấy đem hoàng long câu lưu tôn thái ất linh bảo văn thủ phổ hiền từ hảng ngọc đỉnh đạo hạnh thanh hư vân c h ú n g tử nam cực từng cái giới thiệu cho cao ca nhận thức cao ca nguyên một đám tán t h ư ở n g đi qua x u ể n giáo muôn hạ quả nhiên đều là theo hầu bất phàm mỗi cái tư chất thượng giai tiên phong đạo cốt mặc dù đều là chân tiên tu vị cũng đã tiếp xúc đến pháp tắc cánh cửa bất quá chút ít thời gian làm k i m tiên đều có thể thủ hạ cũng không chậm từng kiện từng kiện tiên tiên linh bảo đưa ra một đám tiểu sư đệ đám bọn họ tất cả đều liễu l ơ i sớm nghe nói qua cái này đại sư huynh giàu có và đông đúc nhưng chăm nghe không bằng một thấy trong tay nặng trịch linh bảo mới là hồng hoang đệ nhất thổ hào chân thật nhất chứng kiến đa bảo hâm mộ đến cực điểm một đối đãi quảng thành tử giới thiệu xong liền lôi kéo mười mấy sư đ ệ sư hội tới đây từng cái tiến lên lĩnh lễ v ậ t kế có kim linh vô đương quy linh triệu công minh mây xanh quỳnh tiêu b í c h tiêu mây đen kim cô bì l ô sừng rồng đầu linh n h a kim quang hai giải các loại tuy nói tam sư phụ thông thiên đối theo hầu tư chất yêu cầu không lắm nghiêm khắc nhưng cao ca nhìn kỹ tiệt giáo hơn mười vị nhị đại đệ tử tổng thể theo hầu mặc dù so với xiển giáo kém một chút nhưng tư chất lại tuyệt không phẳng trần mỗi cái tu vị hùng hậu trụ cột vững chắc giống nhau là chân tiên tu vị không thể so với xiển giáo môn nhân tranh lệ cao ca cười mỉm lại đưa ra hơn mười kiện tiên thiên linh bảo trong nội tâm âm thầm cảm thán phía dưới này nguyên một đám thần sắc hơi có vẻ kích động vụ trộm luyện hóa chính mình cho ra tiên thiên linh bảo hai giáo sư đệ đều là về sau phong thần lúc chủ lực tuyệt thủ đại đô kết cục cũng không quá quan tâm tốt nhưng ở kết này có thể hay không có chỗ bất đồng đâu đa bảo lớn tiếng khen trước kia ta nghe người ta nói đại sư h u n h là trong h ư n g hoàng phúc trạch thâm hậu nhất linh bảo tối đa sinh linh còn một mực khâm p h ụ hôm nay thấy mới biết được nổi danh phía dưới không hư sĩ Ta đ lúc, giáo, giáo trong trong giáo giáo lúc này hai t giáo Đại sư không nhất đáng. người thỏa Mọi có ư ờ i to, đều n i phù lợi ích xung đột những thứ này sai biệt chính là bình thường lý giải khác nhau ba nghìn đại đạo vốn là đạo đạo bất đồng nhưng vạn pháp quý nhất cuối cùng mục tiêu đều là vĩnh h ẳ n g đại đạo tầm đó nào có cao thấp sang h è n cầu đạo c h i lộ cũng không thiện ác đẹp xấu chỉ khi nào liên quan đến lợi ích sai biệt liền biến thành dị đoan liền biến thành đánh tới người khác lớn nhất lấy cớ nhưng những thứ này r ơ i tuổi trẻ xiền giáo thiệt giáo các đệ tử k h á xa những thứ này huyền môn tam đại đệ tử được đại sư huynh chỗ tốt lại tận mắt nhìn đến đại sư huynh một người g i ế t phá yêu tộc hà lạc đại t r ư ợ n cứng rắn thép thiên đế đế tuấn cũng có thể toàn thân trở ra tự nhiên tất cả lời hữu í c h lợi hay đều một tia ý thức hướng cao cả trên đầu đống cao ca nghe những thứ này ngốc lại chân thành ca ngợi ha ha vài câu ngăn lại hỏi quản g thành tử sư đ ệ đa bảo sư đ ệ các ngươi tới không động nhị sư phụ cùng tam sư phụ còn có sự vụ nói rõ quản g thành tử cũng đa bảo l i ế c nhau quản g thành tử nói đang có sự tình muốn xin chỉ thị đại sư minh cao ca ý bảo mọi người uống rượu ăn trái cây cười nói có việc nói sự tình huynh đệ chúng ta tầm đó không cần như thế khách sáo quản g thành tử cũng đa bảo cười cười quản g thành tử nói sư tôn muốn đem xiển giáo giáo nghĩa truyền bá tại nhân tộc bởi vậy mệnh chúng ta tới đây hướng đại sư minh xin chỉ thị cao ca sớm có sở liệu trên mặt cười nhẹ nhàng nói ra đúng là cầu còn không được nhị sư phụ phân phó một tiếng cao ca định lại để cho nhân tộc to lớn phối hợp không cần xin chỉ thị vừa nói quảng thanh tử nghiêm mặt nói sư tôn từng nói đại sư huynh thân phận tôn quý là nhân tộc tri tổ tất cả nhân tộc sự t ì n h đều cần đại sư huynh gật đầu chúng ta cũng sâu chấp nhận không dám không nghe đa bảo tiếp lời nói đúng nha đại sư huynh sư tôn nói tại nhân tộc nếu như không nghe đại sư huynh bị đại sư huynh dạy dỗ không thể trở về khóc nhẹ cáo trạng cao ca cười to nói nhị sư phụ nói ta hung thần á c sát dường như lần sau đi bích du cùng cần phải đem hắn mấy viên cây trà lá đều hái sạch không thể đa bảo cười ha ha nói đại sư m i n h đi thời điểm mời đến tiểu đệ một tiếng ta cho ngươi thông khí lá trà điểm một nửa cho ta là tốt rồi ba người lại là cười to cao ca nghe xong xuống nghiêm mặt nói chư vị sư đệ sư muội truyền bá giáo nghĩa tại nhân tộc là đại hảo sự là nhân tộc đại tạo hóa cũng là chư vị sư đệ sư muội đại tạo hóa gần ba mươi huyền môn đệ tử nghe xong đều dừng lại nói dỡn đoan chính thân hình nghe cao ca nói chuyện tuy lớn nhà đại sư huynh đại sư huynh mà h ồ giống như cùng cao ca rất thân g ầ n địa vị rất ngang hàng dường như nhưng kỳ thật cũng biết hiện tại mọi người có thể ngồi vào cao ca bên người bất quá là mượn sư tôn thân phận địa vị mà thôi bất kỳ người nào đã mất đi xiển giáo t i ệ t giáo đệ tử thân phận liền không động sơn cây cỏ đều sờ không tới càng đừng nghĩ ngồi ở đây không động điện uống vào linh cửu ăn linh quả cùng cao ca cười cười nói, nói. nhìn ó i n xem cao ca chung quanh dù cho bị này đại nạn phụ thuộc tử thương hơn phân nửa như trước có lưu hơn mười thái ớt kim tiên mấy trăm kim tiên trong đó có thật nhiều theo hầu tư c h i t còn đối với xiền giáo tiệt giáo đệ tử mà nói cao ca còn có một càng thêm làm bọn hắn kính sợ thân phận huyền môn tam đại đầu đồ nguyên thủy thánh nhân cùng thông thiên thánh nhân cũng tàng minh nói cao ca người mang hôn nguyên nhất khí quá thanh thần phủ đại diện toàn quyền quá thanh thánh nhân cũng chính là đại biểu huyền môn làm cao ca đưa ra này thần phù thời điểm tất cả huyền môn đệ tử đều muốn nghe lệnh làm việc như có c á i lời thu hồi tu vị trục xuất huyền môn là nhẹ phạt thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán cũng liền xem cao ca tâm tình chương hai trăm năm mươi mốt không chết thuốc cao ca b quan tu luyện tiêu hóa đối minh giới càng nộ cùng minh hà đối chiến thu hoạch cùng đế tuấn đối chiến thu hoạch đạt được cao ca cho phép hai giáo đệ tử cao hứng bừng bừng ra không động sơn địa giới y theo nhân tộc môn phái thành lập lệ cũ tại nhân tộc bộ lạc bên ngoài lựa chọn một tòa linh núi dựa theo nhân tộc tổ đỉnh đưa tặng lập phái chỉ dẫn sáng lập hai mươi chín cái mới môn phái một bên hộ vệ nhân tộc bên ngoài một bên hấp thu đệ tử truyền bá hai g i á o giáo nghĩa dĩ vãng cùng nhân tộc giáp giới tiểu c h ủ tộc chứng kiến nhân tộc vậy mà cứng rắn thép yêu tộc tự giác không thể trêu vào nhân tộc cùng cao ca nao nao h di chuyển cách xa nhân tộc bộ lạc nhân tộc tổ đình cũng tuân theo cao ca đề nghị bảo vệ chặt ở hiện hữu lãnh địa không hề hướng ra phía ngoài khuất trường cày cấy bên trong đầm trụ cột trong lúc nhất thời nhân tộc trong ngoài đều bình tĩnh lại giấu tải nghỉ ngơi lấy x ư c nhưng hồng hoang bên ngoài tranh đấu lại ngày càng kịch liệt v u yêu hai người gia tộc đối với đối phương nhẫn lại càng ngày càng tới gần cực hạ 6. cao ca b ê quan 500 năm trăm n ă m xuất q u a n cũng không có thông chi mọi người hướng ngũ trang quan biển máu bất chu sơn tây côn lôn u rời đi một vòng đưa lên một ít nhân tộc đất đặc sản cảm tạo những đại thần này thông người đối nhân tộc bảo vệ cuối cùng trở lại nhân tộc bên ngoài đi vào thúy bình núi thúy bình núi là nhìn qua thư sở kiến tiêm amen nơi đóng quân núi như kỳ danh ngọn núi tú lệ khắp núi xanh tươi khe núi nước suối l ê n k è n mây mù nhẹ lượt quanh tiên hạt xoay quanh sơn lâm thâm sử lộ ra mấy cái đạo quan miếu đạo sĩ mai quang lịch sử tao nhã thanh tịnh đạo vận liên t ụ cao ca đánh xuống đụng mây vừa muốn mở miệng mời đến liền chứng kiến chân núi chỗ có một thiếu nữ dán núi r ừ n g hướng ra phía ngoài bên cạnh tung nhảy thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh ánh mắt có một chút kinh hoàng lại có vô tận trờ mong d ạ n g d ỡ sáng lên cao ca cảm giác thú vị tiểu cô nương này không phải là đi cuộc hẹn ư như thế nào sợ thành như vậy cao ca sợ làm sợ người ta tiểu cô nương ngay tại không trung chờ giây lát đối đãi tiểu cô nương kia đi xa mới thu hồi ánh mắt khép cười một tiếng hạ xuống rồi xuống dưới nhìn qua thư cao ca bái phỏng nhìn qua thư thân hình xuất hiện ở đạo quan miếu đạo sĩ trước cửa ngẩng đầu nhìn cao ca đánh xuống cười nói sao ở phía trên hết nhìn đông tới nhìn tây ừ ngươi là lần thứ nhất tới đây ta chỗ này coi như cũng được à. cao ca gật đầu nói xanh ú n g tươi tốt cảnh trí hợp lòng người thức tha t ú lệ đạo vận kéo dài là một nơi tốt nhìn qua thư cao hứng gật đầu mời làm việc cao ca đi vào nói ra ta đây tiêm amen bất quá hai mươi người đều là một ít cô đ ư ơ n g đang khi nói chuyện hai mươi mấy người nữ tu bước nhanh tới hướng về cao ca ngay ngắn hướng thi lễ kích động nói bái kiến lão tổ những thứ này đều là nhân tộc đệ tử Tiểu tế tổ, bái đối đều muốn hàng năm lao các a ca vừa ra. Cao ca mỉm cười gật gật đầu, chỉ một ngón tay, o vào cho bảo, cho khắc có cười chỉ còn hình thấy thể nhận thiên linh h tượng, ấn tượng, ngón tiến tiên, liền gật gật một tu sâu đầu, vị mỉm lại, liền p p bảo. á cô c nương một hồi kinh h ỉ gọi lại liên tục thi lễ cảm tạng nhìn qua thư ánh mắt lưu chuyển cười hỏi thường nga đâu như thế nào không đi ra lĩnh lễ vật đã qua hôm nay nhưng là không còn thường nga cao ca trong nội tâm khẽ giật mình nhớ tới vừa rồi rời n ú i đi cô gái kia k h ẽ cho mày các cô nương bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói không thấy được thường nga khả năng đi ra cửa ngắt lấy trái cây cái gì nhìn qua thư cũng không lắm để ý đem các đệ tử đều đổi đi học nhân tộc tu sĩ đích thói quen pha trả tiếp đ ạ i cao ca cao ca tạ ơn nhìn qua thư đối nhân tộc bảo vệ đưa lên tạ lễ nhìn qua thư thu lễ vật cười nói đạo hữu để cho ta lúc này sáng tạo tông phái đủ cảm giác cao thượng xua đuổi yêu tộc bất quá là t i ệ n tay mà thôi thuận tay chịu cao ca đạo hữu không nên k h á c h khí cao ca cũng không nhắc lại cứu viện nhân tộc sự tình cười nói nghe nói tiêm a phái một mực t â m cư thiện ra không thế nào cùng còn lại môn phái vắng lai như vậy cũng không hay hắn núi chi thạch có thể công ngọc hợp thanh bách ra chiều dài cũng đại thiện nhìn qua thư khẽ c ư ờ i nói ta t i n h tình trong trẹo nhưng lạnh lùng không thích ra ngoài cũng ảnh hưởng tới các đệ tử ngươi nói có đạo lý là đến làm cho các nàng đi ra ngoài đi một chút cao ca nhớ k ỹ thưởng nga sự t ì n h cùng nhìn qua thư hơi nói chuyện đàm đạo pháp liền nói thác có việc ra thúy bình núi mọi nơi hơi đánh giá cái này thúy bình núi ở nhân tộc tít mãi bên ngoài cùng vạn dặm bên ngoài vu tộc lãnh địa lung lay đối lập nhau thích thú tế gia lưu li đăng che giấu thân hình thần thức đưa tới một đoá trong núi đám mây chậm dại hướng vu tộc bên kia bay đi bay ra năm nghìn dặm xa chợt nghe đến chân xuống núi trong cốc chuyển đến tiêu nữ nhẹ nhàng tiếng ca cao ca đánh xuống đụng mây đứng ở đỉnh núi đại thụ cây hơi trên lẳng lặng dò xét trong sơn cốc thiếu nữ thiếu nữ hình dung thanh lì dạ gây nên ngây thơ không tán đang vui vẻ hừ phát không biết tên cười nhỏ hải tử hái được rất nhiều trái cây rửa giấy sạch sẽ dùng thạch chén đĩa cái đĩa đặt ở dưới một cây đại thụ lại hái được hoa tươi tiểu đẳng ngồi ở gốc cây hạ bệnh tán hoa trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ cao ca lẳng nhìn xem ngoài sơn cốc đã đến một cái vu tộc thanh niên thanh niên hình như có sở rác mọi nơi dò xét một phen không có phát hiện bất luận cái gì ác ý tồn tại gãi gãi đầu thân thể chậm dãi biến thành sáu xích cao thấp dẫn theo trường mâu lưng meo trường c u n g chạy đến thiếu nữ chỗ sân cốc đại nghệ ca ca thiếu nữ vui sướng mà chạy tới lôi kéo vô tộc thanh niên tay trên mặt lộ ra s o u đông hoa còn xinh đẹp mỉm cười thường nga m u ộ i m u ộ i vu tộc thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp tim đập đặc biệt nhanh ngoại giới tất cả sự việc đều biến mất chỉ còn lại bên người cái này khả nhân nhi thiếu nữ lôi kéo thanh niên tay ngồi vào rễ cây trên cho thanh niên ăn trái cây lại để cao h nhìn hắn chính mình bệnh h o o tán t r n miệng kể dọ đối thanh niên tưởng niệm. Thanh niên ngây n g g đuối kể ố ca sướng sở, chỉ biết gật đầu, trái cây đến nhiều ít liền ăn gật chỉ cây biết b trái ít đầu, o trong nhiêu, nhìn nữ, nội chỉ thiếu lấy tâm không tiếp tục còn lại. còn Cao ca k hoài ô n g h nghi nữa tâm thần khẽ động một hồi gió núi thổi qua đám mây chậm rãi phiêu hướng phương xa trong sơn cốc một người một vu không phát giác gì trở lại không động sơn cao ca tại anh hùng dưới tấm b i a đứng thẳng thật lâu quay người đi luyện đan viện chọn lấy mấy trăm loại linh dược linh thủy tế g a c ả n không đỉnh bắt đầu luyện đan ba trăm sáu mươi lăm ngày về sau đêm khuya cao ca thỏ tay một điểm c ả n khôn đỉnh nóc bay ra một viên mùi thơm lạ lùng sông vào mũi kim quang lóng lánh linh đan chậm rãi theo trong đỉnh bay ra cao ca ngẩng đầu nhìn hướng thái âm tinh thỏ tay một chảo vô tận thái âm tinh quang hội tụ ngưng kết thành một cái màu bạc quan g điểm cao ca thỏ tay hướng linh đan một ngón tay màu bạc quan g điểm rơi vào linh đan trên kim quang tàn đi trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng màu bạc ánh sáng chói lọi tại linh đan mặt ngoài lưu truyền một cổ xương ngủ xoay quanh tại linh đan phía trên lại để cho linh đan càng tăng thêm vài phần thần bí hàm xúc thú vị cao ca dùng ngọc h ạ đem linh đan đi vào tây cô lôn thần thức lập tức đã tìm được tây vương mẫu thần thức truyền â m nói kim m â u đạo hữu cao ca lần nữa bái phỏng đang tại thanh tu tây vương mẫu mở hai mắt ra trong mắt hơi có vẻ sai biệt trước sau bất quá mấy năm cái này cao ca đạo hữu lại lần nữa tới chơi chắc chắn chuyện quan trọng tây vương mẫu thỏ tay mở ra hộ núi đ ạ i trận nói ra cao ca đạo hữu mời đến hồng hoang đại địa bầu không khí càng ngày càng không đúng với tư cách theo khai thiên không lâu liền sinh ra đời linh trí tu luyện vô số ước năm cực hạ đại thần thông lời tây vương mẫu rất rõ ràng đây là ý vị như thế nào Lấy cao bảo bị vệ vận hộ núi lại trận, tăng thêm hộ núi đại trận đi năng, sẽ đem đại trận chuyển lại, chuẩn núi trận, tăng núi trận năng, trận đóng lại đại đi đại lại, đem sẽ c ử yên tĩnh tụng h à n đỉnh. ca o ca đi vào tây vương mẫu trước người đưa ra ngọc hạp gọn gàng dứt khoát nói đây là một viên bảy vòng kim đan bị ta thay đổi diện mạo bề ngoài cùng đạo h ư u không chết thuốc cùng loại tây vương mẫu tiếp nhận ngọc hạp mở ra nhìn thoáng qua cười nói nhìn không ra khác nhau đạo h ư u luyện đàn chi đạo vượt xa bần đạo bội p h ủ quá thanh thánh nhân bản lĩnh xuất chúng một trong chính là luyện đàn chi đạo thân là đệ tử cao ca luyện đàn chi đạo tu vị cũng cực cao cũng không hiển sơn lộ thủy biết được người không nhiều lắm chương hai trăm năm mươi hai hận này so biển sâu cao ca lẳng lặng ra tây côn lôn lạnh lùng nhìn thiên đình phương hướng liếc tây vương mẫu quả nhiên rất thích d í cho yêu tộc thiên phiển không nói hai lời sẽ đem việc này ôm sùm dưới yêu tộc thứ sáu lời nói nhỏ nhẹ bị gió núi thổi thoái bay lên c ử u thiên thổi mở yêu tộc thiên đình công việc vận điện đại môn người nói sáu thiên đình chu diệt trăm tỷ nhân tộc cao tùng t r ừ n g mắt hai mắt thật to nhìn xem t r ư ớ c người thái bạch khó có thể tin lập lại thái bạch thần sắc phức tạp chăm chú gật gật đầu cao tùng hai tay xiết chặt giam giác hai tiếng đem chỗ ngồi lan can b ó n nát sắc mặt trở nên tái nhợt đế tuấn tìm lấy cớ làm cho mình bế quan ngàn năm nguyên lai là đang chuẩn bị đối phương giao nhân tộc sợ chính mình cho cao ca mật báo chính mình lại không phát giác gì trong mắt xuất hiện ba nghìn mới sinh nhân tộc hướng chính mình thi lễ cùng kêu lên hết lớn bái kiến cao tùng lao tổ một khắc này mình là cỡ nào vui mừng nhiều như vậy hảo hải tử tinh khiết không dành bé gái cỡ nào làm người khác ưa thích cao ca nói chúng ta là huynh đệ ta là nhân tộc người đương nhiên cũng là nhân tộc một khắc này nặng trị cảm giác đặt ở trên vai cảm điện á c m chủ i h sáu thái bạch biết rõ cao tùng trong nội tâm không dễ chịu nhẹ dọn an ủi cao tùng giơ tay vẫy vẫy tay đạo ngươi đi ra ngoài trước ta muốn liên lạc một chút thái bạch ngầm ngược lại c h ậ một rãi ra lui ngoài, việc công v đoạn i ệ n nho nhỏ trí nhớ chứng cứ cao tùng toàn bộ tâm thần cao ca nắm một cây con gỗ gõ gõ viên này cây tùng lại gõ gõ viên kia cây tùng trong miệng thỉnh thoảng kêu là cái gì sau đó lại trở lại đã đoạt chính mình l ò n g tháp tay chân vụng về muốn khấu trừ ra hạt thông ăn cao tùng cảm thấy hắn tốt đần thò tay khé bóp liền cho hắn móc ra một cái hạt thông cao tùng liền ăn mùi ngon sáu mệt mỏi cao ca o phải dựa vào tại chính mình trên người nằm ngáy h ó h ó tám cao tùng chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt dần dần trở nên kiên định đây là của ta huynh đệ ta tại hồng hoang trong trời đất huynh đệ duy nhất ta muốn đi giúp hắn cao tùng đứng lên thân thức tại công việc vật điện cần chính điện quét qua hơi chút dừng lại vô số tiểu yêu bận rộn thần sắc có chút phức tạp các ngươi xinh làm yêu vậy thì cùng yêu tộc cùng tồn v o n g a ta là nhân tộc lão tổ nhưng là không cách nào cùng các ngươi chung sống dưới chân k h ẽ động bay ra ngoài xa xa nhìn cao cao tại thượng lăng tiêu bảo điện liếc hướng về nam thiên môn mà đi cao tùng ngươi cái này vừa xuất quan là muốn đi nơi nào đế tuấn cao cứ lăng tiêu bảo điện đang cùng cấp dưới nói chuyện gặp cao tùng bay qua kỳ quái mà hỏi thăm cao tùng ngừng lại xoay người nhìn đế tuấn cung kính làm cái lễ đạo nhận được đế quân coi trọng ủy thác thiên đình trách nhiệm nhưng cao tùng thân là nhân tộc lão tổ nhưng là không thể lại tại thiên đình cùng yêu ở chung được đế tuấn bật cười nói nhân tộc lão tổ cao tùng người là ta yêu tộc thiên đình cần chính đ i ệ n địa chủ cùng nhân tộc làm sao có thể kéo lên quan hệ không nên bị thụ cái kia cao ca hấp dẫn đế tuấn đối cao tùng rõ như lòng bàn tay cao tùng vẫn còn chân tiên thời điểm liền mang theo bên người bồi dưỡng có thể nói là tín nhiệm nhất cấp dưới thiên đình nội vụ cố gắng hết sức ủy cùng hắn tay thế nhưng là cái này đắc lực tâm phúc lại còn nói hắn là nhân tộc lão tổ đế tuấn cảm thấy hồng hoang thiên địa đang cùng mình mở một cái người đời cởi chê chính mình vừa rét trăm tỷ nhân tộc giúp đỡ chính mình quản lý thiên đình chính là thủ hạ rõ ràng biến thành nhân tộc lao tổ cao tùng cũng không muốn giải thích thêm chỉ nhắc nhở đế quân sợ không nhớ rõ nhân tộc thế nhưng là tại của ta con đường nhỏ trong tràng xuất thế đế tuấn cả kinh trí nhớ như t h i ể m điện l ư ớ t đến nhân tộc xuất thế lúc c ấn tượng nữ hoa mang theo vô tận thần uy bao quát thiên địa chính mình khi đó đang kiệt lực chống cự cường đại vô cùng huy áp vội vàng nhìn lại nữ hoa sau lưng chính là bất chu sơn nguyên lai tưởng rằng tại nữ hoa chính mình đạo tràng hiện tại cẩn thận một hồi m u ố n cũng không chính là cao tùng con đường nhỏ trận lư chính mình lúc ấy chính là tại đâu đó đụng phải cao tùng nghĩ đến cao tùng rõ ràng trong lúc bất chi bất giác đã thành nhân tộc lao tổ đế tuấn trong nội tâm hiện lên ra cực độ căm tức tâm tình sắp mặt đen lại âm thanh lạnh lùng nói nói như vậy cao tùng ngươi đây là muốn mưu phản yêu tộc thiên đình cao tùng trái tim nảy dựng có chút không thở được lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn xem đế tuấn nói ra ta một mực ở đế quân bên người giúp làm sự t ì n h làm sao có thể xem như yêu tộc cái này phản bội chữ làm sao có thể dùng đến trên đầu ta lang tiêu bảo điện một đám yêu tộc đột nhiên nhìn thấy vị này cao quyền trọng cần chính điện chủ rõ ràng cùng thiên đế cãi nhau mà trở mặt không khỏi rất là kinh ngạc lớn tiếng ồn ào đứng lên toàn bộ thiên đình ánh mắt đều bị hấp dẫn tập trung đến trên bầu trời độc thân mà đứng cao tùng trên người đế tuấn vừa nhìn cái này ảnh hưởng rất xấu rồi chỉ một ngón tay toàn bộ nam thiên môn đến lang tiêu bảo điện đều tiên sương ngủ q u a n quanh che giấu lũ yêu thần thức cùng ánh mắt điềm nhiên nói nhưng n à y nam thiên môn cũng không phải nói vào là vào nói ra liền ra cựu anh khâm nguyên xe quỷ tại ba cái yêu thần xuất hiện ở cao tùng bên người ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này nhận thức mấy ngàn vạn năm quen biết đã lâu bọn hắn vốn là thiên đ ỉ n h trong thực lực cao nhất yêu thần cùng cao tùng giao tiếp tối đa có thể nói là nhìn xem cao tùng lớn lên thật sự không biết cao ca cho cao tùng tới cái gì mê thần sút lại để cho cao tùng vứt bỏ thiên đ ỉ n h cần chính điện điện chủ không làm muốn mưu phản thiên đ ỉ n h cao tùng niệm tình ngươi là thiên đ ỉ n h vất vả mấy ngàn vạn năm chỉ cần đánh xuyên qua cái này tam tài trận nam thiên môn mặc ngươi đi ra ngoài đế tuấn nói xong phất tay h á o mà đi ly khai lăng tiêu bảo điện quay về di là cùng đi cao tùng tâm tình chậm rãi bình phục nhìn chung quanh tiên sương mù tràn ngập loáng thoáng thiên đình hét lớn một tiếng tế ra t ử điện truy liền hướng cựu anh đập tới sáu cao ca vừa trở lại không động sơn liền cảm thấy thiên đình phương hướng một hồi nổ mạnh trong lòng đau xót kinh ngạc nhìn qua thiên đình phương hướng linh quang loại lên tố s ắ c vân giới kỳ cùng tử điện truy xuất hiện ở cao ca trước người cao ca run rẩy dội ra hai tay cầm chặt hai kiện cực phẩm linh bảo cảm giác mình muốn không thở nổi thần thức k h ẽ động biến mất tại không động sơn vô tận màu tím lưu quang vô thanh vô tức tại chạy xuôi không biết từ đâu tới đây cũng không biết đi nơi nào cao ca chăm chú bưng lấy tố sắc vân giới kỳ cùng tử điện truy n h ẹ n n g khóc giống sáu cao tùng sáu ngươi như thế nào đ ầ n như vậy sáu cao ca đang cùng yêu t ộ c chém giết lúc không có gặp cao tùng trong nội tâm thì có dự cảm bất tưởng lại bởi vì sự tình một kiện đón lấy một kiện không r ả n h bận tâm đến cao tùng tăng thêm cùng yêu t ộ c thù cao n g ấ t nhưng là không cách nào đi thiên đ ỉ n h tìm cao tùng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cao tùng tin tức nhưng hai cái cao tùng hộ thân linh bảo chạy trở về sáu cao ca thần thức tìm được tố sắc vân giới kỳ bên trong cao tùng một điểm chân linh quả nhiên ở bên trong cao ca bưng lấy điểm ấy chân linh lại là một hồi khắp giống đi vào hồng hoa người bạn thứ nhất huynh đệ duy nhất cũng tuấn n bị đế đ á、so、hồng chết cao tộc thuốc. Thu hận h Đế ngất, tuấn Trưng sâu. Yêu này này biển xin so hoang chưa từng có công bình đáng nói có người linh bảo đặc biệt nhiều có người liền pháp bảo cũng không dám hy vọng xa vời có người mặc cho thời gian chạy xuôi trên người không để lại chút nào dấu vết có người cũng tại hai tháng cảnh xuân tươi đẹp dễ dàng trôi qua hồng nhan dịch lão thường nga ngồi ở bên dòng suối l ặ n g lặng nhìn xem mặt nước lọn tóc x á m trắng đầu lông mày hơi nhũ trong nội tâm tràn đầy bi thương đại nghệ đứng ở thường n a sau lưng thần sắc hình dạng giống nhau mới gặp vỡ ôn nu nói thường nga m u ộ i m u ộ i vì sao không nhìn ta l i ế c thường nga che mặt thương tâm nói đại nghệ ca ca ba trăm năm ta ngay cả luyện khí hóa thần đều không thể đột phá dung nhan già yếu thánh mạng đã nhanh đến tới hạn về sau chúng ta không bao giờ nữa muốn gặp mặt cho ngươi trong trí nhớ thường nga m u ộ i m u ộ i vĩnh viễn đều là xinh đẹp đại nghệ nói khẽ thường nga m u ộ i m u ộ i ngươi đang ở đây đại nghệ ca ca trong nội tâm chính là xinh đẹp nhất là đại nghệ ca ca không tốt ta đoạn thời gian trước bật quá không có thời gian đến bổi ngươi vất quá ta nghe xong có một gọi tây vương mẫu tinh tu luyện đan chi đạo nàng luyện chế linh đan có thể đề cao người tu vị cảnh giới nàng lợi hại nhất đan d ư ợ c g ọ i không chết thuốc phục d ụ n g về sau chẳng những trường sinh bất tử còn có thể khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung nhan trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh viễn dừng lại thường nga nước n ở thanh â m lập tức ngừng lại kinh h ỉ nói thật sự có cái này linh d ư ợ c thật sự có thường nga một hồi vui mừng cao hứng trong chốc lát rồi lại bi thường nói tây vương mẫu ta nghe nói qua là ở tại tây cô lôn nghe nói có thể xa đến một lần một hồi sợ không nên mấy trăm năm ta cũng đợi không được khi đó. đại ợ được i khi không đó. đ nghệ cảm a ca, ngươi không n động nói thường nga muộn muộn ngươi không nên lo lắng ta chạy trốn nhanh ta đi hướng tây vương mẫu xin thuốc rất nhanh có thể trở về ta khí l ự c đại cũng không sợ yêu tộc có thể làm rất nhiều sự tình ta giúp đỡ tây vương mẫu làm việc đổi lấy linh dược thường nga muộn muộn ngươi chờ ta ta một năm sau sẽ trở lại đem linh dược cho người mang về đại nghệ ca ca Nga sau sáu. Thương thấy không nghe là ư n động tính, bụng mặt vòng vo tới đây, con ngón trong nhìn n g g đây, đi mặt tới mắt theo ngón tay trong khe vo o ra i đã k h ô n nghệ g có đại, nghệ thân ảnh đại nghệ là tộc h ảnh nghệ â n sáu. vua Đại là t đại vu thực lực cao siêu mặc dù không có chỉ xích thiên nhai thần t h ô n g nhưng theo không động đến tây cô lôn cũng không quá đáng bỏ ra một tháng công phu nhìn thấy tây vương mẫu khẩn cầu ta là vô tộc đại vu đại nghệ muốn tìm không chết thuốc không biết kim mẫu có gì điều kiện tây vương mẫu nghe xong âm thầm bội phục cao ca tu vị cao tuyệt lại tại ba trăm năm trước liền thôi toán ra việc này thần tình trên mặt nhưng không có chút nào thay đổi nói ra ta vốn là đồng lai tây vương mẫu đồng lai là mê hoặc gia tộc sở phá ta may mắn giữ được tính mạng cùng yêu tộc có thâm cựu đại hợn như đại vu có thể đem năm cái yêu tộc đại la đầu lâu đưa đến kim mẫu trước mặt kim mẫu tất nhiên dâng không chết thuốc đại nghệ đại h ỉ nói nguyên lai kim mẫu cùng yêu tộc có cửu h á n ta vu tộc cũng thế năm cái yêu tộc đại la bất quá việc nhỏ ta đây phải đại nghệ quay người ly khai tây cô lôn t ì mấy m cái yêu tộc lãnh địa bất chấp tất cả đem yêu tộc trên lãnh địa hạ tàn sát không còn tại yêu tộc thiên đình còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đủ 5 cái đại ủ cái đ là kim i t ê nghệ đầu l â i ngừng mẫu t r lại người ha ha nói khoa phụ ngươi cái này cái mũi thật là linh đều nhanh so sánh với tầm bảo tử ừ cho ngươi một cái thứ tốt một cỗ mấy trăm trượng dài x à y ê u thân thể xuất hiện ở giữa không trùng đầu rắn đã bị đánh cho nấu n h ừ đại la kim tiên yêu thân t à n mát ra một cổ nồng đậm yêu khí đối vu tộc mà nói đây quả thực là không cách nào ngăn cản mùi thơm khoa phụ lại biến sắc thò tay đem x à y ê u thân thể thu vào khẩn trương nói đại nghệ người giết mấy cái yêu tộc đại la hiện tại cái cục diện này không nghĩ qua là sẽ khiến cho đại chiến đại nghệ lơ lên nói đến sớm đánh trễ sớm muộn m u ố n đánh có thể giết nhiều mấy cái ngược lại lúc cũng nhẹ nhõm một ít dù sao tổ vu đám bọn họ đã luyện tốt rồi lại trợn lần này nhất định rết trên thiên đình đi đem yêu thẳng n h ã i con toàn bộ trộm tới hầm cách thủy l ấ y ăn khoa phụ gật gật đầu cũng tràn đầy đồng cảm nói ra đi đi ta bộ lạc ăn thì uống rượu ta làm mấy vỏ gốm nhân tộc rượu thật sự là đủ hương vị chúng ta học làm lại luôn làm không được nhân tộc chế riêng cho tốt như vậy đại nghệ vội hỏi không được không được ta có việc g ớ p muốn chạy trở về lần sau đi khoa phụ cũng không giữ lại tống biệt đại nghệ mời đến thủ hạ bay lên đống lửa đ ồ nướng thịt rắn đang ăn uống được thoải mái liền nhận được biên giới báo động yêu tộc đột kích Hun hun liền liền u ố nơi đây ở vào người vu lãnh địa chính giữa vu tộc cùng nhân tộc đều cực nhỏ xuất hiện thật ra khiến hai người an an ổn ổn tại đây đã qua ba trăm linh năm thường nga không tại nàng muốn bận việc tiêm amen an bài cho nàng nhiệm vụ cơ bản đều là thanh lý một ít sơn cốc độc vật giá thú đại nghệ đã từng vụ trộm đi hỗ trợ lại để cho thường nga nghỉ ngơi nhưng thường nga cũng không nguyện ý kiên trì mình làm còn lại để cho đại nghệ không thể tùy tiện đi vào nhân tộc lãnh địa lo lắng bị nhân tộc còn lại người nhìn thấy không tốt hiện tại lúc này lại không thấy đến lần trước ước định một năm tri kỳ cũng không đến bình thường ước định gặp mặt thời gian huế trong cốc k i ế n tĩnh hai người khai mở đào hốc cây như trước sạch sẽ đại nghệ tại bên trong hốc cây dạo qua một vòng nghĩ đến ly khai bộ lạc hơn nửa năm cũng nên trở về nhìn xem xử lý thoáng một phát sự vụ chờ đến lần sau gặp trước mặt thời gian tới nữa trước khi ra cửa dừng một chút đem chứa không chết thuốc ngọc h ạ đặt ở mộc trên này lại rút chi mũi tên l ô n g vũ khoác lên ngọc hạp phía trên mũi tên lông vũ cùng đại nghệ linh giác tương liên chỉ cần có người xúc động mũi tên l ô n g vũ đại nghệ có thể phát giác với tư cách một cái đỉnh cấp đại vu đại nghệ cũng không lo lắng đồ đạc của mình bị trộm đi thầm nghĩ lại để cho thường nga sớm chút nhìn thấy linh d ư ợ c sớm vui vẻ trong chốc lát thường nga kéo lấy mệnh mọi thân thể trở lại tiêm a tỉ mội quan tâm nói thường nga trong khoảng thời gian này mạnh thu càng ngày càng nhiều ngươi không nên lại hợp với làm hai nhiệm vụ coi chừng đem mình mật chết thường nga cười lớn nói không có gì đáng ngại tạ ơn sư mội quan tâm quay người quay về chỗ ở của mình đi mấy cái sư muội nhìn xem thường nga mọi m ệ thon gầy thân hình lắc đầu thường nga sư t ỉ liệu mạng như vậy b à i trừ đi ra thời gian tới làm chi tu luyện a sáu thường nga sư t ỉ tư chất không tốt sáu quay về bộ lạc hỗ trợ a giống như không phải đâu sáu thường nga không có để ý sau lưng nhỏ giọng đ à m luận như vậy ngôn ngữ nàng nghe xong trên trăm năm trở lại chỗ ở lại ứng phó đổi u rồi mấy cái n h i ệ tâm t muốn giúp đỡ sư muội chính mình ăn hết chút ít trái cây dùng nước trong dao thân sắc thanh lý một phen rửa mặt hoạt tất quen thuộc ra tiêm a chương hai trăm năm mươi bốn buôn n g u y ệ n chương hai trăm năm mươi lăm chiến tranh muốn đã đến đại nghệ trường mâu đem t â m chắn đập ra thân hình nảy lên đánh về phía nam thiên môn nam thiên môn mạnh mà đập ra một cái cự hán vung vẩy lấy một cái cực lớn lang nhao động cùng đại nghệ đụng vào nhau lang nha đ ồ n g trầm trọng vô cùng va chạm sẽ đem đại nghệ bị đâm cho cách xa nam thiên môn thử kết quả n h i ê n lực lớn vô cùng một thân man lực so với vu tộc cũng muốn có chỗ vượt qua cái này vu có phải hay không đầu hóc hư mất một cái đại vu dám xông tới nam thiên môn cái này vu mới vừa rồi là đuổi theo hai tới lấy sáu hơn một ngàn cổ yêu tộc địa chủ yêu thần tinh thần thiên thần thần thức vây tụ họp tại nam thiên môn bên ngoài lẫn nhau truyền âm an dưa xem của vui yêu tộc bảo vệ trạc thiên đình cùng yêu tộc lãnh địa gần nghìn năm cùng vu tộc tranh đấu giới hạn tại tầng giới chót đế ã đ n Đại La tuấn r n g cùng thái nhất thân hình chậm rãi xuất hiện ở lăng tiêu bảo điện mắt nhìn xuống nam thiên môn bên ngoài khẽ a o mày hỏi đây là có chuyện gì hôm nay giá trị thủ nam thiên môn yêu thần một trong thương dương bẩm bảo nói vừa rồi cái này đại vu đuổi rét một nữ tiên nữ tiên khống chế lưu quang trốn vào thiên liền giới cái này đại vu xông vào chúng ta đem hắn ngăn lại đế tuấn thần thức hướng thiên giới quét qua cũng không thấy được cái nào nữ tiên đứng ra cũng không thèm để ý từ một tiếng nói đi ra ngoài m ấ y cái hắn còn dám c h ủ n g kích nam t i ê n môn liền đánh chết hắn là nam t i ê n môn thay phiên công việc phòng hộ một mực do cựu anh phụ trách nghe vậy chọn một ít tu vị cao thâm giỏi về chém giết đại la hậu kỳ cao thủ một nhóm gia nam t i ê n môn nhìn xa xa thử thiết cùng đại nghệ chém giết trên mặt đất vu tộc vừa nhìn dù thế nào người yêu tộc lại không muốn mặt muốn làm vây công quyết định khoa phụ thả người dựng lên đi vào nam t i ê n môn bên ngoài các đại nghệ hai người chiến trường cùng yêu tộc đại la rằng co lại có mấy cái cùng đại nghệ quen biết đại vu đã bay đi lên một vs một c h ầ m c h ầ m vào đối diện yêu tộc vu tộc chiến lược mạnh mẽ cựu anh không giam căn đ o à n cạnh mình đại la kim tiên có thể đánh thắng đối phương một khi tại đây nam thiên môn t r ư ớ c đua cái này thể diện cột liền lớn hơn bề bộn tiếp tục mời đến thiên đình đại la đi ra áp t r ư ợ vu tộc tranh phong đối lập nhau nam thiên môn ở bên trong đi ra một cái đại la trên mặt đất liền bay lên một cái đại vu việt không nguyện ý có hại chịu thiệt các loại lần nữa kinh động đế tuấn thời điểm nam thiên môn chức đã tụ tập mấy trăm cái đại la yêu khí tràn ngập kéo dài qua phía chân trời một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng mấy trăm cái đại vu xa xa đối lập nhau hùng hổ sát khí lang thiên đều nhìn xem đối diện kích động đó là chiến dễ dết hưng phấn vượt xa yêu tộc một phương hiện trường thuốc nổ vị dày vô cùng song phương đều xem minh bạch chỉ cần trong chàng đàng tại chém giết hai cái bất kỳ một cái nào xuất hiện một chút xíu thương thế hoặc thua trận sẽ khiến cho vu yêu hai người g i a tộc đại quy mô chém giết đế tuấn cũng không dám lãnh đạm phân phó thái nhất triệu tập yêu thần bố trí chu thiên tinh đấu đại trận nam thiên môn trước thiên thần cũng nhận được mệnh lệnh một phen tiến thối bày ra một cái hà lạc đại trận nhiều ra đến đại la kim tiên nhao nhao tìm được quen biết bố trí xuống tam tài tứ tượng ngũ hành các loại tiểu trận hộ tại hà lạc đại trận t r u n g quanh một đám đại vu vừa nhìn đây cũng không phải là đánh nhau trận thế là chuẩn bị đại chiến giữa lẫn nhau hơi đánh giá nguyên một đám đối ứng chiến trận cũng bay nhanh tổ chức đứng lên đế tuấn không muốn hiện tại phát sinh đại chiến cần chính điện điện chủ cao tùng vừa mới bị đánh chết thiên đình nội vụ loạn được dối loạn còn không có làm theo lúc này đại chiến hậu cần vật tư thương vong cứu chữa đi theo không hơn ánh m ắ t lướt Tiên qua Nam、Thiên、Môn, r ơ i x u ố n g Tổ Tổ t Vũ Vũ Điện, gặp tổ vũ Điện gặp r ư ớ c cũng là loạn là t h à n hiện nhiên tình nhiên, tổ vũ Điện h phát khẩn một đột Tổ bầy, sự đã Vũ ở c ấ p điều i k h ể n b i n h lực. t r o n g chốc nhóm này h n đế tuấn đã nghĩ dứt khoát thuận thế n h ấ t lên đại chiến nhưng hết sức chán ghét loại này không khống chế được cảm giác lại kiềm chế trong nội tâm dục dịch thần thức chạm được tổ vu điện hộ núi đại trận thập nhị tổ vu hình tượng tại đại trận nổi lên hiện ra đế tuấn nhìn xem hậu t ổ lạnh lùng nói đạo tổ xác định ngưng chiến tri chi kỳ không các ngươi vu tộc đều muốn sớm khơi mào chiến t r a như tổ vu trong phần lớn là tính tình táo bạo thế hệ chỉ có mấy cái hơi lộ ra bình thường trong đó bình thường nhất chính là hậu thổ cùng đế giang hậu thổ kiên trì tại tử tiêu cung nghe đạo chín ngàn năm tuy lớn nhà cũng biết nàng một chút cũng nghe không vào nhưng đều bội phục nàng cầu đạo nghị lực nhìn quen mắt mấy lần cũng coi như có chút giao tình đế tuấn xem tổ vu t r o n g liền hậu thổ so sánh tuấn h mắt tự nhiên cũng liền tìm hậu thổ thương lượng hậu thổ nhìn xem đại ca đế giang đế giang có chút lắc đầu hướng đế tuấn nói không phải ta vu t ộ khiêu khích sự tình có hiểu lầm cử chỉ vô tâm bỏ đi chúng ta lập tức triệu hồi bọn nhỏ đế tuấn nhẹ gật đầu thu hồi thân thức t h ủ y t r u n g không có ngắm còn lại tổ vũ liếp cộng công cảm thấy bị t h ụ khinh thường trong nội tâm giận dữ quắc dứt khoát liền thuận thế giết trên thiên đình đi giết hắn cái tinh quang đế giang giơ tay cái này nóng này không tốt huynh đệ nói ra không được ta gia tộc tất cả bộ lạc cũng không có nhúc nhích thành viên một khi đại chiến đột nhiên hàn g lâm phụ nữ và trẻ em l a o h ấ u không có thu xếp sẽ chết vô cùng nghiêm trọng t r ú c dung reo lên yêu tộc cũng không có chuẩn bị chúng ta trước hết giết đi ra ngoài nói không chừng chiến hỏa liền toàn bộ đốt tại yêu tộc trong lãnh địa hậu lắc, lắc đầu nói yêu tộc số lượng nhiều như vậy lãnh địa lớn như vậy chiến hỏa dấy lên thế tất ngày rộng kéo dài nhất thời thượng phòng chẳng qua là để cho ta các loại trong lòng thoải mái một ít mà thôi cũng không thể giải quyết vấn đề huyền minh nói đối đánh lên thiên đ ỉ n h đánh bại thiên đ ỉ n h chu thiên tinh đấu đ ạ i trượn giết chết đế tuấn thái nhất côn bằng mới là mấu chốt còn lại yêu tộc bị chết nhiều hơn nữa qua chút ít thời đại lại cùng cỏ dại giống nhau dài ra t r ú c cựu âm tan thành nói vẫn là cần làm nhiều chuẩn bị đến lúc đó cùng một chỗ phát động các tiểu t ử quét ngang yêu tộc lãnh địa chúng ta k ô n g trên thiên đình cắt đứt thiên đình đối yêu tộc lãnh địa trợ rút đ e một yêu t c ấ t thủ cả cao đám ề u p h h ỏ n đại t vu ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền làm quyết định vẫn là theo như trước kế hoạch đẩy mạnh không đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị sẽ không cùng thiên đình toàn diện khai chiến tam tộc đại chiến thảm trạng thập nhị tổ vu đều là rõ mồn một trước mắt đến cuối cùng liền còn chưa tới thiên tiên cảnh giới bé trai đều bị đẩy lên chiến trường toàn bộ chủng tộc đều bị đánh không có tổ vu đám bọn họ mệnh lệnh phát ra đại vu đám bọn họ đều an tính xuống dưới chứng kiến đối phương yêu tộc khí thế đã ở hạ thấp biết rõ hôm nay là đánh không đứng dậy đại nghệ sớm đã khôi phục thanh tỉnh biết mình lỗ mãng cho vu tộc đã tạo thành bị động một mực cùng yêu tộc đại la duy trì lấy cân đối cục diện chờ tổ vu mệnh lệnh thử thiết cũng biết thế cục vi diệu cũng không dám đùa nghịch vi phòng đâu ra đấy cùng đại vu đọ sức lấy cũng không cảm thương lấy đối phương cũng không dám làm cho đối phương làm bị thương chính mình mệnh lệnh truyền đến hai cái diễn kịch thật lâu đối thủ một mất một còn hung hăng chừng mắt liếc đối phương cẩn thận mà chậm rãi lui về nhà mình trận doanh khoa phụ ân cần mà chạy ra đón chào muốn hỏi thăm đại nghệ đại nghệ lắc đầu thần s á c vẻ vải khoa phụ cũng biết nơi đây không phải nói chuyện địa phương ôm lấy đại nghệ hướng tổ vu điện bay đi tổ vu đám bọn họ vẫn chờ đại nghệ giải thích đâu thứ sáu cao ca thần thức một mực tùy tiện mà nhìn thấy không có đánh nhau có chút thất vọng tây vương mẫu cũng vẻ mặt tuyệt đối còn kém một chút vừa vặn liền đụng phải một đôi lực thế cân bằng địch đối thủ đổi một cái chỉ cần một cái trong đó kém một chút một ít một bị thương đổ máu, chương á i đại này c hai trăm năm mươi sáu tạo hóa cao ca thu hồi thân thức tìm được nhìn qua thư nhìn qua thư đang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía thai âm tinh phương hướng thấy cao ca nhữ mày hỏi thường nga như thế nào chạy đến thai âm tinh đi ta như thế nào cảm giác trong lúc này có người ra tay cao ca khẽ giật mình không biết mình ở nơi nào lộ ra trần tướng giận dữ nói thường nga là nhân tộc cùng vô thân mật vốn cũng không được cho phép đây là nàng kiếp nạn cảm giác không phải là vận mệnh của nàng nhìn qua thư nghe xong gật gật đầu Nhớ tới thường Nga bình thường tới tư cao h không thể đột phá luyện khí h ấ t đột cả cố cũng đời gắng, luyện ó thần, tánh tới tiến hạng, nhưng nhảy vốn đến mạng lên v sắp đã đến tánh mạng tới hạn, nhưng bây giờ bây à kim tiên ca ả n hạn tuổi thọ, không để một bước lên h giới, tuổi trời. bước đã được để có c vô tọ, một o ca tâm thần khẽ động thượng phẩm tiên tiên linh bảo long phượng cầm liền xuất hiện ở nhìn qua thư trước người nói ra lời tuy như thế nhưng thường nga dù sao bị hủy khuất đây là bù thường cho nàng ngươi đi cùng nàng hảo hảo nói g i ú p một phen còn phải hủy khuất nàng một thời gian ngắn vu yêu không có phân ra thắng bại lúc trước không thể ra mặt trăng nhìn qua thư cầm long phượng cầm g ặ p bên trong còn có cao ca truyền xuống quá thanh công pháp nói ngươi ngược lại hào phóng đã tiến đưa linh bảo lại tiến đưa công pháp không biết nàng là ta tiêm amen người sao cao ca thở dài ta làm nhân tổ tính kế con gái của mình trong nội tâm có xấu hổ nha mặc dù không đồng ý nàng cùng đại nghệ đi cùng một chỗ nhưng là không nên như thế đây là ta chuyên môn vì nàng chọn lựa đạo pháp kết hợp ngươi mặt trăng c h i đạo lẫn nhau phòng theo trải qua trăm triệu năm tu luyện nếu có cơ duyên nói không chừng có thể đột phá kim đan gông c ù n xiến xích dãy r ủ vận mệnh nhân quả được hưởng tiêu giao tự tại nhìn qua t h ư cười nói đạo này tuy khó tổng so không đường có thể đi mạnh mẽ ngươi yên tâm thường nga là ta môn hạ đệ tử có ta ở đây sẽ không để cho người khi dễ nàng cao ca gật gật đầu thân thức chậm rãi thối lui ra khỏi thúy bình núi nhìn qua thư gỡ xuống long vợ cầm cầm có thất huyền mặt tròn ngọn nguồn dẹp vượt qua để hài hòa mỹ hảo dựng thẳng lên đằng đằng sắc khí quả thực là không thể khinh thường b ả bối nhìn qua thư đem cầm thu hồi nhớ tới cao ca phân phó không cho thường nga ra mặt trăng bên trong giống như vẫn có chỗ tinh kế chính mình nhưng là không thể hư mất chuyện của hán thân hình chậm rãi hư hóa Hóa thành một đột ạ ca lại o Cao Ngân Tinh không Âm Huy, Thái quay ca về trở đi. đ n điện, g ì m đ ế nhiên Ngọc Tần, p â n n phó ó phân phó chúng khỏi không h xuống năm toàn động, n sau, quay dưới, i trăm ta rút Đột về về sáu. bộ nghĩ đến thủ dương sơn chung quanh cũng đều là nhân tộc đối nhân tộc mà nói nhóm người mình bất kể là ở tại thủ dương sơn vẫn là không động sơn cũng không có khác nhau chút nào chúng ta sáu đi điếu ngư đ ả o ngọc t ầ n giật mình chậm rãi nhẹ gật đầu đi phát ra mệnh lệnh cao ca đi vào không động tổ đình phía sau núi chậm rãi hiện ra thân hình mấy trăm năm đi qua vô số nhân vật mới thay thế người cũ tiến vào ngộ đạo lộ n h â n tộc tuấn kiệt nối liền không dứt, n h â n tộc thực lực mỗi ngày đều tại b i ế n hóa đang rất nhanh hướng tiếp nạn trước độ cao tới gần theo nhân tộc tổ đình phía sau núi con đường nhỏ đi đến ngoặt một chỗ ngọt hay tiến vào ngộ đạo lộ trước mặt là một khối hết sức làm cho người ta yêu thích t ả n g đá hình như đ u n sôi khối thịt m ậ p gây t ầ n g thứ rõ ràng thịt chất vân ra rõ ràng làm cho người thèm nhỏ rãi cái này khối thịt hình thạch đứng lặng tại ngộ đạo lộ bắt đầu không có bất kỳ pháp tắc đạo vận nhưng là ngộ đạo lộ nổi tiếng cao nhất một chỗ kỳ thạch đây là cao ca cố ý lưu lại hôm nay cao ca sẽ đem nó cũng lợi dụng đứng lên cao ca ngưng tụ phát tắc thò tay một điểm thịt hình thạch chính diện xuất hiện dân di thực vi thiên năm chữ cao ca đem trải qua chính mình mấy ngàn vạn năm cải tiến huyết lục an luyện quyển sách khắc sâu tại tảng đá kia trên cũng dặn dò này quyển sách có thể trao tặng toàn thể nhân tộc binh sĩ ăn nhiều hàn g quốc tinh thần thứ hôm nay trở đi bồi dưỡng a cao ca mỉm cười đã đi ra ngộ đạo lộ mấy cái hưng ơ phấn không thôi đạt được cho phép tiến vào ngộ đạo lộ nhân tộc tuấn kiệt mới từ cao ca bên người đi qua đối cao ca tồn tại không phát g i á gì tổ trong đình sớm đã có ngộ đạo trên đường các đạo pháp quy tức thì địa điểm ghi chép đương nhiên hiện tại chỉ ghi chép đến kim tiên khu vực nhưng trong lúc này đã bao gồm ba nghìn đại đạo mấy vạn loại đạo pháp pháp thuật hữu í c h thiết thực lao tổ tu vị chi viên bác cảnh giới độ cao sâu thật sự nghe rợn cả người không thể tưởng tượng hiện tại tân tiến ngộ đạo người trong nội tâm đều đã thành công tính toán tiến lên tuyến đường rõ ràng đều là thẳng đến mục tiêu mà đi một cái trong đó nhớ tới còn không có nhìn kỹ một chút giao lộ tiếng tăm lừng lây thị hình thạch thích thú quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia thị hình thạch giống như tản mát da vô cùng mùi t h m làm cho người khẩu vị mở rộng ra miệng sinh nước b ọ t cái này đạo vận tốt đặc biệt rõ ràng làm cho người ta muốn ăn thứ đồ vật n ộ đạo người dưới chân liên tục tiếp tục đi về phía trước đột nhiên dừng bước đạo vận nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói thịt hình thạch có gì đạo vận tồn tại như thế nào sáu phía trước đồng bạn thấy hắn dừng bước vừa đi vừa thúc giục nói ngọn núi nhỏ đi mau n ộ đạo thời gian quý giá la ngọn núi nhỏ cất giọng nói ta đi nhìn xem thịt hình thạch thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng đồng bạn biết do hắn ăn ngon sớm đã từng nói qua muốn quan sát cái này thần kỳ thịt hình thạch dặn dò cao á i i k mò một chút, chúng ta đi trước một mắt lâm chút, ta trước ta rất tới. Trở thịt thạch thịt thạch thật chúng bước. cạnh, liếc nhỏ hô, nhanh hình nhỏ nhìn hình hấp núi núi ngọn bên ngọn dẫn, La la qua, đi đi đi, đi đi, đã lại bị sẽ sâu v à ngộ đạo trạng đạo thái. ca o ca lúc này cảnh giới độ cao tất cả nhân tộc khó có thể hy vọng xa vời vừa mới chữ khắc vào đồ vật phát tắc tư và nhựa và trên người một kia ẩn chứa an luyện khí tức liền nhiễm đến thịt này hình trên đá đi la ngọn núi nhỏ là người thứ nhất tiếp xúc thịt hình thạch bên trong huyết n ụ c an luyện cuốn sách rất dĩ nhiên là hấp thu cái này tơ t ẳ n còn không có tiêu tán khí tức đ ố i thị t h u n h thạch bao gồm huyết nhục an luyện quyển sách c m n g ộ đường nước chạy kênh ngương thành dung nhập vào thực chất bên trong linh hồn đi như thế cơ duyên đến tiếp sau người lúc này trên đường nhưng là không cách nào bằng được sáu cao ca tại không động sơn trên đỉnh nhìn xa xa hài lòng nhẹ gật đầu cái này tơ t ẩ m khí tức trong lúc vô tình sinh ra qua chút ít thời gian nói không chừng liền tiêu tán có thể bị nhân loại hấp thu là một đại hảo sự tại chữ khắc vào đồ vật huyết nhục an luyện quyển sách lúc cao ca niệm và thôn tiên nhất tộc thôn vệ thần thống mặc dù không có đem cái này thần thông chữ khắc vào đồ vật x u n g dưới nhưng cái này một tia trong hơi thở cũng đã mang theo thôn p h ệ thần thông hẳn giống tiểu tử này nếu ngộ tính tốt cuối cùng có một ngày có thể lĩnh ngộ thôn p h ệ thần thông cao ca đem anh hùng bia ở bên trong chân linh toàn bộ lấy đi thật sâu nhìn không động sơn trong ngoài liếc thò tay một điểm đại trận bay lên chỉ để lại hiệu con đường cái này tiến lối ra n h â n tộc sinh tồn nguy cơ đã giải trừ chỉ cần nhẫn mại chút ít thời gian vu yêu chính mình tìm đ ư ờ n g chết thiên địa nhân vật chính vị trí sẽ bày ở nhân tộc trước mặt đương nhiên dù cho đã không có vu yêu dùng nhân loại thực lực cũng không có khả năng hiệu lệnh h ư n g h o n g vị trí này bày tại nhân tộc trước mặt cũng bày tại còn lại chủng tộc trước mặt đây là tất cả hồng hoang chủng tộc tạo hóa hồng hoang còn có hàng tỷ chủng tộc còn có vô số thái ớt trở lên cảnh giới cao thủ vu yêu khí diễm tiêu ngạo thời điểm bọn hắn không thể không ở hận một khi vu yêu tiêu vong bọn hắn nhất định đều nhảy ra chế bá một phương tựa như tiên thiên tam tộc tiêu vong về sau giống nhau hồng hoang sẽ tiến vào vạn gia tộc cạnh tranh thích người sinh tồn cường giả vi tôn hôn loạn thời kỳ nhân loại nếu muốn trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính chỉ có thành, thành thật thật đem mình thực lực phát triển đi lên sau đó một mảnh dài hẹp sân mạch một mảnh dài hẹp sông lớn nguyên một đám bình nguyên đánh đi qua đem ngăn tại trước mặt tất cả yêu ma quỷ quái toàn bộ đều đà đảo thiên địa nhân vật chính vị trí mới có thể đến phiên nhân tộc đến ngồi một chút những chuyện này còn quá xa cao ca tự nhận là đã cho bây giờ nhân tộc sáng tạo ra tốt nhất điều kiện nhân tộc đã trải qua một kiếp này toàn tộc cao thấp đều lối hồng hoang đã có khắc sâu nhận thức nhưng là không hề cần chính mình bảo vệ cũng có thể tại hồng hoang sinh tồn Trường cái tất cả chủng tộc ánh mắt đều nhìn về bất chu sơn bất chu sơn trên đỉnh yêu tộc thiên đình tiên sương mù quần quanh tiên âm từng trận tựa như thịnh thế thái bình bất chu sơn nam lộc tổ vũ điện như trước gần thân trong núi chim hót hoa nợ có thể so với thế ngoại đào nguyên nhưng biểu hiện như vậy để ở trong hồng hoang sống vô số ước năm các tộc sinh linh càng thêm chờ đợi lo lắng lúc này có bao nhiêu bình tĩnh chiến tranh khai hỏa sau thì có nhiều vô cùng thê thảm v ũ yêu đều tại yên lặng làm chuẩn bị cao ca rất cao điều rời đi không động đương nhiên chẳng qua là tại hồng hoàng đại thần thông người cái này mặt hàng tỷ nhân tộc trong trừ số ít mấy cái cũng không biết bọn họ lao tổ lần này thật sự ly khai bọn họ cao ca mang theo hơn một ngàn người đằng vân giá vũ kéo dài qua hàng tỷ vạn dặm lướt qua non nửa cái hồng hoàng tiếp thủ dương sơn hơn mười người lại bay về phía đông hải tiến vào đông hải ở chỗ sâu trong an cư cao ca tìm cái yên tính chỗ chung q u n h mấy ngàn ước dặm đều không có đại đạo tự b i ể cao ca mang i theo minh nguyệt kim giác ngân giác đi vào đại đảo trung ương đảo giữa hồ trên chỉ vào màu xanh hoa c ca mềm mại núi nhỏ nói minh nguyệt về sau chúng ta sẽ ngủ ở trên đảo này ngươi đi nhìn xem phải như thế nào trang điểm phóng xá minh nguyệt cao hưng nói nơi đây tốt một gốc cây cũng không có chúng ta muốn loại cái gì cây liền loại cái gì cây hơn ngàn người bận rộn bất quá thời gian vài ngày liền đều tại điếu ngư đảo xây dựng chỗ ở của mình cao ca lại thiết lập đại trận đại trận tụ linh trận pháp mở ra đem phạm vi trăm tỷ bên trong linh khí tụ tập lại trong đảo linh vụ phiêu miểu dần dần tràn ngập tại đại đảo t r u n g quanh mê tung trận pháp mở ra trên đức g i ả m phạm vi đại đảo biến mất tại mặt biển không thấy cao ca tìm đến ngọc tần hỏi hiện tại cái nào linh cựu kình đạo lợi hại nhất còn có bao nhiêu đo ngọc tần không cần nghĩ ngợi nói cây bạch quả ngân hạnh rượu trái cây linh khí mạnh nhất tiểu lực cũng mạnh nhất ngoại trừ cung phụng cho ba vị lao gia tiễn đưa một ít cho đại gia mấy vị đại la bằng hưu cũng chỉ có thái ớt cảnh giới các huynh đệ sẽ uống dù sao rượu này tiểu lực quá nặng kim tiên phía dưới hầu như cũng uống không được một ly bây giờ còn có lưu năm vạn tám ngàn cân ngọc tần thanh âm trở nên trầm thấp nghĩ đến hiện tại có lưu cái này huynh đệ thiếu đi hai mươi bảy cao ca cũng nghĩ đến cái này một mạch vụn thò tay vô vô ngọc tần vai ngọc tần ngẩm đầu lên nói đại gia các huynh đệ chân linh đều giữ xuống khi nào mới có thể để cho bọn hắn lần nữa có được tân sinh cao ca ngẩng đầu nhìn qua tây phương b u ồ n bản ó i hiện tại hồng hoang đại kiếp bông u xuống không phải là bọn hắn sinh ra tốt thời điểm đợi lát nữa một ít thời gian sẽ không quá dài quá sẽ không quá dài quá ngọc t â n gật gật đầu nghĩ đến về sau vẫn có thể nhìn thấy các m i n h đệ tỉ mội trong nội tâm bi thống bớt chút nữa hỏi đại gia người muốn uống rượu không t a đây phải đi lấy cho người đến cao ca nói đi lấy một vạn cân cây bạch quả ngân hạnh rượu trái cây đến ngọc tần n â n cốc lấy ra dặn dò đại gia rượu này lực đạo đại ngươi chậm dại uống cao ca phất tay đem hắn đuổi đi dặn dò ta bế quan ở trên đảo không có chuyện gì tất cả mọi người tính tâm tu luyện đi bảo vệ tốt đại trận đại kiếp tiến đến tận lực không nên đi ra ngoài miễn bị sát k i ế p ngọc t â n lại hỏi đại gia lần này bế quan chuẩn bị tu hành bao lâu thời gian cao ca lắc lắc đầu nói không xác định có thể d à i chừng ngắn sau khi xuất quan ta sẽ thông chi ngươi ngọc t â n không cách nào chỉ phải thối lui đưa tin tại điếu ngư đ ả o tất cả tu sĩ các tu sĩ cũng đều bế quan tu luyện đại đảo lại từ từ lâm vào yên lạo hồng h o a n g cực đông có núi tên phương đông là trời đế tuấn là thê tử hi hòa lựa chọn đạo tràng trong cốc có cam uyên cam kỹ năng bơi ấm nhiệt độ cao không thay đổi hi hòa không sai sinh hạ kim ô thái tử nơi này được gọi là mười cái kim ô thái tử b ã i tắm v ũ yêu đại chiến tùy thời đều có thể khai hỏa thiên đình tại cao tùng đi rồi lại lâm vào một mảnh trong h ố n loạn ngay cả như vậy đế tuấn cũng không muốn đem thiên đình nội vụ một lần nữa lại để cho côn bằng k h ô n g chế bất đắc dĩ đem thê tử hi hòa cho kéo đi bổ sung vào hi hòa tâm tư tinh tế tỉ mỉ rất nhanh khiến cho thiên đình nội vụ đi lên quỹ đạo Khôi không khai phục bình thường chuyện, thiên đình nhưng cuộc có nàng. vật ly là rốt cuộc không có ly khai nàng. mười cái kim ô thái tử cũng chỉ được n h é tuổi vào phương đông để cho phương họ chính mình đông, bọn để q ả n chính mình. lý cái thái Mười kim ô thái tử t u kỳ thật cũng không nhỏ sinh ra hơn ngàn vạn năm tăng thêm thiên tư chắc tuyệt theo hầu phi phạm tu vị cảnh giới đều đã là thái ớt cảnh giới lại người mang thái dương chân hỏa trời sinh có khống hỏa thần t h ô n g thực lực thật là không thể khinh thường mười kim ô trăm ngàn vạn năm đến một mực đi theo mẫu thân sinh sống bị quản được rán rán phục p ụ c á i này hi hòa vừa ly khai khai mở trước một ít thời gian còn có thể thành thành thật thật theo như lệ cũ sinh hoạt tu luyện một lúc sau bên người không ai quản thuốc trái tim cũng liền liền giã tại mười tỷ ở bên trong phạm vi phương đông phiên giang đào hải hồ thiên hồ mà đoạn thời gian trước khiến cho điên còn khống chế không ngừng thần thông của mình đốt đi non nửa cái phương đông mới cũng sợ vừa giả thực thời gian mỗi ngày động ở phủ tăng mục trên nói chuyện t i ế m thiên nam địa bắc mà ước mơ tưởng tượng một ngày này mười con kim ô như trước bay đến phủ tăng mục đây là duy nhất không sợ bọn họ trên người hỏa diễm linh mục mặc cho bọn hắn bung lòng khống chế thái dương chân hỏa chạy xuôi cũng không có thể tổn thương phủ tăng mục máy bay lão bắt nói mỗi ngày tại phương đông đi dạo nhàm chán cực độ không bằng chúng ta đi bờ biển chơi đ ù a lao tứ tượng chỉ con rơi đổi chiều tại trên nhánh tây lười biếng nói xong rồi à lần trước đi bờ biển chính là ngươi nói muốn nướng cá ăn đem cái kia vịnh đều đun sôi cá nướng không ăn trên ngược lại là nhấp một hớp canh cá lại tanh h vừa thối khó uống đã chết lao thất reo lên chúng ta đây đi hồng hoang đi một chút nghe mẫu thân nói hồng hoang có rất nhiều thú vị địa phương lão đại khiến trách mẫu thân còn nói hiện tại hồng hoang đại địa là vũ tộc đang quản lý chúng ta yêu tộc thiên đình sắp cùng bọn họ đánh nhau không cho phép chúng ta đi ra ngoài ngươi như thế nào không nhớ rõ lao thất kim ô đầu co r ụ t lại không dám lên tiếng trong lòng của hắn nhớ rõ cố ý không nói ra đến xem có thể hay không lại để cho các đại ca cũng không nhớ rõ mọi người có thể đi ra ngoài chơi cái này mười cái kim ô theo vừa xuất thế đã bị hi hòa mang theo trên người chưa bao giờ trải qua thế sự tâm tư thuần phát giống như tờ giấy trắng đ ố i cha mẹ mà nói không dám không nghe ngẫu nhiên nghịch ngậm chạy đến bên ngoài cũng chỉ là tại phương đông chúng quanh đi dạo một vòng rất nhanh lại trở về ô lao tam ngẩng đầu nhìn về nơi xa phía tây nói cái con kia hầu tử thật kỳ quái nhàm chán lao thất lập tức bay đi chen đến lao tam bên cạnh dọc theo ánh mắt của hắn nhìn đi ra ngoài miệng nói cái gì hầu tử có cái gì ám lao tam chỉ một ngón tay nói cái kia phương đông bên ngoài cái con kia hầu tử đi đường không phải trước sau đi là đi ngang ở đâu ở đâu không phải chỉ có con cua mới đi ngang ư chẳng lẽ là con cua hầu cái nào ha ha thật sự là ôi bốn cái này chỉ hầu tử nhất định là con cua s i n h ra hắn chỉ có một cái n a o đâu ồ không phải n a o là chỉ hồ lô ai ai hắn đường ngang đi hắn đường ngang đi a đụng vào đại thụ đây là chỉ đần con cua hầu đi chúng ta đi nhìn xem cái này chỉ đần hầu có thể là trong thiên địa con thứ nhất con cua hầu đâu không thể đi xa a ngay tại phương đông bên cạnh xem chương hai trăm năm mươi tám u ố n g nhiều quá mười con kim ố bay ra phương đông thu liễm ngọn lửa trên người sợ làm bị thương cái này chỉ ám hầu tử đây là một cái rất bình thường viên hầu cơ bắp d á n chắc rất có lực lượng cảm giác đáng tiếc giờ phút này hai mắt mê ly mặt khỉ đỏ bừng ngay cả đều đứng không dậy nổi ngồi s ổ m ngồi ở dưới l ạ i t ụ nhìn xem mười c o n tò mò kim ô hầu tử ngươi là con cua sinh đấy sao lao thất hiếu kỳ hỏi con cua viên hầu hai mắt vẻ mờ mịn càng lớn khí đạo ngươi mới là con cua cả nhà ngươi đều là con cua lão bát cải chính chúng ta không phải con cua chúng ta là kim ô yêu tộc thiên đ ỉ n h kim ô thái tử viên hầu rung đ u ô i đại ý đầu khỉ không ngừng xuống mất lẩm bẩm nói thái tử cái gì thái tử hh ắ c ắ c đều không có hầu tử tốt làm hầu tử tốt nhất lao thứ cười khẩy nói hầu tử ngươi biết cái gì mới là được không nào một cái theo hầu bình thường tiểu viên hầu có thể bái kiến bảo bối gì biết rõ cái gì là tốt lão bắt r u ộ i ra một chân đẩy cái kia sắp rủ xuống đến n mực đi đầu khỉ nói ai ai không nên ngủ ngươi nói cho ta biết ngươi tại sao là đi ngang lộ viên hầu bị đẩy được có chút thanh t ỉ n h phất phất tay trận trắng mắt nói ngươi mười sáu đi ngang sáu lộ ta đi đường rất thẳng bốn cảm giác được trong tay hồ lô ngây ngốc cười, cười liếc mắt thấy xem lao tư nói ta có bảo bối tốt ta đây cái là bảo bối tốt r ồ i ra móng nuốt khấu trừ khai mở hồ lô nút lọ một cổ nồng đậm đến cực điểm mùi thơm thoáng chốc tràn ngập tại toàn bộ s â n g ố c viên hầu nâng lên hồ lô uống một ngụm lại vội vàng đem nút lọ nhét ở thỏa mãn mà đánh cho cái nước thở dài đây là tốt nhất bà bối mười cái kim ô thái tử con mắt toàn bộ nhìn thẳng này hồ lô miệng lưới sinh tân l a n lông lốc một tiếng ngay ngắn hướng nuốt từng ngụm nước bọn đây là cái gì bà bối giống như h ả o h ả o uống bộ dáng lao yêu hai mắt sáng lên nhấp thoáng một phát miệng hỏi ta lấy trái cây cùng ngươi đổi ngươi cho ta hút một ngụm lao thất đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát bờ m ô i đề nghị viên hầu lắc đầu đổi nào nói không đổi ta đây cái rượu ngon sáu chính là ngàn vạn trái cây sáu tinh n h ư ỡ n g mà thành mấy cái trái cây sáu cũng muốn đến lượt ta b ả o bối đây là rượu sao giống như nghe qua đâu hình như là quá thanh thánh nhân tạo hóa đi ra thật sự là bảo bối tốt hầu tử ngươi muốn cái gì tài năng đổi mấy cái kim ô bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận vây quanh viên hầu một trận k ê u to viên hầu híp lửa mắt mắt thấy muốn đã ngủ lão bát phụ giút hắn lắc lư vài cái càng làm hắn dao động tình kêu lên n g ư ơ i đáp ứng thay đổi vậy ngươi nói phải thay đổi bảo bối gì đổi bảo bối gì ta sáu đáp ứng đổi sáu viên hầu mơ hồ đạo đúng rồi đúng rồi ngươi đáp ứng đổi bảo bối、6.